mình không có mặc nội y đành phải đem áo khoác đổi thành thật dày áo lông vũ, xác định chắn kín mít lúc này mới chạy xuống lâu. nàng một hơi chạy đến xa tiền, hô hấp bất bình khi cửa sổ xe ở nàng trước mặt chậm rãi rơi xuống, thân đổ xuyên thanh tuấn mặt xuất hiện ở nàng trước mắt, quý thính nuốt hạ nước miếng, nhìn hắn trước mắt quầng thâm mắt trách mắng, vì cái gì không trở về nhà? liên tiếp, thân đổ xuyên bình tĩnh trả lời, quý thính trong lòng có chút sinh khí, ngươi phía trước không tới tìm ta thời điểm như thế nào bỏ được? ở nàng xem ra. Hắn những lời này chính là tự cấp chính mình tìm lấy cớ mà thôi. Khi đó chưa thấy được ngươi, cho nên không cảm thấy, ngày hôm qua gặp ngươi, liền luyến tiếp. Thân đổ xuyên vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng nhiều ít cảm giác được nàng lửa giận, cho nên ngự khí so với phía trước thả lòng điểm. Bởi vì hắn những lời này, quý thính hỏa khí tiêu giảm chút, nhưng nghĩ đến hắn kéo thương chân ở trong xe khuất một đêm, vẫn là nhịn không được sinh khí. Nghĩ nghĩ việc này không thể liền như vậy tính, nếu không hắn về sau thường xuyên làm như vậy nên làm cái gì bây giờ? Như vậy nghĩ, nàng cắn răng xoay người liền đi, mới vừa đi hai bước liền nghe được phía sau hoảng loạn mở cửa thanh, tiếp theo thân đổ xuyên liền xuống xe, "Ngươi đừng đi." Quý Thính đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn đến hắn đơn chân đứng trên mặt đất sau, trái tim đều phải đình lại, nàng vội vàng qua đi đem người đỡ lấy, hắc mặt chất vấn, "Ngươi là không nghĩ muốn nảy chân phải không?" "Ngươi không đi, ta liền phải, ngươi nếu đi rồi, đừng nói này chân, chính là mệnh đều không có lưu trữ ý nghĩa." Thân đổ xuyên đơn chân đứng thẳng, Dựa dựa xe mới có thể bảo trì cân bằng. Đối mặt như vậy hắn, Quý Thính thật là một chút biện pháp đều không có, quét liếc mắt một cái phía trước ghế điều khiển, biểu tình không khỏi dừng một chút, liền ngươi một người. Ta làm tài xế bọn họ đi về trước, tính toán chờ ngươi xuống dưới lúc sau lại kêu tài xế tới đón thân đồ xuyên ánh mắt có một tia lấy lòng, trong xe thực rộng mở, ta ngày hôm qua ngủ rất khá. Lừa quỷ đâu, ngươi quẳng thâm mắt đều mau rất trên mặt đất, còn không biết xấu hổ nói chính mình ngủ ngon. Quý Thính một trận vô ngữ. Thân đổ xuyên đáy mắt nổi lên ý cười, ta chỉ là tưởng có thể ở ngươi tỉnh lại sau trước tiên nhìn đến ngươi. Kẻ điên quý thính lẩm bẩm một câu, đem hắn đẩy hồi trong xe ngồi xuống, không cần kêu tài xế, ta lái xe đi, đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi. Ta không nghĩ trở về. Thân đổ xuyên lập tức nói, quý thính nhíu mày, vậy ngươi muốn đi nào? Ta muốn đi nhà ngươi uống trà. Thân đổ xuyên vẻ mặt chính trực. Quý thính nhịn không được bật cười, chỉ là uống trà sao? Ta đây đoan xuống dưới cho ngươi. Ngươi biết ta trọng điểm ở nhà ngươi." Thân đồ xuyên bất đắc dĩ nói. "Quý thính nghĩ nghĩ, chu chu cái kia con cú hiện tại hẳn là còn ở ngủ, không đến buổi chiều một 2 điểm là khởi không tới, hẳn là sẽ không đột nhiên chạy trong nhà nàng đi." Vì thế gật đầu nói, "Vậy ngươi chờ một chút, ta đem xe lăn cho ngươi đẩy ra." Nàng nói, liền đi mở ra cốp xe, đem xe lăn từ bên trong nâng ra tới, đẩy đến thân đồ xuyên trước mặt sau, lại tiểu tâm dịu hắn ngồi ở mặt trên, chờ hết thảy đều thỏa đang sau, lúc này mới đẩy hắn hướng trong nhà đi. Chờ tới rồi cửa, nàng móc ra chìa khóa mở cửa, lúc này mới đẩy hắn đi vào. Thân đổ xuyên vào phòng khách sau, chính mình hoạt động xe lăn đi phía trước, ánh mắt ở trong phòng khách bài trí đi lên hồi xem. Quý thính cho hắn đổ ly nước ấm, thân đổ xuyên tiếp nhận tới phùng ở lòng bàn tay, nhìn trong suốt thủy hỏi, không, có khác uống sao? Ngươi thật đúng là tưởng uống trà A, còn muốn hay không ngủ? Quý thính tà hắn liếc mắt một cái. Thân đổ xuyên dừng một chút, ngươi làm ta ở nhà ngươi ngủ. ân tới cũng tới rồi Ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, uống xong thủy liền đi phòng ngủ ngủ, khi nào nghỉ ngơi đủ rồi chúng ta khi nào lại đi ra ngoài. Quý thính dặn dò. Thân đổ xuyên đáy mắt hiện lên một tia ý cười, như vậy có phải hay không không tốt lắm. Trang cái gì trang, ta xem ngươi trong lòng đều vui sướng hỏng rồi. Quý thính trêu chọc hắn một câu, kết quả chính mình mặt lại đỏ, nàng vội vàng quay đầu đi cho chính mình đổ ly nước lạnh, uống xong mới đem trên mặt nhiệt độ áp xuống đi. Thân đổ xuyên cũng thực mau đem chính mình cái ly nước uống xong rồi. Cái ly đặt ở trên bàn sau, hắn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, ta hảo. Quý Thính cười cười, đẩy hắn hướng phòng ngủ đi. Môn mở ra nháy mắt, một cổ tranh thanh hương xông vào mũi, thân đổ xuyên ánh mắt hơi hơi động dùng, đầu ngón tay cũng không chế không được siết chặt xe lăn tay vịt. Quý Thính đem người đẩy đến trong phòng sau, liền nhìn đến hắn nhìn chằm chằm vào trên bàn nước hoa, liền đem nước hoa cầm lại đây, ngươi thích. Rất quen thuộc hương vị. Thân đổ xuyên gợi lên khóe môi. Quý Thính sững sốt một chút, theo sau có chút kinh ngạc. Ngươi ở tiểu thuyết thế giới thời điểm nghe thấy được sao? Ân. Thân đồ xuyên gật đầu. Nay thật đúng là quý thính đột nhiên từ nghèo, nửa ngày mới dở khóc dở cười mở miệng, thật là quá kỳ diệu. Thân đồ xuyên từ nàng trong tay đem nước hoa lấy đi, đặt ở mũi hạ nghe thấy một chút, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cái này hương vị chỉ có ở trên người của ngươi khi mới có thể đặc biệt dễ ngửi. Đơn nghe nước hoa vị nói, trừ bỏ làm hắn có loại quen thuộc cảm, khác nhưng thật ra cái gì cũng chưa. Quý thính ngượng ngùng liếc hắn một cái đều là giống nhau nước hoa vị, có cái gì bất đồng? Ngươi lại đây, thân đổ xuyên hướng nàng với tay, quý thính dừng một chút, vẫn là đi phía trước đi rồi hai bước, kết quả vừa đến trước mặt hắn, lại bị hắn đột nhiên kéo đến trên đùi ngồi xuống, nàng không được tự nhiên giật mình, vừa muốn xuống dưới, liền bị thân đổ xuyên cấp chế trụ, hắn chóc mũi đột nhiên tới gần, hô hấp mỏng manh hơi thở ở nàng trên cổ quanh quẩn, nàng nhịn không được rụt một chút cổ, chỉ cảm thấy nửa người đều đã tê dần. không giống nhau, trên người của ngươi hương vị. Là tốt nhất nghe. Thân đổ xuyên đáy mắt toát ra một tia mê luyến. Trong phòng nhiệt độ không khí đột nhiên bước lên lên, quý thính giọng nói phát làm. Sau một lúc lâu nhỏ giọng nói, Ngươi, có thể hay không đừng dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Quái gọi người chống đỡ không được. Làm sao vậy? Không thích sao? Thân đổ xuyên nghe vậy đấy mắt hiện lên một tia ý cười, thanh âm trở nên càng thêm chấm thấp. Quý thính mặt đỏ hồng, có chút ngượng ngùng mở miệng, thích. Tuy rằng thẹn thùng. Tuy rằng cảm thấy lại như vậy đi xuống chính mình sẽ có nguy hiểm, mà khi hắn hỏi chính mình khi, vẫn là nhịn không được nói cho chính hắn chân thật ý tưởng. Thân đổ xuyên liền thích nàng loại này trong lúc lơ đãng thẳng thắn thành khẩn, ở nàng trên cổ ấn tiếp theo cái hôn sau, liền không có lại khó xử nàng. Quý thính nhận thấy được bên hông nhẹ vương tay, vội từ trong lòng ngực hắn nhảy đi ra ngoài, khu một tiếng ngượng ngùng nói, ngươi đến trên giường ngủ đi. Ngươi đỡ ta. Thân đổ xuyên chiều nàng vương tay, lại là cầu ôm một cái tư thế. Quý Thính đã đối hắn cái này, động tác thấy nhiều không trách, thuần thục tiến lên đem người ôm lấy, nàng hướng lên trên rút củ cải nháy mắt, thân đổ xuyên không có thương tổn chân trái phát lực, phối hợp đứng lên. Quý Thính đem hắn cánh tay đặt tại chính mình trên vai, dựa gần hắn cái kia cánh tay ôm hắn eo, hai người phối hợp dịch tới rồi mép giường. Cái này động tác thật sự là quá thân mật, Quý Thính làm thời điểm cả người căng thẳng, thẳng đến tới rồi mép giường mới tùng một hơi, vừa muốn đem người bông ra, liền nhận thấy được hắn cốc trụ nàng bả vai không chịu buông ra. Quý. quý thính mèo lại đôi mắt. Thân đổ xuyên dừng một chút, xa lạ địa phương, ta sợ ngủ không được. Ta đây đem ngươi đưa về ra ngủ. Quý thính không tính toán tiếp hắn nói cha. Thân đổ xuyên kiên cường tiếp tục chính mình nói, nhưng nếu ngươi bồi nói, ta hẳn là thực mau là có thể đi vào giấc ngủ. Ta không cần. Dư lại nói còn chưa nói xong, quý thính liền đối thượng hắn hát trầm con ngươi, rõ ràng không có gì cảm tình biểu lộ, nàng lại sinh sôi nhìn ra một kia đáng thương. trầm mắt sau một lúc lâu nàng yên lặng gật gật đầu, thân đổ xuyên khỏe môi hiện lên một chút nhợt nhạt độ cung, hắn rốt cuộc không có dám quá làm càn biểu đạt cao hứng, nếu không không đợi hai người nằm xuống, quý thính phỏng trường liền phải đổi ý, vì không cho nàng quá mức thẹn thùng, thân đổ xuyên cố ý quay người đi, cởi áo khoác sau lại giải khai hai viên áo sơ mi nút thắt, thuận tiện chịu rất chính mình dây lưng, tiếp theo chính mình bỏ tới rồi trên giường, quy quy củ củ nằm xuống chờ, quý thính buồn cười liếc hắn một cái, đem trên người áo lông vũ cởi xuống dưới. Thân đồ xuyên ngẩn ra một cái trước mắt, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thực mau điểm này kinh ngạc tựa như rơi vào giữa hồ đá, kích khởi điểm điểm gợn sóng sau lại khôi phục bình tĩnh. Quý thính đem hai người quần áo đều quải đến trên giá áo, lúc này mới chui vào chân nằm đến hắn bên người, hai người cách một cái nắm tay khoảng cách, ai cũng không có ai ai. Sau một lúc lâu thân đồ xuyên yên lặng chiều nàng phương hướng xê dịch, hai người cánh tay cuối cùng dán ở cùng nhau, quý thính quét hắn liếc mắt một cái, cũng không có phản ứng hắn mà không phản ứng hậu quả chính là hắn càng ngày càng không kiêng nể gì. Giây tiếp theo hắn cánh tay liền xuyên qua nàng cổ cùng gối đầu Chi Gian khé hở, làm chính mình cánh tay thay thế được nàng gối đầu. Đang lúc hắn chuẩn bị gần chút nữa khi, không thể nhịn được nữa Quý Thính mở miệng, huy, thân đổ xuyên cười một tiếng, dứt khoát cũng không trộm sờ sờ, trực tiếp đem người ôm vào trong ngực, tha nàng như thế nào kháng nghị cũng không chịu buông ra nàng. Quý Thính đẩy hai hạ không đẩy nổi lúc sau, tức giận đến trực tiếp gởi, ta có phải hay không không nên dẫn sói vào nhà a? Ân thân đổ xuyên hàm hồ lên tiếng. Quý thính vô ngữ, ngươi cho ta giải khai. Ta không, là ngươi trước cầu dẫn ta. Thân đổ xuyên hai điều cánh tay cùng thiết giống nhau, đem người gông cùng siềng xích ở liền nửa điểm bất động. Quý thính trừng mắt, ta như thế nào liền câu dẫn ngươi. Thân đổ xuyên đi xuống nhìn thoáng qua, hàm hồ một câu, dù sao là ngươi trước bắt đầu. Quý thính cảm thấy hắn quả thực là chính mình gặp qua nhất không nói lý nam nhân, nàng đang muốn lại cho hắn bẻ xả vài câu, liền nghe được hắn thanh âm thấp đi xuống. Ngủ đi, ta buồn ngủ quá. Quý Thính bông dưng mềm lòng, người này vừa rồi còn nói chính mình ở trong xe ngủ rất khá đâu, nếu ngủ đến thật tốt, lại như thế nào sẽ nhanh như vậy liền mệt nhọc. Nàng cười nhạt một tiếng, rốt cuộc không bỏ được lại quấy giày hắn, an tĩnh nằm ở trong lòng ngực hắn, yên lặng ngồi hắn. Nàng đêm qua ngủ đến sớm, vốn là không mệt nhọc, nhưng nhìn hắn trầm tĩnh ngủ nhan, không biết như thế nào giống như cũng bắt đầu mệt nhọc lên, nghĩ nghĩ đơn giản cũng nhắm hai mắt lại, nàng hô hấp dần dần đều đều. Thực mau lâm vào hác ngọt mộng đẹp. Ở nàng ngủ sau không lâu, bên cạnh nam nhân đột nhiên mở to mắt, đen nhánh đồng tử vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chầm nàng mặt. Hồi lâu lúc sau mới đưa người ôm chặt hơn nữa chút, nhắm mắt lại chầm rãi ngủ. Quý thính mới đầu ngủ đến cũng không tệ lắm, nhưng không bao lâu liền cảm thấy có chút không thở nổi. Nàng thật giống như bị nhốt ở một cái lưới lớn, cả người đều không thể nhúc nhích. Nàng giống như bị bóng đẻ ở giống nhau, cả người ý thức là rõ ràng, cũng biết chính mình đang nằm mơ nhưng chính là vô pháp chi phối thân thể của mình, khống chế chính mình mau chóng tỉnh lại. Nàng biết thân đồ xuyên liền tại bên người ngủ, nàng muốn kêu hắn giúp giúp chính mình, nhưng một chữ cũng nói không nên lời. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên mở mắt ra, thanh tỉnh trong nháy mắt hô hấp rốt cuộc thông thuận, nhưng cái loại này bị cốc trụ cảm giác vẫn là không có giảm bớt. Nàng theo bản năng túi đầu, chỉ thấy thân đồ xuyên cả người đều mau cùng nàng dây dưa đến cùng nhau, mà hắn tay liền đặt ở. Quý thính cả kinh, vội đẩy ra hắn tay. Ôm gối đầu chắn trước người. Thân đồ xuyên bị nàng đánh thức, mở to mắt sau hoán hoán, lúc này mới dùng mới vừa tỉnh ngủ khi đặc có lười biếng tiếng nói hỏi, làm sao vậy? Ngươi ngươi ngươi tay vừa rồi phóng địa phương nào? Quý Thính mặt hơi hơi đỏ lên. Thân đồ xuyên đáy mắt xuất hiện một tia chân thật hoang mang, ta phóng địa phương nào? Ngươi? Ngươi như thế nào có thể? Quý Thính nói thời điểm, theo bản năng thấp một chút đầu, tiếp theo vẻ mặt ảo náo nhìn hắn. Nàng buổi sáng lên khi nghe được thân đồ xuyên ở dưới lầu, Liền sốt ruột đến nỗi y y cũng không có mặc, trực tiếp bọc kiện áo lông vũ liền chạy ra đi, kết quả trở về lúc sau liền đem việc này đã quên. Khó trách thân đồ xuyên vừa rồi nói là nàng trước câu hắn. Quý thính càng nghĩ càng giận, rốt cuộc nhịn không được nói một câu, ngươi liền sẽ không nhắc nhở ta một chút sao. Thân đồ xuyên phi thường vô tội, ta lại không biết ngươi có phải hay không cố ý. Ta sao có thể là cố ý quý thính trên mặt nhiệt độ không ngừng bỏ lên, nói nữa, liền tính ta không có mặc. Nhưng ngươi cũng không thể trực tiếp thượng thủ dư lại những lời này đó, nàng thật sự là nói không nên lời. Thân đổ xuyên xem một cái chính mình tay, chầm mặc một cái chớp mắt sau nghiêm túc nói, ta không phải cố ý. Hù ai đâu. Quý thính tỏ vẻ chính mình hiện tại đối hắn một cái dấu chấm câu đều không tin. Thân đổ xuyên có chút bất đắc dĩ, ta thật không phải cố ý, có thể là trước kia lưu lại thói quen. Đủ rồi, không chuẩn nói nữa. Quý thính vội đánh gây hắn, một chút cũng không muốn nghe hắn vì cái gì sẽ lưu lại loại này thói quen. Thân đổ xuyên đấy mắt hiện lên một tiêu ý cười, ngươi không thích sao? Đối, không thích. Quý thính nói xong không có gì tự tin chừng hắn liếc mắt một cái, để chân trần nhảy xuống giường, vội vàng cầm xiêm ý đi trốn phòng tắm đi. Thân đổ xuyên ngồi dậy, xem một cái đùi phải thượng thạch cao, rất là tiếc hận từ bỏ cùng quá khứ ý tưởng. Sau một lúc lâu, quý thính mặc chỉnh tề ra tới, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau hỏi, ngươi ngủ ngon sao? Hảo! Thân đổ xuyên nhìn đến nàng đã ở vào tạc mau bên cạnh. Nghĩ Nghị vẫn là không cần chọc giận nàng. Quý Thính nhấp môi, "Vậy ngươi đứng lên đi, ta mang ngươi đi ăn cơm." "Hảo." Thân đồ xuyên phối hợp muốn xuống giường, Quý Thính đem xe lăn đẩy đến mép giường, vừa muốn dìu hắn xuống dưới liền nghe được cửa thùng thủng tiếng đập cửa. Có thể sử dụng cái này lực độ gõ cửa, cơ hồ không cần tưởng người khác, Quý Thính kinh ngạc một cái chớp mắt sau vội đem thân đồ xuyên ấn ngã vào trên giường, sốt ruột giận dò, "Ngươi đừng ra tới a, ta đi đem nàng đuổi đi, ngươi tuyệt đối không thể ra tới." nói xong nàng sợ thân đồ xuyên tự chủ trương, còn cố ý đem xe lăn đẩy mạnh phòng tắm, đi ra ngoài thời điểm trực tiếp đem phòng ngủ môn cấp đóng lại. thân đồ xuyên ngồi ở trên giường, ánh mắt tối sầm xuống dưới. quý thính vội vã chạy ra đi mở cửa, bên ngoài quý chu chu nhìn đến nàng nháy mắt gì một tiếng. quý thính tức khắc khẩn trương lên, làm sao vậy? ngươi tính toán ra cửa sao? quý chu chu ngạc nhiên nhìn mặc chỉnh tây nàng, quý thính trầm mặc một cái trước mắt, cười mỉa, đúng vậy. vừa vặn ta cũng phải đi đi dạo phố. Cùng nhau đi, trực tiếp ở bên ngoài ăn cơm. Quý Chu Chu nở nụ cười. Quý Thính bội nói, không được a, ta cùng những người khác cưỡng hảo. Ngươi những cái đó bằng hữu ta đều thụ, cùng nhau thì tốt rồi. Quý Chu Chu nói xong dừng một chút, hoài nghi nheo lại đôi mắt, trừ phi ngươi muốn gặp bạn trai, nói vậy ta liền không hảo đi theo. Không có bạn trai Quý Thính mở to hai mắt, nỗ lực đối nàng phóng ra chân thành ánh sáng. À, nhưng là sắc thật hẹn một cái nam sinh, ta đối hắn có điểm hảo cảm. Quý Chu Chu sửng sốt một chút, gì? Ngươi có hảo cảm đối tượng vì cái gì không cùng ta nói. Ở nàng cảm xúc lên phía trước, quý thính lập tức nói, Ngày hôm qua mới vừa nhận thức, ta trở về thời điểm ngươi còn không có trở về, cho nên chưa kịp cùng ngươi nói, vốn dĩ tính toán ra cửa phía trước nói cho ngươi. Này con kém không nhiều lắm. Quý chu chu hừ nhẹ một tiếng, xem như không cùng nàng so đo. Quý thính nhẹ nhàng thở ra, xem một cái di động thượng thời gian, đang muốn nói điểm cái gì đem nàng đuổi đi khi, quý chu chu đã thiện giải nhân ý tỏ vẻ. Này đều mau giữa trưa, các ngươi là hẹn ăn cơm đi, ta liền không chậm trễ ngươi, chờ trở, trở về ngươi lại cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói liền hảo. Hảo quý thính rất là cảm động, ta đây buổi tối trở về cùng ngươi nói, ngươi hôm nay không có việc gì nói liền trước xem tiểu thuyết hảo. Ta nào có kia công phú a, nhân thiết đại cương đều còn không có làm xong đâu. Quý chu chu sách một tiếng, xoay người hồi chính mình ra. Quý thính nhìn nàng rời đi, trong lòng dâng lên một cổ lừa gạt nàng ấy náy cảm, nhưng là không có cách nào. Chính mình cùng Thân Đồ Xuyên kết giao, ở người bình thường trong mắt thật sự là quá không bình thường. Nàng không thể nói thẳng lời nói thật, cần thiết chế tạo ra một cái tuần tự tiệm tiến quá trình, mới có thể làm Quý Chu Chu càng tốt tiếp thu. Nàng hít sâu một hơi hoán hoán cảm xúc, xoay người liền trở về tìm Thân Đồ Xuyên, nhìn đến Thân Đồ Xuyên ở trên giường thành thành thật thật ngồi sau, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nàng đã đi rồi, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài đi. Ở người trong mắt, ta liền như vậy nhận không ra người. Thân Đồ Xuyên không vui nhìn về phía nàng. Quý thính dừng một chút, bất đắc dĩ cùng hắn giải thích một lần. Thân đổ xuyên sắc mặt hơi hoãn, nhưng vẫn như cũ không rất cao hứng. Quý thính không có biện pháp, chỉ có thể buông tiếng thở dài nói, ta cùng Chu Chu là lẫn nhau duy nhất thân nhân, tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng vẫn luôn lấy đối phương đương thân tỉ mộ xem, cho nên nàng nhận đồng với ta mà nói rất quan trọng. Nếu nàng không tiếp thu, ngươi liền cùng ta chia tay. Thân đổ xuyên giấu đi đáy mắt một kia không vui. Quý thính bật cười, như thế nào sẽ, nàng nhất định sẽ tiếp thu. Chỉ cần hai người bọn họ đừng nói cái gì là tiểu thuyết thế giới nhận thức loại này thì lời nói, quý chu chu liền sẽ không đem bọn họ trở thành bệnh tâm thần, mà các nàng hai cái luôn luôn đều là vô điều kiện duy trì đối phương cái loại này, cho nên nàng tất nhiên sẽ tiếp thu thân đổ xuyên. Thân đổ xuyên nghe vậy trầm mặc quý thinh chấp chớp mắt, ngươi đừng hội, lại chờ mấy ngày ta liền đem ngươi giới thiệu cho nàng. ân Thân đổ xuyên thấy nàng đột nhiên trở nên tiểu tâm lên, cũng không muốn lại khó xử nàng, lười biếng lên tiếng Quý thính nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Ăn cái gì? Thân đổ xuyên biểu tình tiệm hoãn. Quý thính nghĩ nghĩ, đi ăn lẩu. Hoặc là cơm tây cũng đúng, ngươi thích đều có thể. Thân đổ xuyên nâng lên mí mắt xem nàng, ngươi làm quyết định liền hảo. Quý thính lập tức nói tiếp, vậy đi ăn lẩu, ngươi thu thập một chút, ta mang ngươi đi. Nàng nói chuyện, đem hắn áo khoác đưa tới, tiếp theo chính mình đi phòng tắm hoa trang. Thân đổ xuyên đổi hảo quần áo sau kiên nhẫn chờ. Nửa giờ sau hai người liền xuất phát, nàng dẫn hắn đi tiệm lẩu liền ở nơi ở cách đó không xa, là một nhà khai hơn 20 năm cửa hiệu lâu đời, giữa trưa thời gian, người đúng là nhiều nhất thời điểm, bọn họ tới rồi khi chỉ có thể ở bên ngoài xếp hàng. Người phục vụ cho bọn họ một trương thực đơn, làm cho bọn họ trước gọi món ăn. Quý thính tiếp thực đơn lúc sau đẩy thân đồ xuyên đến góc ngồi xuống, nhìn thoáng qua vẻ mặt của hắn sau, nhịn không được hỏi, người có thể hay không không thích đứng hoàn cảnh này. Con Hảo! Tiểu thuyết trong thế giới hắn càng nghèo thời điểm đều có, loại này thật sự không tính cái gì. Quý thính tự hồ cũng nghĩ đến lúc ấy, đáy mắt không cấm nổi lên ý cười, cái thứ nhất thế giới thời điểm, ngươi cũng là chân không tốt, lúc ấy chúng ta quá nghèo, mua xong chi giả liền không dư thừa bao nhiêu tiền, ta thiếu chút nữa cho rằng chúng ta muốn quá không đi xuống. Dù vậy, ngươi cũng cho ta mua tốt nhất. Thân đổ xuyên dơ lên khỏe môi. Quý thính cười cười, không có biện pháp a, lúc ấy ngươi quá đáng yêu, ta nhịn không được thân đổ xuyên khỏe miệng nhanh chóng bông, trầm mặc sau một lúc lâu trầm rãi hỏi, ngươi rất muốn lúc ấy ta? chính là ngẫu nhiên sẽ nhớ tới mà thôi. quý thính không phát hiện hắn không đúng. thân đổ xuyên rũ mắt, về sau không cần suy nghĩ. ân. quý thính ngẩng đầu nhìn về phía hắn. thân đổ xuyên lẳng lặng cùng nàng đối diện một lát, mới nhàn nhạt nói, ngươi chỉ cần thích hiện tại ta liền hảo, những cái đó hư hảo nhân thiết, không chuẩn thích. quý thính nhìn đến hắn trong mắt nồng đậm chiếm hữu dụ, theo bản năng sửng sốt một chút. Sau khi lấy lại tinh thần nhìn đến hắn đấy mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, phảng phất vừa rồi hết thể đều chỉ là nàng ảo giác. Nói giỡn, ta cũng thực thích mỗi cái thế giới ngươi. Thần đổ xuyên lại cười nói. Quý thính không biết vì sao nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng, đang muốn nghĩ lại khi, hắn đột nhiên hoan thanh nói, đói bụng, cho ta xem thực đơn. Nga, cho ngươi, ta muốn ăn đã điểm qua, cũng giúp ngươi muốn điểm khác, ngươi xem còn có hay không muốn bổ sung ủy tính đem vừa rồi một chút không thích hợp ném tại sau đầu, đem thực đơn đưa cho hắn sau cùng hắn đầu dán đầu thân mật cùng nhau xem. Nàng không có phát hiện chính mình đã ở trong lúc lơ đãng, thói quen cùng hắn thân mật tiếp xúc, nhưng thân đồ xuyên lại là rõ ràng nàng biến hóa, tâm tình rất tốt lại bỏ thêm hai cái đồ ăn. Chờ bọn họ đem thực đơn giao cho người phục vụ khi, cũng đến phiên bọn họ chỉnh tự, hai người đi theo người phục vụ tới rồi trong tiệm, vừa vặn đến nhất góc vị trí ngồi xuống. Thân đồ xuyên đánh giá liếc mắt một cái trong tiệm hoàn cảnh, nơi này thực náo nhiệt. Đúng vậy, ta đặc biệt thích tới nơi này ăn cơm, phía trước có một tuần tới năm lần, sau lại phát hiện như vậy ăn xong đi quá dễ dàng béo, liền không dám lại đến. Quý thính cười chia sẻ chính mình phía trước sự. Thân đổ xuyên trên mặt không thấy vui mừng, như vậy thích sao? Ân, chờ một chút nguyên đếm thử sẽ biết. Quý thính nghiêm túc nói. Thân đổ xuyên không nói, chờ đến người phục vụ đem đấy nổi bưng lên sau, mới nói một câu, loại này nổi thoạt nhìn thực không an toàn. Bên này khai lâu lắm, rất nhiều đồ vật đều là lấy trước cũng không thấy lao bản đổi mới, bất quá còn hảo, không mang theo tiểu hài tử nói, đại nhân là không có gì sự. Quý thính nói, liền bắt đầu chờ mong chờ nổi thiêu khai. Thân đổ xuyên bất động thanh sắc liếc nhìn nàng một cái, đáy mắt xẹt qua một mạ tám sắc, hồi lâu đều không có nói thêm câu nữa lời nói. Quý thính đương hắn là đói lâu rồi, chờ đến nổi một khai liền hướng bên trong hạ đồ vật. Nàng buổi sáng không có ăn cơm sáng, lúc này cũng là đói chịu không được, chờ trong nổi đồ vật một thục liền cấp thân đổ xuyên gấp chút lúc sau liền bắt đầu hết sức chuyên chú ăn cơm thân đổ xuyên nhìn nàng hoàn toàn xa và ở cái lẩu biểu tình dần dần lãnh nạnh quý thính ăn xong một đợt cảm giác không như vậy no bụng mới ý thức được hai người vẫn luôn không nói chuyện nàng nhìn lướt qua hắn mâm nhìn đến bên trong đồ vật cơ hồ không như thế nào động sau sững sốt một chút ngươi như thế nào không ăn à ta cảm thấy nơi này đồ vật không quá sạch sẽ thân đổ xuyên chậm rãi nói quý thính ngưng mi không thể nào nhà này đem không thật sự nghiêm ta cảm thấy nhà bọn họ còn rất sạch sẽ phải không? thân đổ xuyên thần sắc nhàn nhạt, nhạt vậy kỳ quái vì cái gì ta ăn xong bụng sẽ có điểm đau đầu ngày thường ta cũng là có thể ăn cay hẳn là không phải khẩu vị nguyên nhân ngươi bụng đau a quý thính lực chú ý lập tức tập trung đến trên người hắn có nghiêm trọng không ta bồi ngươi đi bệnh viện đi không cần còn có thể nhẫn ngươi từ từ ăn thân đổ xuyên chậm rãi nói quý thính này nào còn nuốt trôi đi ung chiếc đuôi trầm giọng nói đi thôi ta mang ngươi đi bệnh viện thật sự không cần thân đổ xuyên nói xong dừng một chút Nhưng là nếu ngươi nguyện ý nói, chúng ta có thể đổi một nhà cửa hàng ăn, không ăn nơi này đổ vợ, ta hẳn là liền sẽ hảo. Kia, chúng ta ở đây đi thôi. Quý thính cảm thấy hắn cách nói rất kỳ quái, nhưng thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, liền nhịn không được tin từng hắn, rồi dám một cái chớp mắt sau vẫn là đứng dậy. Hai người từ vào tiệm ăn cơm đến ra tới, cũng liền dùng không đến 20 phút thời gian, quý thính bụng còn bị đói, thân đổ xuyên chỉ ăn một chút đừng nói. Bọn họ ở trên phố chậm rãi đi rồi, một đoạn đường lúc sau. Thân đồ xuyên kêu nàng ngừng lại, đi uống điểm cháo đi. Quý Thính ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa hàng, là một nhà dưỡng sinh nhà ăn. Tuy rằng nàng không quá thích này đó thanh đạm khẩu vị đồ vật, nhưng nghĩ đến thân đồ xuyên hiện tại còn ở không thoải mái, liền lập tức đáp ứng rồi. Hai người tới rồi trong tiệm, đơn giản muốn điểm ăn, đầu đối với đầu bắt đầu uống cháo. Thanh cháo loại đồ vật này cùng cái lẩu so kem sa, Quý Thính cũng không có vừa rồi cái loại này ăn cơm nhiệt tình, có một chút không một chút múc cháo, ánh mắt trước sau ở thân đồ xuyên trên người. Thân đổ xuyên ở nàng nhìn chăm chú hạ, chậm rãi nếm một ngụm cháo, nhạt nhéo vô vị. Thế nào? Quý thính hỏi. Thân đổ xuyên gật gật đầu, thực hạ uống. Bụng còn đau không? Quý thính truy vấn. Thân đổ xuyên gợi lên khỏe môi, không đau. Kia xem ra thật là kia ra cửa hàng không quá sạch sẽ, bằng không ngươi như thế nào ăn nhà khác liền không có việc gì, phỏng chừng là ta ngày thường tỷ vị thừa nhận năng lực cường, cho nên liền không có gì cảm giác. Hôm nay không thể ăn lẩu. Quý Thính Đảo không cảm thấy khó chịu, chỉ là có chút không thể cùng hắn chia sẻ thất vọng. Thân đồ xuyên méo cái muông ngón tay nắm thật chặt, bình tĩnh nhìn nàng nói, "Ngươi có thể tiếp thu, không đại biểu liền một chút ảnh hưởng đều không có, đáp ứng ta về sau đừng đi hảo sao?" "Hảo." Ngẫu nhiên ăn một lần hẳn là cũng không thành vấn đề đi, chỉ là đừng làm cho hắn biết hảo." Quý Thính nở nụ cười. Thân đồ xuyên nghe được nàng đáp ứng chính mình, tâm tình cũng dần dần hảo lên, tạm dừng một lát sau hỏi, "Ngươi có thể hay không cảm thấy ta ở can thiệp ngươi?" Như thế nào sẽ, ngươi cũng là tốt với ta. Quý thính lập tức nói. Thân đổ xuyên chầm mặc, cảm xúc lại lần nữa hạ xuống, ngươi như vậy cảm thấy sao? Không phải sao? Quý thính bật cười. Thân đổ xuyên lần này trầm mặc đến càng lâu, lâu đến quý thính đều đã quên hai người đối thoại, nghiêm túc bắt đầu ăn cơm, hắn mới chầm dai nói, không phải. Ân. Quý thính ngưỡng mặt nhìn về phía hắn. Thân đổ xuyên đem chính mình chén đi phía trước đẩy một chút, ngươi muốn nếm thử ta sao? Nga quý thính tổng cảm thấy hắn tưởng nói không phải cái này, nhưng cũng không có để ý, cầm cái muông ở hắn trong chén múc một muỗng, nếm nếm sau cảm thấy hương vị không tồi, rứt khoát lại uống nhiều hai khẩu. Thân đổ xuyên đáy mắt nổi lên ý cười, loại này không có quá thích đồ vật, có phải hay không ăn lên cũng không tồi. Con hảo. Quý thính trả lời. Thân đổ xuyên nhìn chầm chầm nàng nhìn hồi lâu, cho nàng gấp một khối bánh trứng, kia về sau liền ăn nhiều này đó không thích. Vì cái gì không ăn thích. Quý thính cảm thấy hắn nói rất kỳ quái. Thân đổ xuyên dừng một chút, thẳng tắp nhìn về phía nàng đôi mắt, quá thích chỉ cần có ta một cái liền hảo. Ngươi muốn ăn nói, ta cũng có thể cho ngươi. Quý thính sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau mặt xót đỏ, xấu hổ buồn bực nhìn thoáng qua trung quanh, xác định không có người sau khi nghe được thấp giọng cả giận nói, ai chuẩn ngươi khai hoàng khang. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, ta không có cái kia ý tứ. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Quý thính trừng mắt. Thân đổ xuyên nhấp môi, sau một lúc lâu nhịn không được cười một tiếng. Đây là hắn lần đầu tiên lớn như vậy biên độ cười, trực tiếp lộ ra một loạt chỉnh tề Bạch nha. Xoáy các cười, toàn bộ trong tiệm đều sáng, nguyên bản không như thế nào chú ý bọn họ bên này mọi người, đều như có như không nhìn lại đây. Quý thính khí sớm tại hắn cười ra tới kia một khắc liền tiêu, sợ hắn sẽ lại nói ra cái gì hù chết người nói, vội vàng đem chính mình không ăn xong bánh nhét vào trong miệng hắn. Thân đổ xuyên mắt mang ý cười, thuận theo ăn xong nàng uy đồ vật, quý thính nhìn chầm chầm hắn nhìn trong chốc lát, cảm thấy còn rất thú vị. Vì thế lại uy hắn một khối, thân đồ xuyên theo thường lệ tiếp thu. Chờ một bữa cơm ăn xong, quý thính mới phát hiện nửa sau nhân ra liền không nhúc nhích quá chiếc búa, tất cả đều là chính mình đại lao. No rồi. Cuối cùng một khối bánh trứng ăn xong, thân đồ xuyên ôn hòa nói. Quý thính liếc hắn một cái, tính tiền sau đẩy hắn đi ra ngoài, ta đưa ngươi về nhà đi, chân của ngươi còn không có hảo, tốt nhất là đừng nơi nơi chạy loạn, vẫn là trở về nghỉ ngơi hảo. Ngươi sẽ lưu lại bồi ta sao? Thân đồ xuyên hỏi. Quý Thính suy nghĩ một chút, "Ta bồi ngươi đến buổi tối 7, 8 điểm đi, trời tối phải về nhà, bằng không Chu Chu sẽ lo lắng." Lại là Quý Chu Chu, thân đổ xuyên đầu ngón tay giật mình, thanh âm nghe không ra cảm xúc, "Ngà." Quý Thính thấy hắn không có lại dây dưa, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đẩy hắn trở lại trong xe, hai người chiều trong nhà đi. Lại lần nữa trở lại này tòa tòa nhà, tuy rằng này chỉ là lần thứ hai tới, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình cùng nơi này đã rất quen thuộc. Hai người về đến nhà cũng không sự làm. Quý thính trực tiếp đem thân đồ xuyên đẩy trở về phòng, dịu hắn đến trên giường ngồi xuống. Vì cái gì nhất định phải ở trên giường? Thân đồ xuyên nhíu mày. Quý thính quét hắn liếc mắt một cái, ngươi đến nghỉ ngơi nhiều, chân của ngươi mới có thể hảo đến mau một chút, ngươi nếu cảm thấy nhảm chán nói, ta có thể bồi ngươi. Vậy ngươi đi lên. Thân đồ xuyên vô vô bên người vị trí. Quý thính nháy mắt sau này lui một bước, vẫn là không được đi. Trải qua buổi sáng sự, nàng đều sinh ra bóng ma tâm lý. Không phải nói muốn bồi ta Thân đổ xuyên không cao hứng. Quý thính ta hắn liếc mắt một cái, ta ở dưới giường bồi cũng là giống nhau. Thân đổ xuyên nghĩ nghĩ, tựa hồ thỏa hiệp, hảo đi. Vậy ngươi liền đến trên sofa ngồi đi, trước cho ta đoan chén nước, khắc. Ngươi không phải là muốn ra vẻ đi. Quý thính đã đối hắn cao lánh bề ngoài miễn dịch, không bao giờ sẽ dễ dàng tin tưởng hắn. Thân đổ xuyên bất đắc dĩ nhìn nàng, ta thật sự khác, nếu không ngươi kêu người hầu tiến vào cho ta đảo một ly. Quý thính nhìn chăm chầm hắn nhìn một lát thấy hắn sắc thật một bộ chân thành bộ dáng, rốt cuộc vẫn là giao động. một bước tăm cỏ sát cấp đổ chén nước rất xa đưa cho hắn. thân đổ xuyên dở khóc dở cười liếc nhìn nàng một cái, đem cái ly tiếp nhận tới sau một ngụm một ngụm uống, nhìn dáng vẻ thật sự khát hỏng rồi. quý thính cuối cùng một chút tính cảnh giác cũng theo cái ly dần dần giảm bất thủy hoàn toàn biến mất, hướng hắn trước mặt dịch hai bước sau nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi đừng uống quá cấp, không đủ ta lại cho ngươi đảo. ly trung thủy muốn gặp đến khi thân đổ xuyên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngươi khát sao? Quý thính dừng một chút, vốn dĩ không khác, nhưng nhìn đến ngươi uống nước, ta cũng tưởng uống lên. Nàng vừa rồi còn cảm thấy thân đồ xuyên người này hấu trí đâu, như thế nào lúc này chính mình cũng thành học nhân tình. Nàng có chút bất đắc dĩ. Thân đồ xuyên gật gật đầu, đem cái ly cuối cùng một chút nước uống hạ, tiếp theo chiều nàng rơ lên cái ly. Quý thính tiến lên đem cái ly nhận được trong tay, mới vừa nắm chặt đã bị hắn đột nhiên bắt lấy hạ kéo, một cái không cẩn thận liền lọt vào trong lòng ngực hắn. Nàng kinh hô một tiếng. Dây tiếp theo môi đã bị ngăn chặn, một cổ ấm áp bị độ nhập khẩu trung. Quý thính chậm rãi mở to hai mắt, trong lúc nhất thời đã quên phản kháng. Thân đổ xuyên đem thủy tất cả đều đốt cho nàng sau, mới vừa lòng buông ra nàng, nhấp một chút trên môi còn thừa thủy, lại hỏi nàng một câu, hiện tại còn khác sao. Quý thính. Nàng vô ngữ đẩy hắn, lại bị hắn ôm đến càng khẩn, quý thính trực tiếp khí cười, vừa muốn nói chuyện vừa nhấc đầu liền chú ý tới phía trước tường, dừng một chút sau kỳ quái nói, gì, kia bức hòa đâu Thân đồ xuyên dừng một chút, buông tay buông ra nàng, cái gì họa Liên ngày hôm qua ta nói thích kia phúc nha, như thế nào không treo ở nơi này? Quý thính tò mò. Thân đồ xuyên rơ lên môi, ngày hôm qua quản gia trở về thời điểm, ta làm hắn mang đi thi họa cửa hàng dán lại. Như vậy a? Quý thính xem một cái đã không vết tưởng, không có hỏi lại đi xuống. Nàng ở thân đồ xuyên nơi này đợi cho ăn xong cơm chiều mới rời đi, đi thời điểm sợ thân đồ xuyên lại ở dưới lầu chờ một đêm, kiên quyết không cho hắn đi đưa. Thân đổ xuyên rơi vào đường cùng đành phải làm tài xế đi đưa. Quý thính chờ hắn vào nhà sau, lúc này mới xoay người rời đi, ra cửa đi phía trước đi, ở trải qua hoa viên khi nhìn đến có người ở thu thập rác rưởi nàng tùy ý nhìn lướt qua, tiếp theo ánh mắt định ở rác rưởi một đống trang giấy thượng. Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, trinh lăng nhìn chầm chầm này đôi trang giấy nhìn hồi lâu. Nếu không phải nàng ngày hôm qua nhiều quan sát mấy lần kia bức họa, chỉ sợ giờ phút này cũng không thể liếc mắt một cái đem này nhận ra tới chương 166 Quý thính nhìn đến này đó mảnh nhỏ trong nháy mắt, theo bản năng phủ định một chút, nhưng trên giấy nhan sắc ghép nối, đường cong bóng ma đều như vậy quen thuộc, làm nàng không thể không nhận định đây là ngày hôm qua xem qua kia bức họa, nhưng là nghĩ đến thân đồ xuyên vừa rồi đối chính mình nói, lại cảm thấy hắn không cần thiết lựa chính mình. Nàng nhăn nhăn mày, không khỏi đi qua. Đang ở quét tước người hầu nhìn đến nàng hoảng sợ, vội không lưng vấn an, quý tiểu thư hảo. Ngươi hảo! Quý thính chiều nàng gật gật đầu. Theo sau chỉ vào đống rác giấy hỏi, ta có thể nhìn xem mấy thứ này sao? Có điểm dơ A người hầu khó xử, nếu không ta trước cầm đi vòi nước bên kia hướng một chút lại cho ngài. Không cần, ta chính là nhìn xem mà thôi, ngươi có dư thừa bao tay sao? Cho ta mượn một con. Quý thính hỏi. Người hầu vội đem trên tay bao tay thoát một con cho nàng, quý thính mang lên sau liền ngồi xổm đi xuống, đem mảnh nhỏ một chút một chút đánh đến cùng nhau, dần dần đua thành một trương không như vậy hoàn chỉnh hoạ. Chính là kia trương. Quý thính mím môi, dây tiếp theo thần sắc trở về bình thường, ngửa đầu nhìn về phía người hầu hỏi, này họa hảo hảo, vì cái gì muốn xe a? Ta cũng không biết, quản gia làm rửa sạch thời điểm đã là xé nát, hẳn là tiên sinh phân phó đi, quản gia nhất nghe tiên sinh nói. Người hầu không rõ nàng vì cái gì muốn quan tâm một trương thoái giấy, nhưng nghĩ cũng không tính cái gì đại sự, vì thế tình hình thực tế trả lời. Quý thính gật gật đầu, như vậy a? Nàng vốn đang tưởng hỏi lại, phía sau đột nhiên truyền đến ổn trọng thanh âm, quý tiểu thư. Ngài như thế nào chạy nơi này tới, ta đều chờ ngài đã nửa ngày. Quý thính dừng một chút, theo bản năng đem bao tay cởi ra đứng lên, ra vẻ không có việc gì cười cười, không có việc gì, ta còn tưởng rằng người muốn đem xe chạy đến trong viện, cho nên liền ở chỗ này chờ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện quản gia, nàng cơ hồ là bản năng nói dối. Là ta sai, ta đã quên nói cho quý tiểu thư, xe là trực tiếp từ bãi đỗ xe vòng đi được tới cổng lớn, quý tiểu thư đến qua bên kia chờ mới được. Quản gia ôn hòa cười. Gương mặt hiền từ bộ dáng thực dễ dàng gọi người buông cảnh giác. Quý thính chiều hắn đi đến, không có quan hệ, là chúng ta không câu thông hảo mà thôi, phiền thoái ngài đưa ta trở về đi. Bên này thỉnh, quản gia nói, liền cho nàng nhường ra một cái lộ, chờ quý thính đi qua đi sau, hắn nhàn nhạt nhìn quét tức người hầu liếc mắt một cái, nâng bước liền đi theo rời đi. Một đường không nói chuyện, quý thính về đến nhà khi trong lòng còn lộn xộn không biết vì cái gì, nàng tựa hồ phá lệ để ý kia bức họa mặc kệ làm cái gì phân tán lực chú ý trong đầu đều sẽ xuất hiện kia bức họa bóng, dáng mãi cho đến đêm khuya nàng vẫn là cái dạng này bất đắc dĩ đến đối diện gõ gõ môn chờ quý chu chu đánh ngáp mở cửa khi nàng ngượng ngùng cười một tiếng có thể tán gẫu một chút sao quý chu chu dừng một chút thỉnh quý thính đi vào phòng thuận tay giúp nàng đem trên bàn cơm hộp hộp thu thập nhìn đến lót ở hộp phía dưới tiểu thuyết nói dừng một chút sau cầm lấy tới ngươi xem xong rồi sao còn không có xem đâu ta gần nhất không có thời gian quý chu chu nói Không câu nệ tiểu tiết nằm tới rồi xô pha thượng, ngươi muốn cùng ta liêu cái gì? Quý thính dọn cái tiểu băng ghế đến nàng đối diện ngồi xuống, nhìn chầm chầm nàng nghiêm túc nhìn nửa ngày sau, mới nhỏ giọng do hỏi, là cái dạng này, ta có một cái bằng hữu. Đình chỉ, ngươi nói bằng hữu có phải hay không chính ngươi a? Quý chu chu nhứng mẩy. Quý thính vẻ mặt chân thành, không phải. Tốt, đã biết, ngươi tiếp tục. Xem ra thật là a, quý chu chu cười mà không nói. Quý Thính tạm dừng một lát một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, lại lần nữa mở miệng nói, ta có một cái bằng hữu, nàng ngày hôm qua tỏ vẻ thực thích chính mình bạn trai một bức họa, sau đó hắn hôm nay liền đem kia họa cấp xé, ngươi nói đây là có ý tứ gì? Xé! Quý Chu Chu kinh ngạc! Quý Thính gật gật đầu, lại bổ sung một câu, hơn nữa là gạt ta bằng hữu cái loại này, nếu không phải ta bằng hữu chính mình phát hiện, hắn khả năng cả đời đều sẽ không nói ra tới, ngươi cho ta phân tích phân tích, hắn đây là có ý tứ gì à? Có phải hay không kia hỏa hư hao, cho nên chỉ có thể vứt bỏ, nhưng lại sợ ngươi thương tâm, cho nên mới không nói cho ngươi a. Quý Chu chu nghiêm túc phân tích. Quý Thính cảm thấy có đạo lý, nhưng nghĩ lại tưởng tượng vẫn là không đúng, hắn ngày hôm qua không về nhà, là chuyên môn làm quản gia xé. Nha, còn có quản gia, đây là gia đình giàu có a. Quý Chu chu trêu chọc một câu, tiếp theo nở nụ cười, việc này kỳ thật rất đơn giản, liền hai loại khả năng. Nào hai loại? Quý Thính đi phía trước ngồi ngồi. Đệ nhân loại, hắn là không về nhà, nhưng quản gia đi trở về a, nhìn đến họa có tổn thương liền nói cho hắn, hắn sợ ngươi thương tâm, liền trực tiếp cấp tiêu hủy Quý Chu Chu nói xong dừng một chút, quét nàng liếc mắt một cái sau tiếp tục nói, đương nhiên còn có một loại, vậy tương đối hí kịch hóa. Như thế nào hí kịch hóa? Quý Thính hiện tại đầu góc cùng hồ nhau giống nhau, chỉ nghi đương cái máy đọc lại. Quý Chu Chu chiều nàng cười thân bí, đó chính là ngươi gần nhất tìm người này, hắn là cái thuần chủng biến thái, xem không được ngươi tốt cái loại này. Quý Thính tức khắc ngây ngẩn cả người. Giây tiếp theo, Quý Chu Chu nhịn không được nở nụ cười. Ngươi còn thật sự a? Loại người này ta trừ bỏ ở tiểu thuyết phim truyền hình nhìn đến quá, trong hiện thực thật đúng là không gặp được quá đâu. Ngươi an tâm lạc, đại khái suất là trước một loại. Quý Thính ngượng ngùng cười, cảm thấy chính mình cũng không thể an tâm. Tuy rằng trong tiểu thuyết hắn tính cách khuyết tật đại bộ phận là bởi vì nhân thiết, trong hiện thực không có nhân thiết loại đồ vật này, nhưng hắn ngẫu nhiên bày ra ra thói quen, bản tính, thường xuyên sẽ cùng trong tiểu thuyết các loại nhân thiết trùng hợp. Quý Chu Chu thấy nàng thật sự lo lắng, vội chính sắc an ủi, ta thật là nói giỡn, ngươi đừng quá để ý à, người khác thế nào ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng. Quý Thính đột nhiên ý thức được, Quý Chu Chu từ đầu tới đôi cũng chưa tin nàng có một cái bằng hữu lý do thoái thác, nàng chầm mặc một cái chấp mắt gian nan ngủ, là ta bằng hữu sự, ngươi như thế nào lao trở thành là chuyện của ta. Thôi bỏ đi hài tử, trừ bỏ ta, ngươi nào còn có nguyên nhân vì một chút việc nhỏ là có thể làm ngươi hơn phân nửa đêm ngủ không được bằng hữu. Quý Chu Chu vẻ mặt đồng tình. Quý Thính dừng một chút, đơn giản cũng không trang, đau đầu do hỏi, có thể hay không là quản gia tự chủ trương xe xuống. Một cái làm công, nào có cái kia lá gan động chủ gia đồ vật, vẫn là tồn tại cảm như vậy cao đồ vật, khẳng định là nhận được mệnh lệnh mới làm như vậy. Quý Chu Chu lập tức cho nàng phủ quyết. Quý Thính cuối cùng một tia hy vọng tan biến, suy sụp hạ bả vai nói, ta đã biết, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đi trở về. Trở về đi, đừng nghĩ quá nhiều. Thật sự không được liền đi hỏi một chút hắn quý chu chu đem nàng đưa đến ngoài cửa, lần đầu gặp ngươi đối loại này việc nhỏ để bụng, xem ra ngươi là thật thích kia nam a khi nào có thời gian, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Hắn hiện tại bận quá, chờ thêm đoạn thời gian đi. Quý thính ở trong lòng có nghi ngờ dưới tình huống, thật sự không yên tâm giới thiệu bọn họ nhận thức. Quý chu chu không tưởng quá nhiều, chờ nàng về đến nhà liền đem chính mình môn cấp đóng lại. Quý thính về đến nhà sau nằm xuống. Chàn trọc giữa não trong biển không ngừng hiện lên này hai ngày cùng thân đồ xuyên ở trung điểm tích càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái mai cho đến cuối cùng ngủ cũng chưa đình chỉ tự hỏi nàng làm một giấc mộng trong mộng thân đồ xuyên mang nàng ăn nàng không thích đồ vật uống lên nàng không thích đồ uống đi không thích địa phương sau đó nàng ở nơi đó thích một bức họa, đảo mắt thân đồ xuyên liền đem hỏa xé nàng khiếp sợ hỏi vì cái gì hắn nói ngươi chỉ thích ta thì tốt rồi khác bất luận cái gì sự vật đều không cần thích hắn đôi mắt hắt trầm nói những lời này khi bình tĩnh tự giữ, không có nửa điểm cảm xúc dao động, phản phất chỉ cần Quý Thính dám lắc đầu, hắn liền dám chiều nàng huy khởi giao mổ. Cuối cùng Quý Thính ở hắn lạnh như băng ánh mắt dọa tỉnh, nhìn trầm trầm trên trần nhà chiếu sáng đèn, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng làm mấy cái hít sâu, cuối cùng bình phục kịch liệt nhảy lên trái tim, dư quan quét tới tay cơ sáng sau, nàng lập tức lấy lại đây nhìn thoáng qua, là thân đồ xuyên phát tới tin nhắn, mặt trên còn có một cái cuộc gọi nhớ. Quý Thính trầm mặc một lát mở ra tin nhắn, tỉnh nói cho ta một tiếng, ta ở dưới lầu. giờ phút này nhìn đến hắn ở dưới lầu tin tức, quý thính cùng ngày hôm qua buổi sáng đã là hoàn toàn bất đồng tâm tình, nàng ở trên di động đánh hạ một hàng tự, nghĩ nghĩ lại xóa bỏ, lặp lại vài lần lúc sau, nàng cuối cùng gửi đi một câu, ta hôm nay rất sớm liền ra cửa, công ty lâm thời kêu đi tăng ca, khả năng muốn đã khuya mới trở về, ngươi đi về trước đi. ở không có nghĩ kỹ phía trước, nàng sợ tùy tiện gặp mặt, chính mình sẽ một không cẩn thận xúc phạm tới hắn. Dưới lầu thân đồ xuyên nhìn di động, hồi lâu đều như một tôn điêu khắc giống nhau, chậm chạp đều không có động. Quản gia ở trên ghế phụ mơ màng sắp ngủ, đột nhiên nghe được mặt sau người lạnh nhạt nói, "Cho ta dược." Quản gia một cái giật mình, luôn cuống tay chân mở ra ghế phụ trước gám cách, đem bên trong viết các loại ngoại văn dược bình lấy ra, đổ mấy viên ở lòng bàn tay sau giao cho thân đồ xuyên, thân đồ xuyên mặt vô biểu tình đem dược nuốt đi xuống, sau đó liền khôi phục điêu khắc trạng thái. Quản gia tĩnh hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng dò hỏi, Tiên sinh, yêu cầu ta lên lầu đi thỉnh quý tiểu thư sao? Không. Thân đồ xuyên cuối cùng có điểm phản ứng, Thu Di động sau quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, đó là quý thính gia phương hướng, kia đống lâu duy nhất đi ra ngoài con đường, liền ở hắn mí mắt phía dưới. Quản gia trầm mặc một lát, lại mở miệng nói một câu, "Tiên sinh, ngài đã đợi một đêm, nếu không trước nghỉ ngơi một chút, ta thế ngài chờ quý tiểu thư ra tới." Dư lại nói bị thân đồ xuyên lạnh băng ánh mắt ngăn lại, quản gia tinh xuống dưới, quy củ ngồi ngay ngắn lại không dám quên hắn. Bên này quý thính cự tuyệt thân đồ xuyên sau, trong lòng tổng cảm thấy hay nay bất an, sau một lúc lâu nhịn không được chạy đến bên cửa sổ đi xuống xem, nhìn đến dưới lầu không có xuất hiện quen thuộc xe sau, lại là nhẹ nhàng thở ra lại là mất mát đến mép giường ngồi xuống, mạng đầu hóc đều ở tự hỏi hắn vì cái gì muốn hủy diệt kia chương hoạn. Không phải nàng chuyện bé xé ra to, cũng không phải nàng quá lo sợ không đâu, mà là xuyên qua 10 cái thế giới cho nàng kinh nghiệm, chính là nhất định phải để ý những chi tiết này. Nếu không rất có thể liền sẽ lâm vào bị động. Tuy rằng không nghĩ đem thân đồ xuyên nghĩ đến quá xấu, nhưng nàng chính là nhịn không được. Ở rồi dám do dự chung tới rồi giữa trưa, quý thính xem một cái thời gian, tùy tiện thay đổi bộ đồ thể dục liền ra cửa, gõ gó, gó quý chu chu môn xác định nàng không ở, liền chính mình cầm tiền bao di động đi xuống lầu ăn cơm. Dưới lầu cách đó không xa chính là cửa hàng thức ăn nhanh, nàng không có gì ăn uống, tính toán tùy tiện đóng gói một phần cái tới cơm liền trở về, cho nên liền tóc cũng chưa như thế nào sơ lấy lộn xộn viên đầu liền đi ra đại lâu mới từ trong lâu ra tới còn không có tới kịp quẹo vào hướng cửa hàng thức ăn nhanh đi thời điểm di động đột nhiên chấn động một tiếng nàng theo bản năng mở ra vừa thấy liền thấy thân đồ xuyên phát tới một cái tin nhắn không phải đi tăng ca như thế nào còn ở nhà quý thính một cái giật mình vội khắp nơi nhìn xung quanh rốt cuộc ở trong góc nhìn đến một chiếc điệu thấp nổi liệm hát xe như là vì xác minh nàng ánh mắt giống nhau nàng mới vừa xem qua đi cửa xe liền mở ra dây tiếp theo thân đổ xuyên xuất hiện ở nàng trước mắt quý thính do dự một chút vẫn là đi qua ngươi không đi sao ta tưởng chờ ngươi tàn tầm trở về thân đổ xuyên ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn không ra nửa điểm cảm xúc quý thính ngượng ngùng cười nhìn trước mắt tỏa tài xế cùng quản gia rốt cuộc không mặt mũi hiện tại liền giải thích mà là lớn cái ha ha ta muốn đi mua điểm cơm ngươi cùng ta cùng nhau sao thân đổ xuyên đáp án rõ ràng vì thế ở quản gia dưới sự trợ giúp thực mau thân đổ xuyên liền ngồi ở xe lăn từ Quý Thính đẩy hướng cửa hàng thức ăn nhanh đi. Quý Thính có loại nói dối bị chọc thủng xấu hổ. Dọc theo đường đi tổng nhịn không được cùng hắn đáp lời. Nhà này cửa hàng thức ăn nhanh cơm không như vậy ăn ngon, nhưng bọn hắn ra xương sườn cái tới cơm cũng không tệ lắm. Chờ một chút trực tiếp muốn hai phần đi, lại mua điểm khác. Chúng ta đóng gói lên lầu ăn. Bỡ lạ bỡ lạ, nói được nàng giọng nói đều mau làm. Thân đổ xuyên trước sau không nóng không lạnh. Quý Thính biết hắn đây là sinh khí, đành phải tạm thời câm miệng. Chờ mua cơm về đến nhà. Quý Thính đem cơm vung liền vội vàng đi tìm chén đũa. Thân Đổ Xuyên ngồi ở phòng khách an tĩnh nhìn nàng bận rộn. Sau một lúc lâu hỏi một câu, vì cái gì muốn nói dối? Quý Thính cương một chút. Mới ba ngày, ngươi liền đối ta chẳng lấy, không nghĩ thấy ta. Thân Đổ Xuyên những lời này không có nghi vấn ngữ khí, tựa hồ ở lo chính mình trả lời chính mình vấn đề. Quý Thính vội xoay người nhìn về phía hắn. Ta không có. Kia vì cái gì không muốn thấy ta? Thân Đổ Xuyên thẳng tắp nhìn về phía nàng đôi mắt. Tựa hồ muốn xuyên thấu qua nàng đôi mắt nhìn thấu linh hồn của nàng. Quý thính mím môi, cuối cùng vẫn là buông xuống chén đũa đến trước mặt hắn ngồi xuống, bởi vì ta không nghĩ thông suốt một sự kiện, nhưng lại sợ trực tiếp hỏi ngươi, sẽ xúc phạm tới ngươi. Ngươi đối với ta như vậy tránh mà không thấy còn nói dối, liền sẽ không thương tổn ta. Thân đồ xuyên hỏi lại. Quý thính thở dài một tiếng túi đầu, cảm xúc cũng có một kia hạ xuống. Xin lỗi, ta không tưởng quá nhiều, ngươi đừng giận ta. Thân đồ xuyên trầm mặc một lát cho nên rốt cuộc không nghĩ thông suốt cái gì, quý thính dừng một chút, sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, rồi giáng một cái chớp mắt sau vẫn là đem hỏa sự nói, nói xong vẫn là hỏi hắn, ta không hiểu, vì cái gì muốn xé xuống? thân đổ xuyên lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên duỗi tay nắm nàng cằm, hắn không như thế nào khống chế lực đạo, quý thính có một chút đau, ai nói với ngươi, ta đem hỏa xé? thân đổ xuyên mướn mày, quý thính mở to hai mắt, ngươi thiếu gạt ta, ta ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy đến. Phải không? Thân đổ xuyên ý vị không rõ quét nàng liếc mắt một cái, ăn cơm trước, cơm nước xong ta mang ngươi đi cái địa phương. Quý thính! Ngươi ở nói sang chuyện khác sao? Chờ đi nơi đó, ngươi liền biết là chuyện như thế nào? Thân đổ xuyên rũ mắt. Quý thính không tin, thiếu tới, ngươi còn có thể chống rông biến ra một chương họa tới. Ăn cơm! Thân đổ xuyên trong thanh âm đã có ẩn ẩn uy hiếp. Quý thính tức khắc thành thật, đem xương sườn cơm nạp lại bàn, sau đó bưng lên trên bàn cùng thân đổ xuyên cùng nhau ăn tuy rằng hắn vẫn là không có giải thích rõ ràng hòa sự nhưng nhìn đến hắn thản nhiên thái độ quý thính đột nhiên cảm thấy là chính mình đem sự tình tưởng phức tạp hai người thực mau ăn xong rồi cơm quý thính xoa xoa bụng đột nhiên thấy buồn ngủ ngủ một lát đi thân đổ xuyên chậm rãi nói quý thính cường đánh tinh thần ngươi không phải muốn mang ta đi cái địa phương sao vẫn là không ngủ đi nói xong câu đó nàng không nhịn xuống ngáp một cái thân đổ xuyên đấy mắt hiện lên một kia ý cười chưa nghỉ ngơi ta ngày hôm qua một đêm không ngủ Cũng mệt nhọc. "Ngươi không ngủ? Làm gì đi?" Quý Thính nhíu mày, thân đồ xuyên rừng một chút, ở xử lý công ty sự. "Nga, liên tính công tác lại vội, ngươi cũng muốn kiểm chế điểm, về sau đừng suốt đêm, nghe được không?" Nàng nói chuyện, đem hắn đẩy đến trong phòng ngủ, hai người cùng nằm ở trên giường. Quý Thính ngày hôm qua đã khuya mới ngủ, ngủ sau lại vẫn luôn ở làm lung tung rối loạn ngộng, hoàn toàn không có nghỉ ngơi tốt, lúc này một dính giường nháy mắt mệt nhọc, nàng thực mau lâm vào hắc ngọt ngọc đẹp. Ở nàng ngủ sau, thân đổ xuyên đáy mắt chiếm nhu dục rốt cuộc không kiêng để gì bại lộ ra tới, hắn ánh mắt giống như rắn độc phun tin, đem quý thính quấn quanh, cái hoàn toàn, dường như nàng liền trong lúc ngủ mơ lại có thể mơ hồ nhận thấy được nguy hiểm. Không biết nhìn bao lâu, thân đổ xuyên ở môi nàng in lại một nụ hôn, tiếng nói khàn khàn mở miệng, "Ngươi là của ta." Quý thính vẫn như cũ ngủ say, đối ngoại giới không có nửa điểm phản ứng, hắn liên tiếp hôn nàng vài cái, rốt cuộc giải khai nàng áo trên nút thắt, đem mặt chôn đi vào Thằng đến chính mình bị nàng vây quanh, nghe trên người nàng quen thuộc hương vị, thân đổ xuyên vẫn luôn căng chặt tinh thần mới tính thả lỏng lại, hồi lâu lúc sau chậm rãi ngủ. Có lẽ là trong lòng không có lại nhớ thương chút lung tung rối loạn, quý thính một giấc này ngủ đến lại trầm lại ngọn, tỉnh lại khi thái dương đã tây hạ, còn có không đến 2 cái giờ thời gian sắc trời liền phải ám xuống dưới. Nàng hơi chút giật giật, phát hiện bên cạnh người người sau quay đầu xem qua đi, thấy hắn còn ở ngủ say, khỏe môi liền nhịn không được dương lên. Sợ quấy rầy đến hắn. Quý thính cẩn thận ngồi dậy, tay chân nhẹ nhàng cầm quần áo hướng toa lết đi. Dựa theo thân đồ xuyên tính cách, chờ tỉnh khẳng định là muốn mang nàng đi giữa chưa nói nơi đó, cho nên vì tiết kiệm thời gian, nàng tính toán trước thu thập một chút, chờ hắn tỉnh là có thể trực tiếp ra cửa. Đem phòng tắm môn từ bên trong đóng lại sau, nàng xem một cái trong gương chính mình, không khỏi buông tiếng thở dài, túi đầu bắt đầu giải áo trên nút thắt. Lúc trước nàng mua cái này quần áo thời gian cố đẹp, hoàn toàn không nghĩ tới nút thắt sẽ nhiều như vậy Mỗi lần cởi bỏ chế trụ đều phải tiêu phí một ít thời gian, dẫn tới nàng thời gian làm việc chưa bao giờ xuyên cái này. Đem từ trên xuống dưới sở hưu nút thắt đều cởi bỏ sau, nàng mới thay đổi quần áo bắt đầu rửa mặt, chờ toàn bộ thu thập hảo ra cửa sau, thân đổ xuyên cũng đã tỉnh lại. Ngươi tỉnh lạc, muốn uống thủy sao? Quý thính do hỏi. Thân đổ xuyên gật gật đầu, Quý thính lập tức đi cho hắn đổ chén nước, hướng trong tay hắn một đệ sau nghĩ đến cái gì, lập tức cách hắn 10 bước xa. Thân đổ xuyên đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Lại sau này lui, liền phải thối lui đến phòng khách đi. Nếu người nào đó phẩm tính đoan chính một chút, ta cũng sẽ không sau này lui. Quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái. Thân đổ xuyên cười cười, lúc này thành thành thật thật đem nước uống xong rồi. Cái ly bông sau chủ động đem xe lăn kéo lại đây. Quý thính vội qua đi hỗ trợ, hắn sấn nàng đỡ chính mình khi ở trên mặt nàng in lại một nụ hôn. Ta có phải hay không liền không nên tới giúp ngươi? Quý thính vô ngữ liếc hắn một cái, vẫn là không nhịn cười. Thân đổ xuyên khỏe môi cũng phủ ý cười. Đây là đối với ngươi khen thưởng. Ta đây còn phải cảm ơn ngươi Nga. Quý thính nói thầm một câu, chờ đem hắn đỡ lên xe lăn sau, liền đẩy hắn đi đơn giản rửa mặt một chút, lúc sau liền nói chuyện ra cửa. Chờ tới rồi bên cạnh xe, nhìn đến quản gia cùng tài xế còn đều ở, quý thính sửng sốt một chút, tiếp theo xin lỗi nói, các ngươi vẫn luôn ở dưới lầu chờ sao? Không có không có, các ngươi lên lầu sau chúng ta liền đi trở về, vừa rồi tiền xin gọi điện thoại mới lại đây. Quản gia vội nói. Quý thính lúc này mới dễ chịu điểm, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn về phía thân đồ xuyên, ta cũng có thể lái xe, ngươi còn làm phiền bọn họ đi một chuyến làm gì. Thân đồ xuyên quét quản gia liếc mắt một cái, hắn không đi theo, ta như thế nào cùng ngươi giải thích. Quý thính sửng sốt một chút, lại truy vấn hắn hắn lại cái gì cũng không chịu nói. Đoàn người ngồi trên xe, liền hướng tới ngoài thành đi. Quý thính nhìn cao ốc điêu đi bay nhanh từ bên cạnh người xe qua, nhịn không được nhỏ giọng hỏi thân đồ xuyên rốt cuộc đi đâu, nhưng mà mặc dù là mục đích địa thân đổ xuyên đều không nói cho nàng, nàng chỉ có thể buồn bực nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. ra khỏi thành lúc sau là tảng lớn đồng ruộng, mấy tràng mưa xuân hạ quá, trong đất tiểu mạch xanh mượt khỏe mạnh trưởng thành, biểu thị năm nay là được mùa niên đại. quý thính nhìn như vậy cảnh sắc, tâm tình dần dần phi dương lên. xuyên qua đồng ruộng, lại quải mấy cái lộ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chữ hòa quán, xem quy mô liền biết không phải cái gì tiểu địa phương. quý thính nghi hoặc nhìn tranh chữ quán, nghĩ thẩm thân đồ xuyên chẳng lẽ đem họa đưa tới chữa trị? Nhưng đều vỡ thành như vậy, còn có mấy chương mảnh nhỏ thiếu hụt, không có khả năng hoàn toàn chữa trị A nàng trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng xem thân đồ xuyên một bộ làm nàng chính mình tự mình tìm đáp án bộ dáng, nàng cũng không ủng miệng lươi đi hỏi. Chờ đem thân đồ xuyên đỡ đến trên xe lăn, hai người liền cùng nhau vào tràng trong quán, bên trong một cái trên người tràn đầy thuốc màu tóc dài nam nhân, nhìn đến thân đồ xuyên sau ánh mắt sáng lên, vội nhiệt tình đón đi lên, thân đồ tiên sinh, ngại như thế nào tự mình tới. Ngài kêu bức họa còn muốn hai ngày mới có thể bồi hảo đâu, đến lúc đó ta cho ngài đưa đi là được, ngài không cần vất vả đi một chuyến. Quý thính kinh ngạc, thân đổ xuyên thật đúng là đưa tới tu. Chờ một chút, người nam nhân này nói chính là bồi, là thân đổ xuyên ban đầu lý do thoái thác. Thân đổ xuyên quét quản gia liếc mắt một cái, quản gia lập tức đối nam nhân nói, phiền thoái đem họa lấy lại đây một chút, nhà ta tiên sinh cùng phu nhân muốn xem liếc mắt một cái. Phu nhân, quý thính sửng sốt một chút. Nửa ngày mới phản ứng lại đây là sưng hô chính mình, trên mặt không khỏi đỏ lên. Tóc dài nam nhân vừa thấy chính là gặp qua đại việc đời người, nghe vậy không có biểu lộ ra bất luận cái gì giật mình, quay đầu liền đi lấy vẽ. Quý thính hoài nghi nhìn về phía thân đồ xuyên, ngươi có thể đem họa chưa chị Hảo? Không nghe được người nọ nói, là bồi. Thân đồ xuyên quét nàng liếc mắt một cái. Quý thính nhíu môi, cũng không tưởng tin từng hắn, thân đồ xuyên cũng không giải thích, chỉ là an tĩnh ngồi chỉ chốc lát sau nam nhân liền cầm một bức không có bồi hoàn thành họa lại đây, Quý Thính nháy mắt mở to hai mắt. Nay bức họa cùng ngày đó treo ở trên tường khi giống nhau như lúc, hoàn toàn không có xé nát dơ bẩn dấu vết, nếu chỉ là dựa chữa chị nói, căn bản không có khả năng làm được như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Quý Thính ngơ ngẩn nhìn họa, đang muốn giơ tay xoa mặt trên thuốc màu khi, nam nhân đột nhiên kinh hô một tiếng, sợ tới mức nàng bắt tay chạy nhanh rụt trở về. "Xin lỗi a phu nhân, họa mặt trên không có nan phòng." Ngươi như vậy sờ nói thực dễ dàng lưu lại dấu vết Nam nhân xấu hổ cười Phùng họa sau này lui một bước Quý thính trinh lăng lên tiếng Tiếp theo nhìn về phía thân đồ xuyên Như thế nào làm được Ta đều nói, đưa tới bồi Thân đồ xuyên nghiêng nàng liếc mắt một cái Quý thính nhíu mày, chính là ta rõ ràng nhìn đến Quý tiểu thư nhìn đến những cái đó mảnh nhỏ Hẳn là ta ngày đó sẽ xuống đồ giỏng. Quản gia ôn hòa nói tiếp Quý thính sừng sốt, đồ giỏng. Đúng vậy ngày đó ta trở lại tòa nhà sau, liền nghĩ đi tiên sinh phòng sửa sang lại một chút văn kiện. Kết quả vừa vặn đụng phải một cái người hầu muốn dùng đồ giỏm thay cho chính phẩm, còn đem chính phẩm bên ngoài tấm kính dày đều tán nát. Ta chỉ có thể đem người bắt lấy đem việc này nói cho tiên sinh. Tiên sinh thiện tâm, chỉ là kêu ta đem đồ giỏm xé nát, đem người sa thải cũng không có báo nguy. Đến nỗi này bức họa bởi vì sắc ngoài tổn hại, chỉ có thể đưa tới dán lại. Quản gia nhất nhất giải thích, cái này sở hữu chi tiết đều đối thượng Khó trách đột nhiên muốn đưa tới bồi, khó trách nàng thấy được những cái đó mảnh nhỏ, này thật đúng là. Quý thính nhấp môi nhìn thân đồ xuyên, sau một lúc lâu nhỏ giọng nói, là ta hiểu lầm ngươi. Thính, ta đã thói quen. Thân đồ xuyên một bộ xem đạm thế sự biểu tình. Quý thính trong lòng càng thêm mày náy, nhìn lướt qua người chung quanh, khu một tiếng sau ngồi xổm trên mặt đất, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, thực xin lỗi sao, ta xuyên qua quá nhiều thế giới, bị ngươi những cái đó thế giới nhân thiết ảnh hưởng cho nên mới nhịn không được hoài nghi ngươi, ngươi đừng giận ta được không, ta về sau sẽ không như vậy nữa, thật sự sẽ không, thân đồ xuyên ngứng mày. quý thính trịnh trọng gật gật đầu, cũng là nàng xuẩn, thế nhưng đem tiểu thuyết cùng hiện thực nói nhập là một, về sau nàng không bao giờ có thể như vậy thương tổn hắn, thân đồ xuyên lúc này mới vừa lòng, quét quản gia liếc mắt một cái sau, quản gia lập tức nói, thời gian không còn sớm, tiên sinh, quý tiểu thư, không bằng các ngươi đi về trước dùng cơm chiều đi, Ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Quý Thinh tò mò, thân đổ xuyên chậm rãi mở miệng. Quá mấy ngày muốn tham gia một hồi tiệc mừng thọ, ta làm hắn lưu lại chọn bức họa đường thọ lễ. Như vậy a, chúng ta đây đi thôi. Quý Thinh nói, đẩy thân đổ xuyên rời đi. Hai người vừa đi, nam nhân lập tức đem họa giao cho trợ thủ, tấm tác hai tiếng nói. Như vậy đoạn thời gian nội họa một bức giống nhau như lúc họa, thật là mau làm khó chết ta. Từ đêm qua ta liền không có ngủ, thật là thiếu chút nữa chết đột, đột. Con thưa tiền khoản đã chuyển tới ngài tài khoản thượng, ngài có thể kiểm tra và nhận một chút. Quản gia ôn tồn lễ độ cười. Nam nhân xoa xoa phát cương cổ, vì tránh các ngươi điểm tiền, còn phải phối hợp diễn kịch, vừa rồi thiếu chút nữa bị nàng sờ đến họa kia mặt trên thuốc màu còn không có làm. Nếu như bị nàng phát hiện, ta ngày này một đêm xem như bạch bận việc. Vất vả ngụy tiên sinh. Quản gia vẫn là gương mặt tươi cười người bộ dáng. Nam nhân gật gật đầu, theo sau bĩu môi nói, bị thân đổ tiên sinh coi trọng cũng không biết cô nương này là vận may vẫn là xui xẻo. Ngụy Tiên Sinh, nói cẩn thận. Quản gia trên mặt ý cười phai nhạt chút. Nam nhân dừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi, sau một lúc lâu gật gật đầu, "Đã biết." Từ tranh chữ quán rời đi sau, Quý Thính liền tổng nhịn không được nhìn lén thân đồ xuyên, mỗi lần bị hắn phát hiện liền lập tức đem đầu vặn hướng một bên, khỏe miệng ngậm một loại cùng loại mừng thầm cười. Ở lại một lần trộm ngắm hắn khi, đột nhiên bị hắn bắt được cánh tay, rút củ cải giống nhau đem người ôm vào trong lực. Quý thính ngồi ở hắn trên đùi, trong lúc nhất thời có chút vô ngữ, ta vừa rồi thiếu chút nữa bị đai an toàn lật chết. Sẽ không, ta ôm ngươi phía trước đã giải khai. Thân đổ xuyên gợi lên khỏe môi. Quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái, không nhịn cười một tiếng, ở hắn trên cầm mổ một chút. Ngươi tuổi hồ tâm tình thực hảo. Thân đổ xuyên không nhịn cười lên. Quý thính gật gật đầu, là khá tốt. Ý thức được chính mình những cái đó lo lắng đều bị mù hồ nháo, nàng thích người là cái tâm lý phi thường khỏe mạnh người. Nàng đương nhiên nhịn không được vui vẻ Thân đổ xuyên lặng lặng nhìn nàng đôi mắt Sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng Nếu kêu họa là ta hủy hoại đâu Ngươi có phải hay không tính toán cả đời Đều không để ý tới ta Như thế nào sẽ quý thính nhỏ giọng nói Ta chỉ là sẽ lo lắng về sau ở chung vấn đề Còn có ngươi tâm lý vấn đề Nhưng sẽ không không để ý tới ngươi Hôm nay không nghĩ thấy hắn Cũng chỉ là bởi vì sợ chính mình hoài nghi Xúc phạm tới hắn Lại không nghĩ rằng vẫn là thương tổn Tưởng tượng đến điểm này. Nàng trong lòng liền đặc biệt ấy náy, lại ở hắn trên môi mổ một chút sau thề, ta sẽ không không để ý tới ngươi, bất luận cái gì thời điểm đều không biết, ta sẽ vẫn luôn ái ngươi, thẳng đến cuộc đời này kết thúc. Thân đổ xuyên nhìn nàng hồi lâu, đáy mắt ý cười cơ hồ che lấp không được, quý thính bất mãn, lúc này ngươi không nên nói điểm cái gì. Giống như trên, thân đồ xuyên thật sự nói điểm cái gì. Quý thính khỏe miệng chịu chịu, cảm thấy người này có đôi khi vẫn là rất làm giận. Xe hướng tới thân đồ xuyên trong nhà khai. Quý Thính vốn là tính toán ở thân đồ xuyên ra cơm nước xong lại đi. Kết quả trên đường đột nhiên nhận được quý Chu Chu điện thoại, nghe nói nàng tay bị bị phỏng xong việc, vội làm tài xế quay đầu. Thân đồ xuyên nhìn trên mặt nàng lo lắng cùng sốt ruột, trong mắt hắc ám nồng đậm đến không hòa tan được. Tới rồi Quý Thính tiểu khu dưới lầu, Quý Thính mở cửa xe liền phải đi xuống, bị thân đồ xuyên một phen kéo lại, nàng chỉ có thể quay đầu lại nhìn về phía hắn. Trên thế giới này, người yêu nhất ai? Hắn nhẹ giọng gió hỏi. Quý Thính biết hắn có điểm không cao hứng. Vội chấn ăn nói, đương nhiên là ngươi. Thân đổ xuyên nghe vậy trầm mặc một cái chớp mắt, buông ra tay nàng. Quý thính ở trên mặt hắn in lại một nụ hôn, xin lỗi, ngày mai tan tầm lại bồi ngươi. Không quan hệ. Không đợi hắn giọng nói lạc, nàng liền vội vã chạy mất. Thân đổ xuyên ở trong xe ngồi hồi lâu, cả người lạnh băng hơi thở cơ hồ che lấp không được. Tài xế ở phía trước đại khí cũng không dám ra, bị tra tấn sau một hồi, rốt cuộc nghe được hắn đạm mặc nói, trở về. Là đêm, ngoài cửa sổ đột nhiên hạ vũ. Khảo thời tiết Vũ, rất ít có giống hôm nay như vậy lạnh lẽo. Dừng ở mặt cỏ thượng tướng tế Thảo Diệp đánh đến không dám ngẩng đầu. Thân đồ xuyên trong phòng ngủ, chỉ có một máy tính tỏa ra sâu kín lang quang. Hắn lẳng lặng ngồi trước máy tính, quang phản xạ ở hắn trên mặt, sơn đến vẻ mặt của hắn quỷ dị lại và mèo. Thịch thịch thịch. Cửa phòng ba tiếng vang, quản gia đi đến, nhìn đến máy tính trước bàn hắn sau giường một chút, cũng không có mở ra đèn, mà là chờ đôi mắt thích hứng hắc ám sau đi vào. tiên sinh, tìm ta có việc sao? Ngươi nói. Ta làm quý chu chu biến mất thế nào? Thân đổ xuyên nhìn chầm chầm không có bất cứ thứ gì máy tính mặt bàn hỏi. Quản gia chầm mặc, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, chỉ sợ không quá hành, tiên sinh. Thân đổ xuyên đầu ngón tay vừa động, cuối cùng nhìn về phía hắn. Quản gia buông tiếng thở dài, quý chu chu là quý tiểu thư tốt nhất bằng hữu, nếu ngươi thương tổn nàng, chỉ sợ quý tiểu thư cùng ngươi liền lại không có bất luận cái gì khả năng. Nàng nói trên thế giới này yêu nhất ta, nàng sẽ tha thứ ta. Thân đổ xuyên rũ mắt Quản gia thập phần chắc chắn, không, nàng sẽ không, tiên sinh, nàng đối người khác cùng đối cảm tình của ngài là bất đồng, không thể đặt ở cùng nhau làm tương đối. Vì cái gì không thể đem sở hữu cảm tình đều cho ta. Thân đổ xuyên ánh mắt đột nhiên đông trầm, ta rõ ràng liền đều cho nàng. Quản gia trầm mặc một cái trước mắt, tiên sinh, ngài nếu tưởng cùng quý tiểu thư lâu dài, phải thói quen nàng không có khả năng chỉ có ngài một cái. Thân đổ xuyên không nói, không biết qua bao lâu, quản gia chân bắt đầu lên men khi. Hắn đột nhiên mở miệng cho nàng ăn bài điểm công tác, làm nàng ly quý thính xa một chút. Tốt, có thể nghĩ đến chỉ là làm quý chu chu cách khá xa điểm, mà không phải làm nàng biến mất, hẳn là cũng coi như là một loại tiến bộ đi. Quản gia thở dài một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Ngày hôm sau buổi sáng, quý thính hóa song trang vừa muốn ra cửa đi làm, liền nghe được ngoài cửa một trận dồn dập tiếng đập cửa. Nàng nhíu mày qua đi mở cửa, liền nhìn đến quý chu chu một trường kinh hỉ mặt. bằng hữu ta muốn phát đạt. Làm sao vậy? Quý Thính tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nhìn đến nàng bộ dáng này, liền nhịn không được đi theo cười. Quý Chu Chu kích động đến không được, có nước ngoài đại đạo đột nhiên liên hệ ta, nói muốn làm ta ra cái vở, ước ta đi thành phố S gặp mặt. Tốt như vậy sao? Quý Thính nhịn không được nở nụ cười, kia thật đúng là thật tốt quá. Ta phải chạy nhanh thu thập một chút, lúc này khả năng muốn đi thật lâu, ta trước nói cho ngươi một tiếng, đỡ phải ngươi lo lắng Quý Chu Chu nói hấp tấp hướng trong nhà chạy. Thành phố S bên kia nếu ngươi có cái gì muốn, liền trực tiếp cho ta phát tin nhắn, ta cho ngươi mua gửi trở về. Nói xong liền bang một tiếng đem cửa đóng lại. Quý thính dở khóc dở cười xách theo bao xuống lầu, vừa đến dưới lầu liền thấy được quen thuộc xe. Nàng dừng một chút, bất đắc dĩ lên xe, nên sẽ không lại là thủ một đêm đi. Ta đưa ngươi đi làm thân đồ xuyên nói xong tạm dừng một chút, như suy tư gì nhìn nàng, ngươi tuổi hồ tâm tình không tồi. Ân, ta bằng hữu được đến một cái thực tốt công tác cơ hội, ta ở vì nàng vui vẻ. Quý thính nở nụ cười. Thân đổ xuyên không lạnh không đạm nga một tiếng, thẳng đến trên mặt đột nhiên ấn tiếp theo cái hôn, trong mắt hắn mới tính hiện lên ý cười. Đây là sớm ăn hôn. Quý thính hào phong nói xong, trong lòng cảm khái chính mình thật là thích hứng đến quá nhanh, rõ ràng chỉ là hiện thực nhận thức ngày thứ tư, nàng cũng đã phi thường thói quen hiến hôn. Nhưng mà thân đồ xuyên so nàng thói quen đến càng mau, hơn nữa rất muốn càng tiến thêm một bước, vì thế ấn xuống cửa sổ xe, đem người nắm lại đây hôn một hồi thẳng đến nàng khỏe mắt rưng rưng sắc mặt đỏ bừng mới buông tha nàng sớm biết rằng liền không treo cho ngươi quý thính nhỏ giọng lẩm bẩm một câu thân đổ xuyên trong mắt nổi lên cười nếu ngươi bằng hữu đi rồi liền không ai dám sát ngươi, không bằng cùng ta về nhà trụ đi như vậy buổi sáng ta cũng không cần đại thật xa chạy tới chờ một chút ngươi như thế nào biết ta bằng hữu phải đi ta vừa rồi giống như chưa nói đi quý thính nghi hoặc nhìn về phía hắn ngoài cửa sổ xem một trận ầm vang tựa hồ muốn hạ mưa to Chương 167. Quý thính hỏi xong những lời này, trong xe chầm mặc một cái trước mắt, sau một lúc lâu thân đổ xuyên thần sắc như thường nhìn về phía nàng, người cùng nàng bằng hữu lâu như vậy, chẳng lẽ không biết chúng ta nơi này không có đại hình quay trụ căn cứ? Nàng nếu là biên kịch, khẳng định muốn đi nơi khác cùng tổ. Người đối biên kịch này ngành sản xuất hiểu biết đến còn rất nhiều. Quý thính bật cười. Thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, vừa vặn trong nhà có hai cái công ty địa ảnh, tuy rằng không thế nào tự mình quản lý nhưng nhiều ít vẫn là biết chút. Như vậy A Quý Thính gật gật đầu, nhưng Tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Thân đổ xuyên đánh gây nàng suy nghĩ, cho nên đâu. Muốn hay không sấn trong khoảng thời gian này dọn lại đây. Vẫn là không được đi, ta ở bên này ly công ty tương đối gần. Hơn nữa cũng phương tiện tuy rằng đã là phi thường thân mật quan hệ, nhưng tóm lại ở người ngoài trong mắt, hai người mới nhận thức không đến ba ngày, nàng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định lại hoán một chút, người ngày mai đừng tới tiếp ta, ta cho thuê qua đi thật mau Thân đổ xuyên trong mắt hiện lên một tia không vui, không chịu cùng ta chủ còn chưa tính, còn muốn cướp đoạt ta đón đưa người quyền lợi. Cũng không phải, chính là muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều. Ta không cần, ta liền phải mỗi ngày tới đón ngươi. Thân đổ xuyên giận dỗi dường như nói, quý thính dừng một chút, nhìn hắn rõ ràng mưa gió sắp đến biểu tình, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Không khí bị làm đến có điểm cứng đờ, thân đổ xuyên trầm mặc một lát sau hòa hoãn sắc mặt. Ngươi ăn bữa sáng sao? A, còn không có đâu, tùy tiện tìm một chỗ ăn chút đi. Ta đi làm bị mượn rồi. Vừa nhớ tới công tác, quý thính liền buông tiếng thở dài. Thân đổ xuyên nhìn tài xế liếc mắt một cái, chờ tài xế lái xe xuất phát sau, mới nhíu mày nhìn về phía nàng, ngươi không cao hứng. Ai thời gian làm việc sẽ cao hứng à, tưởng tượng đến còn muốn trở lên 5 ngày ban, ta đầu đều phải lớn. Quý thính giở khóc giở cười. Thân đổ xuyên đầu ngón tay có tiết tấu điểm đầu gối, nếu không nghĩ đi, kia từ trước thế nào. Kia đảo không đến mức quý thính hoảng sợ, ta thật vất vả ngao cho tới hôm nay. Cũng coi như là công ty lão nhân nhì, như thế nào có thể dễ dàng từ trước. Nhưng người nói không thích. Thân đổ xuyên giữa mày ẩn có khe dánh. Quý thính nún nút bay, ta chính là tùy tiện nói nói, người không phải như vậy sao. Một bên không thích công tác, một bên lại yêu cầu công tác tới dưỡng chính mình. Ngày nào đó nếu thất nghiệp, chẳng sợ trong tay có cũng đủ tích tụ, vẫn là sẽ cảm thấy khó chịu. Thân đổ xuyên lặng lặng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy không hiểu. Quý thính nhìn hắn đôi mắt, nhịn không được nở nụ cười, được rồi. Đừng dối dám, ta thích công tác, vừa rồi những lời này đó đều là đậu ngươi. Nàng phát hiện không phải một lần hai lần, thân đổ xuyên ở về chuyện của nàng thượng, luôn là sẽ một cây gân chuyển bất quá tới, cho nên nàng về sau vẫn là tận lực tránh cho nói với hắn loại này treo gẻo nói mới được. Hai người kế tiếp liền không nói, tay nắm tay an tĩnh ngồi ở ghế sau, chờ tới rồi công ty phụ cận sau, tùy tiện ăn điểm bữa sáng liền tách ra. Quý thính vừa tiến vào đến công tác hoàn cảnh, cả người khí chẳng đều có chút bất đồng. Tuy rằng mỗi cái muốn dậy sớm thời gian làm việc đều vô cùng thống khổ, nhưng nàng vẫn là thực hưởng thụ công tác thời gian. Hôm nay cái này công tác thời gian, tựa hồ cùng dị vãng phi thường bất đồng, bởi vì nàng có bạn trai. Quý thính chưa bao giờ biết thân đồ xuyên lại là như vậy dính người, nàng vừa đến văn phòng ngồi xuống, liền thu được hắn 3 điều tin nhắn, hồi phục xong đi mở học khi, di động lại là chấn động cái không ngừng. Mới đầu nàng còn hồi phục đến cần mất điểm, sau lại thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Đành phải bất đắc dĩ cho hắn phát một cái, tan tầm lại lưu đi, ta hiện tại thật sự không rảnh. Phát xong này tin nhắn, thân đổ xuyên liền không có lại hồi phục, quý thính tùng một hơi đồng thời, lại có chút lo lắng hắn sẽ sinh khí, muốn phát tin nhắn hỏi một chút, lại sợ lại mở ra hắn nói chắc. Liên tại đây loại dối dám tâm tư trùng, rốt cuộc ngao tới rồi giữa chưa ăn cơm thời gian, nàng chạy nhanh đến thang lầu gian cấp thân đổ xuyên gọi điện thoại. Điện thoại chỉ vang lên một tiếng đã bị tiếp nổi lên, nàng vội vàng hỏi, ăn cơm sao? Thân đồ xuyên trầm mặc một cái chớp mắt, không có. Như thế nào còn không có ăn cơm? Nghe được hắn còn nguyện ý lý chính mình, quý thính liền biết hắn không có sinh khí, lập tức nhẹ nhàng thở ra, thời gian không còn sớm, chẳng lẽ ngươi ở tăng ca? Không có, ta đang đợi ngươi điện thoại. Quý thính bật cười, vậy ngươi chờ tới rồi, có thể ăn cơm đi. Ân thân đồ xuyên lên tiếng, sau một lúc lâu mới hỏi, về sau công tác của ngươi thời gian, ta có phải hay không đều không thể phát tin tức? Thật cũng không phải. Đổi tới ta nhàn rỗi thời điểm vẫn là có thể, nhưng ta hôm nay buổi sáng thật sự là bận quá, cho nên mới không rảnh cùng ngươi nói chuyện thiếm. Quý Thính kiên nhẫn giải thích. Thân đổ xuyên lúc này mới không hề dối dám chuyện này, Quý Thính ngồi ở thang lầu thượng cùng hắn nói chuyện thiếm, trên mặt hoàn toàn là tình yêu cuồng nhiệt trung biểu tình. Cùng công ty hai cái tiểu cô nương đi tới khi, nhìn đến nàng bộ dáng nhịn không được treo gẹo, thính tỷ cùng bạn trai nấu cháo điện thoại đâu. Hư, đừng áo. Quý Thính cười chiều các nàng xua tay tiêu các nàng chạy nhanh đi vào. Tiểu cô nương cười hì hì lại nói vài câu, Quý Thính bị các nàng đậu đến vẫn luôn đang cười, tất cả bất đắc dĩ hạ mới đem người đuổi đi hồi văn phòng. Lúc này mới đánh lên tinh thần đối thân đồ xuyên nói, còn có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian, ta không nói chuyện với ngươi nữa, cơm nước xong còn tưởng mị trong chốc lát đâu. ân Lúc này thân đồ xuyên khó được không lại dây dưa, lên tiếng sau liền đem điện thoại cắt đứt. Quý Thính thính tới tay cơ truyền đến bộ âm sững sốt một chút. Sau một lúc lâu mới phát hiện hắn lần này thế nhưng trước treo điện thoại. Bất quá nàng không có nghĩ nhiều, trực tiếp trở về ăn cơm. Bên này thân đồ xuyên treo điện thoại sau, sắc mặt âm trầm đến có thể tích ra thủy tới, hắn cùng Quý Thính ở bên nhau khi, chưa bao giờ nghe qua nàng cười đến như vậy vui vẻ, nhưng chỉ là hai cái người xa lạ, là có thể dễ dàng đậu cười nàng. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn vui sướng toàn bộ là bởi vì nàng, nàng lại luôn là bị người khác đậu đến vui vẻ thân đổ xuyên ánh mắt lạnh băng, ngó tay tiêm gắt gao bóp xe lăn bắt tay, thẳng đến truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, hắn ánh mắt mới dần dần khôi phục thanh minh. này thiên hạ ban, hắn sớm tới rồi quý thính công ty trước chờ, ôm một đống lớn tư liệu ra tới quý thính nhìn đến quen thuộc xe, lập tức nhẹ nhàng bật cười, nhanh hơn bước chân chui vào trong xe. may mắn ngươi tới đó ta, bằng không ta ôm nhiều như vậy đồ vật trở về, khẳng định muốn mệt chết. quý thính buông tiếng thở dài, thân đổ xuyên sắc mặt như thường, rất mệt sao? Siêu cấp mệt, hôm nay buổi tối còn muốn ở nhà tăng ca, không thể cùng ngươi hẹn hò. Quý Thính có chút tiếng mới. Thân đổ xuyên khỏe môi hiện lên một chút độ cùng, không quan hệ, chờ đến cuối tuần lại bồi thường ta cũng đúng. Thật ngoan." Quý Thính nói, ở trên mặt hắn đi một tiếng. Thân đổ xuyên ngậm cười ngồi ngay ngắn, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước lộ xem. Quý Thính ở bên cạnh nói hôm nay ở công ty sự, hắn thường thường ứng hòa vài tiếng, có loại nói không nên lời ăn ý cùng xứng đôi. Quý Thính quả nhiên muốn lập tức về nhà. Thân đổ xuyên đưa nàng đến dưới lầu, Quý Thính đem tư liệu ôm thảo sau, theo bản năng chấn an hắn, chờ cuối tuần ta mang ngươi đi công viên giải trí chơi, chúng ta cùng nhau xem điện ảnh ăn ngon, cả ngày đều dùng để bồi ngươi nói chuyện. Một sợi tóc từ bên thai rớt xuống dưới, thân đổ xuyên mắt mang ý cười giúp nàng đem đầu tóc bát đi lên, Quý Thính mắt sắc nhìn đến hắn móng tay cái chung hắt thành, lập tức cả kinh nói, ngươi ngón tay làm sao vậy? Thân đổ xuyên dừng một chút, nhìn mắt phát tím biến thành màu đen móng tay cái, bình tĩnh giải thích. Hôm nay không cẩn thận bị đồ vật tạp tới rồi. Đi bệnh viện sao? Quý thính nữ mày, Thân đổ xuyên lắc lắc đầu, sau một lúc lâu nói một câu, tiêu một chút độc dùng băng keo cá nhân dính một chút liền không có việc gì. Nhà ngươi có mấy thứ này sao? Có, ngươi cùng ta lên lầu đi. Quý thính vội nói. Thân đổ xuyên lên tiếng, ngồi trên xe lăn liền cùng nàng cùng nhau hướng trên lầu đi. Quý thính toàn bộ hành trình đều tại giáo hân hắn không đủ cẩn thận, chờ tới rồi trên lầu đem miệng vết thương Lý Hảo còn đang nói. Thân đổ xuyên có chút bất đắc dĩ, chính là một chút tiểu thường, không có gì sự. Ngươi như thế nào biết không có việc gì? Quý thính chừng hắn liếc mắt một cái, nếu là lại nghiêm trọng một chút, ngươi móng tay cái khả năng liền phải thoát ly, về sau làm việc cho ta cẩn thận một chút. Đã biết. Thân đổ xuyên đáp ứng xuống dưới. Quý thính hừ nhẹ một tiếng, cho hắn đổ ly trà nóng, ở hắn chậm rãi uống thời điểm, lấy ra văn kiện bắt đầu chậm rãi xem. Thân đổ xuyên nhìn nàng đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở văn kiện thượng mày trong lúc lơ đãng nhăn lại, t, quý thính thính đến thân đồ xuyên một tiếng đau hô, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhìn đến hắn trên đùi một mảnh mạo khói trắng vệt nước sau hoảng sợ, vội vàng đem văn kiện ném ở một bên, cầm lấy khăn giấy bắt đầu giúp hắn sát, biên gần thở dài, ngươi liền không thể cẩn thận một chút, ta không cầm chắc, xin lỗi, thân đồ xuyên nhấp môi, quý thính thính đến hắn trong lời nói mất mát, dừng một chút sau lại an ủi, không có quan hệ, ngươi cũng không phải cố ý, không bị phòng đi. Thân đổ xuyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Quý Thính nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, may mắn ta lấy thủy không đủ nhiệt. Nói xong nàng liền trở về tiếp tục xem văn kiện. Thân đổ xuyên đấy mắt hiện lên một tia không vui, ngón tay một câu cái ly ngã trên mặt đất, thanh thúy một thanh âm vang lên sau nháy mắt chia nằm sải bảy. Quý Thính sững sốt một chút, ngẩng đầu đột nhiên không kịp phòng ngửa cùng hắn nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu, nàng nhận mệnh đi cầm cây chổi, mới vừa rửa sạch xong hắn liền lại gặp phải Tân Thiên Thoái vì thế đành phải tiếp tục giúp hắn giải quyết liên tiếp nửa giờ lúc sau nàng hoàn toàn bao ngươi hôm nay sao lại thế này xin lỗi thân đổ xuyên rũ xuống đôi mắt nếu là nửa giờ trước quý thính nhìn đến hắn này phó ủy khuất bộ dáng có lẽ còn sẽ mềm lòng nhưng là ở hắn đánh nát chính mình mấy cái cái ly lại chọc mặt khác phiền toái lúc sau nàng đã biến thành ý chí sắt đá ngươi ở chỗ này quá quấy nhiều ta chạy nhanh về nhà đi thân đổ xuyên dừng một chút ý thức được chính mình chơi quá chớn vợ nói ta đi phòng ngủ Tuyệt đối sẽ không quấy rời ngươi Không được, hiện tại liền đi Quý thính nói, đem đồ vật phóng tới một bên Thân đổ xuyên nhấp môi Sau một lúc lâu ở nàng kiên trì hạ Đành phải đẩy xe lăn rời đi Hắn đi rồi lúc sau Quý thính vội hơn phân nửa túc mới đem công tác làm xong Ngày hôm sau vừa lên hắn xe liền bắt đầu dựa hắn ngủ Tới rồi công ty liền đánh ngáp xuống xe Toàn bộ hành trình không có nói với hắn vượt qua 5 câu nói Không chỉ có hôm nay như thế Kế tiếp mỗi một ngày đều là như thế này thẳng đến thứ 6 thêm xong cuối cùng một cái ban, quý thính mới có không bắt đầu bồi hắn. Cuối tuần 2 ngày này, quý thính bị hắn cuốn lấy không có biện pháp, đành phải ngủ lại ở nhà hắn, vốn tưởng rằng hắn sẽ đối chính mình làm cái gì, nhưng chẳng sợ ở cùng trương trên giường ngủ, nhân ra đều không mang theo động tay động chân, quả thực so học sinh tiểu học con oan. Quý thính cảm thấy quá thần kỳ, thân đồ xuyên tiểu bằng hữu, ta có thể xin hỏi một chút ngươi sao, như thế nào sẽ đột nhiên đổi tính đâu. Ngươi cho rằng ta tưởng, Thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, nếu không thành thật điểm, ngươi bị ta dọa chạy làm sao bây giờ? Quý thính bật cười, ngươi nói được cũng đối Nga, bất quá mặc kệ ngươi láo không thành thật, ta chủ nhật buổi tối đều là phải về nhà trụ, thời gian làm việc ta còn là qua bên kia. Thân đổ xuyên mày túc một chút, ngươi là lại ám chỉ cái gì sao? Cái gì? Quý thính không nghe minh bạch. Giây tiếp theo thân đổ xuyên liền đem người ôm vào trong ngực, không phải là ám chỉ ta, dù sao ngươi như thế nào đều phải đi, không bằng làm ta làm càn Ngươi dám? Quý Thính Kinh hô một tiếng, sau đó đã bị ngăn chặn khẩu môi. Đùa dỡn trong chốc lát sau, hai người bị quản gia nhét vào trong xe chiều bệnh viện đi. Thân Đổ Xuyên trên chân thạch cao rốt cuộc có thể hủy đi, tuy rằng còn trói lại băng vải, nhưng đã có thể trụ quải hành tẩu. Tương đối với xe lăn tới nói muốn phương tiện rất nhiều. Quản gia tất cung tất kính đem quải trưởng lấy lại đây, tiên sinh, chờ lát nữa bác sĩ sẽ nói cho ngài quải trưởng cụ thể sử dụng phương pháp. Lời còn chưa dứt, Thân Đổ Xuyên đã tiếp nhận quảy trưởng thuần thục chống đi đến Quý Thính bên người, đi thôi, ta không thích bệnh viện. Hảo! Quý Thính cười lên tiếng, đi theo hắn ra cửa. Quản gia, tiên sinh không hổ là tiên sinh, ngay cả quải trượng loại đồ vật này, thế nhưng đều có thể không thể dạy cũng hiểu. Ra bệnh viện khi, đã là buổi chiều 2 điểm nhiều, Quý Thính cùng thân đồ xuyên đi phụ cận nhìn trang điện ảnh, nàng liền phải về chính mình nơi đó. Thật sự phải đi về. Thân đồ xuyên chân mày cao lại. Quý Thính bất đắc dĩ, bằng không đâu, ngươi cho rằng ta ở lừa ngươi. Thân đổ xuyên nhìn về phía nàng đôi mắt, sau một lúc lâu nghiêm túc nói, ta không nghĩ ngươi đi. Tựa như không gặp mặt phía trước, hắn có thể chịu đựng không thấy, nhưng thấy lúc sau liền tưởng vẫn luôn thấy giống nhau. Nàng không có tới trong nhà trụ phía trước, hắn có thể chịu đựng khát vọng, nhưng đương nàng tới trong nhà trụ quá hai ngày sau, hắn liền không có biện pháp lại phóng nàng đi. Quý thính cùng hắn hắt chầm đôi mắt đối diện, có trong nháy mắt thiếu chút nữa liền mềm lòng, nhưng ngay sau đó nghĩ đến hắn ở chính mình công tác khi luôn là gây chuyện. Hại nàng không có biện pháp tập trung lực chú ý, chỉ có thể nhận tâm cự tuyệt. Ta đến thứ sáu tuần sau vừa tan tầm liền đi bồi ngươi. Đến nội thứ sáu phía trước vẫn là an tâm công tác đi. Thân đổ xuyên tay dần dần siết chặt quải trượng, sau một lúc lâu nhàn nhạt lên tiếng. Quý Thính kiên nhận hống nửa ngày, sắc mặt của hắn mới hơi hơi chuyển biến tốt đẹp. Quý Thính về đến nhà sau, đơn giản xử lý một chút công tác, thực mau lâm vào mộc đẹp. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên nhìn đến thân đổ xuyên tới đón nàng, ngươi thật không cần mỗi ngày tới đón ta. Quý thính vẻ mặt tay nấy. Thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, vẫn là câu nói kia, ta nguyện ý. Hành đi, nhân ra nguyện ý, nàng còn có thể nói cái gì? Quý thính bất đắc dĩ liếc hắn một cái, chỉ có thể tận khả năng buổi sáng dậy sớm tới buổi hắn trong chốc lát, đến nỗi buổi tối tan tầm sau, đó là đừng nghĩ. Nàng công ty gần nhất liên tiếp đi rồi năm cái trung tầng, đúng là thiếu nhân thủ thời điểm, cố tình lại đấu thầu thành công một cái đại hạng mục, hiện tại là một người đương hai người dùng. Nàng có thể buổi sáng không đi công ty tăng ca, đã là buổi tối tăng ca thêm giờ nỗ lực kết quả. Toàn bộ cuối tuần, quý thính đều ở tăng ca, thân đổ xuyên xem ở trong mắt, một chữ đều không có oán giận quá, cái này làm cho quý thính đối hắn càng thêm ái náy, chỉ cần rút ra một chút thời gian liền cùng hắn nói chuyện thiếm, sợ hắn sẽ cảm thấy chính mình bị xem nhẹ. Nàng cho rằng loại trạng thái này muốn liên tục thật lâu, ai biết cũng liền liên tục đến thứ 5 buổi sáng. Thứ 5 hôm nay, nàng tiến công ty liền cảm giác được không khí không đúng. Vừa muốn kéo cá nhân hỏi một chút làm sao vậy, liền nghe được lao tổng làm nàng tiến văn phòng phân phó. Nàng nhíu mày đi vào, chỉ thấy lao tổng mặt ủ mày hế ngồi ở ghế trên, nhìn đến nàng sau liên tục thở dài. Quý thính bật cười, làm sao vậy đây là? Tiểu quý A, ta kêu ngươi tới là có việc muốn tìm ngươi thương lượng. Lao tổng ngưng mi. Quý thính nhúng mày, làm sao vậy? Là cái dạng này, ta có cái cháu ngoại trai, mới từ nước ngoài trở về, muốn mang cái hạng mục thêm thêm lý lịch. Cho nên cầu đến ta trên đầu tới Ta liền nghĩ không thể cấp cái quá tiểu nhân đi Cho nên Quý thính đoan trước đến cái gì Trên mặt cười dần dần biến mất Cho nên thế nào Muốn đem ta phụ trách hạng ngục giao cho hắn Ta nhìn một chút Người kia phân kế hoạch thư kỳ thật cũng liền như vậy Trung quy trung cũ không có gì lượng điểm Nhưng là hắn liền không giống nhau Rất là có tân ý Trước mắt tới nói Ta cảm thấy hắn càng thích hợp một chút Lao tổng quét nàng liếc mắt một cái Lại vội vàng rời đi ánh mắt Quý thính tĩnh một cái trước mắt. Sau một lúc lâu chậm rãi nói, "Được rồi, ta hiểu được." "Ngươi đáp ứng rồi." Lão tổng tức khắc nở nụ cười, "Vậy như vậy quyết định, ngươi đến lúc đó đem tư liệu sửa sang lại một chút giao tiếp cho hắn, đương nhiên, ta cũng không phải làm ngươi hoàn toàn rời khỏi, ngươi vẫn là có thể tham dự hạng mục, vừa vặn hắn có cái gì không hiểu địa phương, còn có thể hỏi một chút ngươi." Lão bản ý tứ là, làm ta đem cực cực khổ khổ mang hạng mục hai tay dâng lên còn chưa tính, còn muốn giúp đỡ hắn đỡ điểm, miễn cho hắn tiếp không được. Quý Thính nở nụ cười, nàng sinh đến bốn là diễm lệ, coi như gia loại này có công kích tính biểu tình khi, liền tính là Lão Tổng cũng sẽ sợ nàng ba phần, ngài cũng thật có ý tứ, ta ở ngài nơi này đã đã lâu như vậy, ta cái gì tính tình ngươi còn không biết, Lão Tổng sững sốt một chút, ý thức được nàng phía dưới muốn nói cái gì sau vội nói, này hạng mục cuối cùng có bao nhiêu chia làm, ta liền tư nhân cho ngươi phong cái bao lớn bao lì xỉ, ngươi nhưng ngàn vạn đường xúc động, không nên là của ta, ta cũng không dám muốn Quý Thính chậm rãi đứng dậy. Hướng về phía hắn yêu nhắc lời, còn thỉnh lão bản mau chóng đem ngươi cháu trai kêu lên tới, ta hiện tại chính thức đưa ra từ trước, dựa theo trình tự một tháng sau chính là mặc kệ ngài phê không phê, ta đều có thể tự hành rời đi. Tiểu quý, tiểu quý ngươi nghe ta nói, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ta thật là không có biện pháp, ta đắc tội không dậy nổi. Quý thính bang một tiếng đem cửa đóng lại, hoàn toàn đem hắn thanh âm ngăn cách ở bên trong. Một quan môn, nàng biểu tình liền lệnh xuống dưới, hùng hổ đi đến văn phòng ngồi xuống. Dùng cực đại lực khống chế mới không đem nơi này tạm. Chuyện này sau phản ứng đầu tiên, chính là cấp thân đổ xuyên gọi điện thoại, buồn bực đem việc này thuật lại một lần, chắc không được những người khác đều phải đi, thật là đem ta tức chết rồi, ta lúc trước nên cùng những người đó cùng nhau rời đi, làm hắn công ty đóng cửa. Thân đổ xuyên an tĩnh nghe xong, lúc này mới chậm rãi nói, muốn cho hắn đóng cửa sao? Ta có thể giúp ngươi. Tính, lại không phải cái gì thâm cửu đại hận, hắn mấy năm nay cũng đãi ta không tệ. Oán giận về oán giận. Thật đem người đuổi kịp tuyệt lộ, giống như cũng thật sự không đành lòng. Thân đồ xuyên nghĩ nghĩ, lại hỏi, yêu cầu luật sư sao? Thân đồ ra luật sư đoàn cũng không tệ lắm, có thể giúp ngươi muốn một tuyệt bút bồi thường kim. Không cần, ta chính mình cũng có thể hành. Quý thanh Đoán Hận nói, nàng ở công ty cũng không phải là bệ đãi, lao tổng cắt xén ai cũng không dám cắt xén nàng, chuyện này ngươi đừng động, ta chính mình thu phục là được. Nói xong nàng liền treo điện thoại. Thân đồ xuyên đưa điện thoại di động đông, xem một cái bên cạnh đứng quản gia lão bản cháu trai quản gia dừng một chút nhẹ nhàng lên tiếng. Trưa hôm đó quý thính lần đầu tiên không có tăng ca tức giận cùng thân đổ xuyên đi ăn cơm chiều sau đó ở thân đổ xuyên tính toán đem nàng mang về nhà thời điểm nàng vẫn là đưa ra phải về chính mình nơi đó thân đổ xuyên hảo tâm tình nháy mắt không có chờ xe chạy đến quý thính tiểu khu dưới lầu khi quý thính cẩn thận xem một cái bên cạnh trầm mặc người nào đó ta đi lên lạc. vì cái gì ta hiện tại cũng sẽ không quấy rầy người công tác thân đổ xuyên không cao hứng. Lúc trước nàng lấy sợ chính mình quấy dày nàng công tác vì từ, cần thiết tách ra trụ, hiện tại đều phải từ trước, vì cái gì còn không cùng hắn về nhà. Quý thính buông tiếng thở dài, ta này không còn không có từ đâu, tuy rằng sinh lão bản khí, nhưng cũng muốn đem công tác làm tốt. Thân đổ xuyên túi đầu không nói lời nào, đương nàng muốn xuống xe khi lại đột nhiên giữ chặt nàng góc áo, ta tưởng đi lên uống miếng nước. Hắn đưa ra yêu cầu, quý thính tự nhiên luyến tiếp cự tuyệt, vì thế lập tức đáp ứng rồi, mang theo hắn cùng nhau về tới trong nhà. Thân đổ xuyên chống quải trượng ở trong phòng dạo qua một vòng, cuối cùng đến phòng bếp dừng lại, ta nhìn đến ngươi có hồng trà cùng sữa bò, có thể giúp ta nấu một ly trà sữa sao. Hắn tưởng ở chỗ này ở lâu trong chốc lát ý tứ như vậy rõ ràng, quý thính dở khóc dở cười đồng thời, cảm thấy tâm đều phải hóa, nàng đáp ứng xuống dưới, bắt đầu ở phòng bếp công việc lưu bù lên. Thân đổ xuyên ở nàng phía sau nhìn một lát, từ phòng bếp lui đi ra ngoài. Trà sữa thực mau liền nấu hảo, thân đổ xuyên đem tràn đầy một ly đều uống xong sau. Dứt Khoát lưu loát đứng lên, "Ta đi trở về." Cho rằng hắn còn muốn dây dưa trong chốc lát, Quý Thính sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau chạy nhanh gật gật đầu, vẫn luôn đưa hắn đến trong xe, chờ xe khai đi rồi mới xoay người lên lầu. Vừa đến trên lầu, không kịp ở trên sofa nghỉ ngơi một chút, liền nghe được trong phòng ngủ truyền đến ào ào thanh âm. Quý Thính dừng một chút, nhíu mày đi đến, một mở cửa liền nhìn đến toàn bộ trong phòng phản phất thủy mạng kim sơn giống nhau. Nàng kêu sợ hãi một tiếng, chạy nhanh vọt vào phòng 8. Quả nhiên phòng tắm rửa mặt trải đầu dưới đài thủy quản nổ tung, giờ phút này chính ào ào ra bên ngoài chạy thủy, toàn bộ phòng ngủ đều bị phao. Nàng vội vàng thử đi đổ thủy quản, nhưng mà thủy thế hung mãnh, căn bản đổ không được còn chưa tính, nàng còn bởi vậy biến thành gà rớt vào nồi canh. Thử vài lần đều sau khi thất bại, nàng đành phải đánh dùng mình ra khỏi phòng, cấp thân đổ xuyên gọi điện thoại. Điện thoại vẫn là chỉ vang một tiếng liền truyền được, đối diện truyền đến thân đổ xuyên thanh âm, làm sao vậy? Cái kia? Ngươi có thể trở về sao? Nhà ta thủy quản nước ra rồi, ta đổ không được. Bị nước lạnh tới đến run bần bật quý thính, thanh âm nói không nên lời đáng thương. Thân đồ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, chờ ta. Hảo. Quý thính quải xong điện thoại, mới nhớ tới có thể quản lý áp đóng, vì thế chạy tới đóng áp, lúc này mới đi phòng ngủ trong ngăn tủ tìm kiện áo ngủ, còn không có đổi hảo liền nghe được tiếng đập cửa. Nhanh như vậy. Quý thính kinh ngạc một giây, không rảnh lo thay quần áo liền chạy ra đi mở cửa. Muôn vừa mở ra, thân đổ xuyên nhìn đến cả người ướt đẫm nàng, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, ngươi sao lại thế này? Hát gì? Trước không nói, ta trước đổi cái quần áo. Quý thính phát ra run chạy về trong phòng, thay đổi áo ngủ mới ra tới. Thân đổ xuyên cầm khăn lông, chờ nàng vừa ra tới liền đem nàng tóc bao ở. Quý thính hút một chút cái mũi, ngồi ở hắn bên cạnh, thứ sáu ngày đó còn hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên nứt ra? Thân đổ xuyên cởi bỏ áo khoác nút thắt, dùng áo khoác đem nàng bao vây ở trong ngực. Làm nàng bị đông lạnh đến lạnh leo thân thể cuối cùng có điểm nhiệt độ, tìm duy tu công sao. Không có, ta quản lý áp đóng, hiện tại đã không có thủy. Quý thính nói lại nhịn không được run lên một chút. Thân đổ xuyên banh mặt buông ra nàng, như vậy không phải biện pháp, ngươi chờ ta một chút. Nói xong liền đi cầm máy sấy, ngồi ở trên sofa giúp nàng thổi tóc. Gió nóng phất qua phát căn, quý thính cuối cùng cảm thấy ấm áp chút, thành thành thật thật ngồi, chờ đến đầu tóc làm lúc sau mới một lần nữa tìm được thân đồ xuyên ôm ốc trốn vào đi chuyên tâm sửa ấm. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thân đồ xuyên hỏi. Nhắc tới chuyện này, quý thính có chút ngượng ngùng, kia cái gì, ngươi có thể để cho ta đi nhà ngươi ở tạm một đoạn thời gian sau? Ta này thủy quản liền tính là sửa được rồi, trong phòng lại phao đã phát, chỉ sợ đến hảo một đoạn thời gian mới có thể trụ người. Quý thính nhưng thật ra muốn đi chu chu gia trụ, nhưng là đột nhiên nghĩ đến phía trước cùng chu chu muốn chia khoán ném hiện tại lại làm nàng cho chính mình gửi một phen lại đây còn chưa đủ phiên toái Thân đồ xuyên ôm trong lòng lừa người, trong lúc nhất thời không nói gì. Ngươi nếu là không nghĩ làm ta đi nói, ta đây liền trụ cái khách sạn hảo kỳ thật cũng là giống nhau. Quý thính chạy nhanh nói, lúc trước thân đồ xuyên vẫn luôn muốn cho nàng cùng chính mình trụ, nàng lại luôn là làm ra vẻ không chịu đáp ứng, hiện tại nàng lại thay đổi thất thường, hắn không muốn cũng là bình thường. Nói cái gì ngốc lời nói thân đồ xuyên buông tiếng thở dài, quý thính lô thai dán ở hắn lồng ngực trước, hắn mỗi lần nói chuyện nàng đều có thể cảm giác được thần kỳ chấn động, ngươi có thể cùng ta trụ. Là ta cầu còn không được sự. Ta đây hiện tại đã có thể muốn thu thập đồ vật nha. Quý thính ngẩng mặt nhìn về phía hắn. Thân đồ xuyên dương môi. Hảo, ngươi đi thu thập đồ vật, ta giúp ngươi liên hệ duy tu công. Ân. Quý thính đáp ứng sau, nhịn không được nở nụ cười. Lúc trước trong nhà bị bọt nước buồn bực, này trong chốc lát biến mất không ít. Thu thập hảo công tác phải dùng tư liệu, quý thính liền tiến phòng ngủ đi lấy quần áo, đi vào như ao cá giống nhau phòng ngủ, trên chân giày nháy mắt liên nước bất quá nàng cũng không rảnh lo này đó, tranh thủy đi đến ngăn tủ trước, đơn giản cầm vài món quần áo sau liền chuẩn bị rời đi. đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người vào phòng tắm, nàng ngồi xổm trên mặt đất hướng đài cùng vách tường khe hở xem, thực mau liền tìm tới rồi thủy quản tan vỡ nguyên nhân. nổ tung thủy quản bên cạnh chỗ, ẩn ẩn có phi thường chỉnh tề nhưng lại tựa hồ trải qua mài rua dấu vết. quý thính sửng sốt một chút, nhìn chăm chăm này nói cực kỳ giống nhân vi dấu vết nhìn hồi lâu, thẳng đến ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng nước. Nàng mới nháy mắt đứng lên, nhíu lại mày thu thập đài thượng đồ trang điểm. Thân đổ xuyên chống bắt cóc tiến vào, như thế nào lâu như vậy? Ta thật nhiều đồ vật đều bị bọc nước. Quý thính có chút đau lòng nhìn chính mình trai lọ vại bình. Thân đổ xuyên nhìn thoáng qua, nhẹ giọng an ủi, chờ lát nữa chúng ta đi trước thương trường, ta cho ngươi mua. Lại không phải ngươi lộng hư, ta làm ngươi mua cái gì quý thính cười, ta xem còn có cái gì có thể dùng trước mang lên, mặt khác liền lưu lại nơi này đi, duy tu công ngươi tìm hảo sao. Đã tìm hảo, còn có 10 phút tả hữu liền tới đây Thân đổ xuyên ôn hòa nói Quý thính gật gật đầu Tiếp theo ý thức được cái gì Vẻ mặt sốt ruột đỡ hắn đi ra ngoài Ai làm ngươi tiến vào Trong phòng nhiều như vậy Thủy Vạn nhất ngươi chân đụng phải làm sao bây giờ Ta này chỉ chân không chạm vào mặt đất Đừng lo lắng Thân đổ xuyên vừa nói Một bên phối hợp đi theo đi ra ngoài Hai người tới rồi phòng khách sau Một bên xem tivi một bên chờ duy tu công Quý thính nhàn đến nhằm chán Liền cầm cầm lấy trên bàn dao gọt hoa quả, tính toán tướp cái quả táo, gì, ta dao gọt hoa quả làm sao vậy? Thân đổ xuyên dừng một chút, theo nàng ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy dao gọt hoa quả lưỡi dao thượng thiếu mấy cái khẩu tử, mùi đao chỗ thậm chí cuốn biên. Ta ngày thường cũng chưa dùng như thế nào quá, như thế nào đột nhiên biến thành như vậy. Quý thính nhíu mày. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, ta nếu nói, ngươi đừng nóng giận. Xem ra là ngươi làm cho a. Quý thính hiểu rõ. Thân đổ xuyên nhấp môi. Đem tay trái quải trượng đưa cho nàng xem, quý thính phát hiện chống đỡ mặt đất kia một mặt tựa hồ bị tức quá. Chân trái không thể đi đường, chu quải thời điểm tổng nhịn không được bên trái cánh tay dùng sức, cho nên ta liền tưởng đem bên trái quải trượng tức đến lùn một chút, làm cho quải trượng sử dụng tới càng thoải mái. Thân đồ xuyên nghiêm túc trả lời. Quý thính liếc hắn một cái, khi nào tức. Ngươi cho ta nấu trà sữa thời điểm. Quý thính nhìn hảo hảo quải trượng thượng nhiều ra rất nhiều dấu vết, rốt cuộc nhịn không được buông tiếng thở dài, Người... à tưởng sửa chưa cầm đi bệnh viện tu không được sao. Chính mình loạn lộn cái gì? Ngươi ở nấu trà sữa, ta cũng là nhàn đến nhàng chán. Thân đồ xuyên thanh âm thấp xuống. Quý thính tĩnh một lát, bất đắc di đem dao gọt hoa quả bông. Ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo đâu. Cái gì đều còn không có tới kịp nói. Duy tu công liền tới rồi, nàng lập tức muốn cùng nhân ra cùng tiến phòng tắm nhìn xem. Duy tu công vội cự tuyệt, ngài ra phòng tắm như vậy tiểu. Ngài nếu đi vào, ta liền không hảo thi triển, ngài vẫn là ở bên ngoài chờ xem. Nga, kia phiền tói ngươi. Quý Thính chỉ có thể dừng lại. Duy Tu Công cười cười, liền con công cụ tiến phòng 8 Quý Thính bốn định dối đầu nhìn xem, kết quả bị thân đồ xuyên lôi kéo đi thay đổi đôi giày, không nghĩ lộng ước mới vừa đổi giày, nàng chỉ có thể ngừng ở phòng ngủ cửa chờ. Duy Tu Công tiến vào sau thực mau liền ra tới, vừa thấy đến Quý Thính liền nói, ngươi này thủy quản có phải hay không có chút nghiên đại. Quý Thính sửng sốt một chút, đúng vậy. Vậy khó trách, ta cấp thay đổi một đoạn tân Về sau sẽ không tái xuất hiện loại này vấn đề. Duy tu công nói. Quý thính như mày, cho nên chỉ là bởi vì năm lâu thiếu tu sửa. Chính là phía trước trước nay không xuất hiện quá vấn đề a. Vấn đề đều là chậm rãi tích lũy, tới rồi trình độ nhất định mới có thể xuất hiện. Người này không phải xuất hiện sao Duy tu công nói. Móc ra một cái mã cờ giờ, phiền toái trả tiền đi, ta còn có tiếp theo ra muốn chạy nhanh đi. Nga. Quý thính mới vừa ứng một tiếng, quản gia liền trước một bước đem tiền cho. Duy tu công xoay người vội vàng rời đi, đi thời điểm còn mang lên nàng kia tiệt thủy quảng. Thủy quảng sửa được rồi, dư lại chính là bảo khiết, quý thính vốn định tự mình rửa sạch, nhưng bị thân đồ xuyên cự tuyệt, thỉnh người giúp việc lúc sau hai người liền hồi nhà cũ. Đi vào vừa ly khai không lâu lại trở về tòa nhà, quý thính có loại cùng phía trước không giống nhau cảm giác, nàng nhìn chung quanh hoàn cảnh, lần đầu tiên phát hiện nơi này có điểm âm khí dày đặc. Làm sao vậy? Thân đồ xuyên thấy nàng ngừng lại, vì thế hỏi một câu Quý thính nhìn mắt mở nhạt đèn đường, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau một lúc lâu nàng mở miệng nói, có thể cho ta một cái đơn độc phòng sao. Thân đổ xuyên tạm dừng một cái trước mắt, ánh mắt thanh lánh nhìn về phía nàng, vì cái gì, phía trước không đều là cùng ta trụ sao. Nay không phải ngày mai muốn đi làm sao, ta sợ nghỉ ngơi không hảo sẽ ảnh hưởng ngày mai trạng thái. Quý thính cười nhạt, thân đổ xuyên nhấp môi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Chính là, liền như vậy định rồi. Thân đổ xuyên nói xong không khỏi phân Trần hướng phía trước đi đến. Quý Thính lặng lặng nhìn chăm chằm hắn bóng dáng hồi lâu, mới phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, nhấc chân đuổi theo hắn. Cuối cùng vẫn là không lây chuyển được hắn, cùng hắn nằm tới rồi cùng trương trên giường. Sắp ngủ trước Quý Thính đến phòng tắm tắm rửa, theo bản năng mở ra nước gấm sau rừng một chút, nghĩ nghĩ vẫn là khai nước lạnh. Nước lạnh xông vào làn da thượng kia một khắc, Quý Thính hung hăng đánh một cái dùng mình, nhưng nàng vẫn là cắn răng kiên trì, đứng ở dưới nước vọt hơn 10 phút, thẳng đến cả người chết lặng. Mới một lần nữa khai nước ấm, làm bên ngoài thân độ ấm khôi phục bình thường. Tắm rửa xong thổi xong tóc, nàng thói quen tính chui vào thân độ xuyên trong lòng ngực, lúc này lười biếng, mỹ mắt đều thập phần trầm trọng. Thân độ xuyên đụng chạm đến cổ tay của nàng, đột nhiên ý thức được không đúng, lại lượng một chút nàng cái chán độ ấm, lập tức nhíu mày, ngươi phát sốt. Ân, Quý Thính hoang mang nhìn về phía hắn, một đôi mắt bởi vì sinh bệnh mà tự mang thủy quang, nói không nên lời mê mang cùng đáng thương. Sau một lúc lâu, Nàng tự hồ mới nghe hiểu thân đồ xuyên nói giống nhau, thấp giọng nói câu, có thể là bởi vì thủy quản tan vỡ thời điểm đông lạnh chứ. Thân đồ xuyên sửng sốt một chút, ngón cái móng tay nháy mắt bóp lấy ngón trỏ, ta cho ngươi lấy dược. ân, Quý thính uống thuốc xong, liền nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Không biết qua bao lâu, thân đồ xuyên từ trên giường lên, an tính đi vào phòng 8, đem cửa khóa trái thượng sau, một quyền nện ở gạch men sứ thượng, tạm dừng một lát sau, hắn đem tay thu trở về. Mặt vô biểu tình nhìn trầm chầm, chầm gạch men sứ thượng vết máu, bắt đầu hướng nước lạnh. Không biết vọt bao lâu, sắc mặt của hắn từ phiếm hồng đến xanh trắng, cả người đều bắt đầu mạo khí lạnh, mà hắn ánh mắt lạnh hơn, phảng phất giờ phút này chịu khổ cũng không phải chính hắn, mà là hắn hận hồi lâu kẻ thủ. đùi phải băng vải bởi vì vào thủy, thương chỗ phát ra kịch liệt đau đớn. Chịu khổ hồi lâu, hắn mới đưa thủy đóng lại, lặng lặng ngồi ở trong phòng tắm chờ thân thể ấm lại, trong quá trình chờ đợi Hắn cảm giác được nhiệt độ cơ thể bắt đầu hướng không bình thường phương hướng lên cao, lại nhìn về phía trong gương chính mình, hắn chán ghét nhắm hai mắt lại. Ngồi nửa giờ sau, hắn đem trên người vệt nước lau khô, xác định nhìn không ra một tia gì thường sau mới mở cửa, mới vừa chống quải muốn đi ra ngoài, liền nhìn đến quý thính ngồi ở phòng tắm đối diện trên sofa, chính bình tĩnh chiều bên này xem, trong mắt cũng không nửa điểm buồn ngủ. Hắn dừng một chút, thần sắc như thường mở miệng, thật sự ngủ không được, liền lên tắm rửa, ngươi như thế nào tỉnh? Quý thính vẫn là bình tĩnh nhìn hắn, luôn luôn đơn giản đôi mắt, lần này thế nhưng làm hắn có chút thấy không rõ trong đó cảm xúc. Sau một lúc lâu, quý thính chậm rãi nói, thân đồ xuyên, ngươi còn muốn cùng ta trang bao lâu? chương 168. Trong phòng lặng im một cái trước mắt, thân đồ xuyên miễn cưỡng dơ lên khỏe môi, ta không biết người đang nói cái gì. Ngươi miệng đều đông lạnh đến phát tím. Quý thính ánh mắt lánh đạm xuống dưới. Thân đồ xuyên dừng một chút, không nói. Quý thính bình tĩnh nhìn hắn. Sau một lúc lâu đột nhiên mở miệng, vì làm ta cùng ngươi về nhà, liền đem nhà ta ống nước chọc hư, lần sau lại sẽ vì cái gì, tới làm chút hại người mà chẳng lích ta sự đâu. Thân đổ xuyên đầu ngón tay giật mình, bình tĩnh nhìn về phía nàng. Quý thính lặng lặng mà cùng hắn đối diện hồi lâu, đột nhiên buông tiếng thở dài chiều hắn đi tới, mở ra ôm ấp muốn ôm chủ hắn, thân đổ xuyên sau này lui một bước, lạnh. Quý thính khí cười, không khỏi phân trần đem người ôm vào trong lòng ngực, cảm giác được trên người hắn từng trận hàn khí sau không khỏi nhăn lại mày đều biết lệnh vì cái gì còn muốn như vậy cha tấn chính mình ta hại ngươi phát sốt thân đổ xuyên ánh mắt âm trầm trong mắt tràn đầy đối chính mình chán ghét thân đổ xuyên trầm mặc hồi lâu trầm rãi mở miệng ngươi không trách ta ta như thế nào bỏ được trách ngươi đâu kỳ thật lại nói tiếp đều là ta không đúng nếu không phải ta một mà lại cự tuyệt ngươi ngươi cũng sẽ không nghĩ vậy sao như vậy ấu chí biện pháp quý thính nói xong oán hận đấm một chút hắn phía sau lưng nếu ngươi hôm nay dám sinh bệnh nói ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. chậm, ta đã bắt đầu phát sốt. thân đổ xuyên thanh âm thấp đi xuống, khó được có vẻ không có tự tin. quý thính sửng sốt một chút, ngửa đầu nhìn về phía hắn, thân đổ xuyên không dám nhìn nàng đôi mắt, còn có, ta băng vải toàn thao, hiện tại chân rất đau. quý thính, chờ hai người từ bệnh viện ra tới khi, đã là dạng sáng thời gian, quý thính vây được đôi mắt đều không mở ra được, ngồi ở ghế sau ỷ ở thân đổ xuyên trong lòng ngực, thực mau liền lâm vào ngủ say. sắp đến ra khi. Nàng tỉnh lại, mắt buồn ngủ ngông lung xem thân đồ xuyên liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi, còn khó chịu sao? Không khó chịu, trở về ngủ đi. Thân đồ xuyên thấp giọng nói. Quý thính lên tiếng, chờ tới rồi cửa nhà, đánh ngáp cùng hắn xuống xe, bay thẳng đến phòng ngủ đi. Hai người lại lần nữa ôm nhau đi vào giấc ngủ. Quý thính mau ngủ khi, đột nhiên nghe được thân đồ xuyên hỏi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta không bình thường? Nàng há miệng thở dốc, cái gì đều còn không có tới kịp nói, cũng đã nặng nghề đi ngủ. Thân đồ xuyên nhìn chằm chằm nàng ngủ nhăn nhìn hồi lâu, mới ôm nàng chậm rãi đi vào giấc ngủ. Quý thính chỉ ngủ hai cái giờ đã bị ác mộng bừng tỉnh, mở to mắt nhìn đến thân đồ xuyên thời điểm nhịn không được run lên một chút, ngay sau đó ý thức được hiện tại không phải nằm mơ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng xoa hắn mặt, trong lòng không cấm thở dài một tiếng. Là nàng quá mức sơ ý, cho nên xem nhẹ hắn không thích hợp, nếu không phải ngày hôm qua sự, cũng không biết chính mình phải bị giấu bao lâu. Hiện tại ngẫm lại, hắn có quá nhiều sơ hở. Mỗi lần nhìn như vô tình nói ra câu kia chỉ thích ta được không, kỳ thật mới là hắn nội tâm chân chính ý tưởng, hắn không thích nàng đem lực chú ý chuyển rời đến nơi khác, chẳng sợ kia chỉ là một trương họa, một phần đồ ăn, hắn muốn cho nàng vẫn luôn nhìn hắn, ánh mắt một khắc cũng không cho rời đi. Như vậy mãnh liệt mà cố chấp tình yêu, nàng thế nhưng vẫn luôn ở tìm lấy cơ hợp lý hóa, mà phi hảo hảo tự hỏi tại sao lại như vậy. Quý thính nhìn trước mắt như hài đồng giống nhau ngủ say nam nhân, trong lòng dâng lên một chút nhàn nhạt ấy nấy. Nàng nhìn hắn hồi lâu, mới tính miễn cưỡng có điểm buồn ngủ, vì thế đem lô thai dán ở hắn ngực thượng. Nghe hắn cường hữu lực tiếng tim đập lại lần nữa ngủ say. Sau một lúc lâu, thân đổ xuyên đột nhiên mở to mắt, ánh mắt tập trung ở trên hư không chung một chút, hồi lâu lúc sau mới lại lần nữa nhắm lại. Sáng sớm hôm sau nghe được chuông báo vang, quý thính theo bản năng đem đồng hồ báo thức đóng, trở mình lại lần nữa trốn vào thân đổ xuyên trong lòng ngực. Ngươi nên đi đi làm. Thân đổ xuyên thấp giọng kêu nàng. Quý thính kêu lên một tiếng, không đi buồn ngủ quá, lại không đứng dậy liền đến muộn, thân đổ xuyên lại nhịn không được mở miệng, quý thính đem đôi mắt mở một cái phùng, liếc hắn một cái sau dầm gì một tiếng, lại lần nữa ôm lấy hắn, lại làm ta ngủ một lát đi, ta buồn ngủ quá, thân đổ xuyên vốn là không thích nàng đi công tác, nghe vậy tất nhiên là không có cự tuyệt, mà là an tĩnh ôm nàng, nhắm mắt lại một lần nữa đi vào giấc ngủ, không biết qua bao lâu, quý thính kinh hô một tiếng từ trên giường nhảy dựng lên, nháy mắt đem hắn nháo tỉnh, làm sao vậy? Ta đi làm đến muộn. Quý Thính nói, suốt ruột hoảng hốt mặc xong quần áo, liền vội vã chạy tới phòng tắm rửa mặt. Thân đổ xuyên nhấp môi ngồi dậy, sau một lúc lâu cầm lấy mép giường quả trượng, chống chính mình đến phòng tắm cửa đứng, đều phải từ trước, ngẫu nhiên đến chế lại có quan hệ gì. Chính là bởi vì mau từ trước mới muốn đúng hẳn đi, nếu không hắn lấy ta công tác thái độ ác liệt khấu ta tiền lương làm sao bây giờ. Quý Thính trong miệng tràn đầy kem đánh răng bạc biển, nói chuyện mơ hồ không rõ. Ngươi loại này thân ra người khẳng định không hiểu chúng ta đi làm tộc chua sót. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, ta có thể đem danh nghĩa bất động sản cùng cổ phần quá cho ngươi. Như vậy ngươi liền không cần chua sót. Chú ý tới quý thính giở khóc giở cười biểu tình, thân đổ xuyên như mày, ta là nghiêm túc. Ta cảm ơn ngươi nghiêm túc, ngươi vài thứ kia vẫn là chính mình lưu lại đi, ta càng thích chính mình đi kiếm. Quý thính nói xong chiều hắn chớp trước mắt, túi đầu bắt đầu xúc miệng. Thân đổ xuyên không vui. Ở thế giới giả thuyết người đều nguyện ý toàn tâm ý lại ta, vì cái gì hiện tại không thể. Bởi vì hiện tại là hiện thực, hiện thực không có khả năng chỉ có tình yêu. Quý thính nói xong buông tiếng thở dài. Thân đổ xuyên hừ nhẹ một tiếng, ta đi khắc phòng thẩy, tiết kiệm thời gian mau chóng đưa người đi công ty. Đã biết, cảm ơn. Quý thính nói, ở trên mặt hắn in lại một nụ hôn. Thân đổ xuyên khỏe môi dơ lên, ta còn không có rửa mặt. Ta lại không chê. Nói xong lại hôn hôn hắn ngôi. Thân đổ xuyên tâm tình hảo Xoay người đi khắp phòng, hắn vừa ly khai quý thính trên mặt cười liền phai nhạt một phân, tâm sự nặng nghề rửa mặt xong sau, thăm dò xem một cái cửa phòng, xác định thân đồ xuyên ở đi ra ngoài khi đem cửa đóng lại sau, lập tức chạy tới bàn trà bên cạnh đem hòm thuốc mở ra, chụp mấy tấm về những cái đó xem không hiểu dược ảnh chụp, Chụp xong lúc sau thả lại chỗ cũ, thấy hắn còn không có trở về, nàng lập tức chạy tới bàn làm việc trước, ánh mắt tuần tra một vòng sau nhìn đến trên bàn hồ sơ túi, nàng dừng một chút mở ra nhìn đến chính mình công ty tư liệu sau sừng suốt một chút thân đổ xuyên ở điều tra nàng công ty mà xảo chính là ngày hôm qua chính mình bị lao bản biến tướng tức đoạt mang hạng mục quyền lực lại kết hợp gần nhất thân đổ xuyên đối nàng tăng ca bất mãn quý thính trái tim chậm rãi chầm xuống ngoài cửa truyền đến quải trượng đánh mặt đất thanh âm quý thính luống cuống tay chân đem tư liệu nạp lại hảo bài chính chạy chậm đến phòng tắm tiếp tục đổ mặt thân đổ xuyên tiến vào thời điểm chính nhìn đến nàng hướng trên mặt chụp nhũ dịch dừng một chút sau hỏi như thế nào mới đổ nhũ dịch Vừa rồi rửa mặt xong sau đắp một chút mặt nạ. Quý thính thần sắc như thường nói. Thân đổ xuyên gật gật đầu, nhìn chính mình rửa mặt trên đài nhiều một đống chai lọ vại bình, đáy mắt tất cả đều là thỏa mãn, hôm nay tan tầm ta mang ngươi đi thương trường. Làm cái gì? Đêm này đó lại mua mấy bình, quá ít, sợ ngươi không đủ dùng. Thân đổ xuyên vẻ mặt nghiêm túc. Quý thính dừng một chút, nhìn mắt chính mình còn thực mãn đồ trang điểm, khoe miệng chịu chịu nói, vẫn là không được đi, này đó liền đủ ta dùng thật lâu. Chính là thoạt nhìn rất ít. Thân đồ xuyên như mày. Quý thính bật cười, ta mặt lại không phải đại cối xay cũng đủ dùng. Ai nhà ngươi chạy nhanh đi thay quần áo, cũng đừng nhọc lòng ta này đó. Nàng nói chuyện, đem người bắn cho đi rồi. Chờ hai người đều thu thập hảo ra cửa khi, đã là buổi trưa, quý thính thấy đến chế cái hoàn toàn, đơn giản cũng không hoàng hốt, nhàn nhã cùng thân đồ xuyên ăn đốn sớm cơm trưa, lúc này mới chiều công ty đi. Nàng đến công ty khi, di động thượng đã có mấy chục cái cuộc gọi nhớ. Tất cả đều là lão bản đánh tới. Quý thính suy một tiếng, đem sớm đã tình em di động trang đến trong bao, thông thả ung dung vào văn phòng. Ai ra thính tỉ ngươi nhưng tính ra, lão bản ở tìm ngươi đâu, đều đã phát vài lần phát hỏa, ngươi nếu là lại không tới, chúng ta đã có thể muốn thảm. Mấy cái tiểu công nhân hô hô lạp lạp xung tới. Quý thính xem một cái này đó ở chung hồi lâu đồng sự, nói từ trước không có chút nào tâm lý dao động đều là giả, nếu có thể, nàng nhưng thật ra tưởng ở quen thuộc trong hoàn cảnh công tác cả đời chi tiết nghĩ đến thân đồ xuyên trên bàn kia phân tư liệu nàng trái tim chậm rãi trầm xuống chạy nhanh đi lão bản chỗ đó đi hắn còn chờ ngươi đâu có đồng sự thúc giục quý thính hít sâu một hơi mỉm cười gật gật đầu buông bao liền chiều lão bản văn phòng đi đến môn vừa mở ra nàng liếc mắt một cái liền thấy được lão bản bên cạnh đứng mập mạ râu ria xồm xoàm quần áo bất chỉnh nhưng trên người mỗi loại đồ vật đều giá trị xa xỉ bộ dáng lão bản nhìn đến nàng trong nháy mắt tức khắc cười chạy nhanh nhiệt tình tiếp đón Tiểu quý mau tới, cho các ngươi giới thiệu một chút. Cái này đây, đây là ngài cháu trai đi quý thính mỉm cười đánh gậy. Ta đối hắn không có hứng thú, ngài không cần nói cho ta hắn gọi là gì. Ta hiện tại tiến vào là có việc muốn hỏi ngài. Lão bản tuy rằng luôn luôn thích cái này công nhân, hiện tại rất nhiều sự cũng yêu cầu dựa vào nàng đi làm, nhưng nàng ở cháu trai trước mặt như vậy không cho chính mình lưu mặt mũi. Hắn nháy mắt đem mặt kéo xuống tới, ngươi làm sao nói chuyện? Có một chút làm công nhân tự giác sao? Chẳng sợ ngươi muốn từ trước? Ở ta không phê từ trước tài liệu phía trước, ngươi cũng là cái này công ty một phân tử, là muốn nghe ta chỉ huy. Được rồi, ngài vẫn là làm hắn trước đi ra ngoài đi, dư lại nói ta nhưng không nghĩ ngay trước mặt hắn nói. Quý thính lười biếng nói. lão bản biết nàng tính cách, cũng biết chính mình lần này là hoàn toàn trọng tới nàng, ngại với hạng mục còn cần nàng. Hắn chỉ có thể nhịn xuống này khẩu ác khí, chiều cháu trai xử đưa mắt ra hiệu, làm người trước đi ra ngoài. Chờ cháu trai đi rồi, văn phòng liền thừa bọn họ hai người lão bản như mày, ngươi muốn nói cái gì? lão bản, ta nhớ do ngươi phía trước nói qua, làm người này hàng không là bất đắc dĩ, có thể đem cái kia bất đắc dĩ lý do nói cho ta sao? Quý Thính lẳng lặng nhìn hắn. lão bản dừng một chút, cho rằng nàng muốn chính mình cấp bậc thang đâu, lập tức biểu tình đẹp điểm. tiểu quý a, ngươi là không biết, ta lần này cũng là không có biện pháp xử, thắt ta làm việc này người ta thật sự đắc tội không nổi. thân đồ xuyên. Quý Thính đột nhiên đánh gãy. lão bản trinh lăng một cái trước mắt. Cái gì? Quý thính bình tĩnh nhìn hắn, sau một lúc lâu cười một tiếng, không có việc gì, ngươi tiếp tục. Lão bản đảo cũng không có nghĩ nhiều, bở lạ bở lạ bắt đầu nói chính mình khổ chung, quý thính an tĩnh nghe, chờ hắn nói xong liền gật gật đầu, đã biết lão bản, kia nếu không có việc gì nói, ta liền đi về trước. Cứ như vậy. Lão bản nói được miệng đều làm, không nghĩ tới liền đổi lấy nàng như vậy một câu không nóng không lạnh. Quý thính kỳ quay liếc hắn một cái, vàng không đâu. Ta cùng ngươi nói xong này đó. Ngươi hẳn là có thể lý giải ta đi. Ta hy vọng ngươi hảo hảo trợ giúp hắn hoàn thành cái này hạng mục, không cần nhắc lại từ trước sự đến nỗi về sau, ta sẽ đem càng nhiều hạng mục giao cho ngươi. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi khẳng định sẽ thăng chức tăng lương. Lão bản lập tức bảo đảm. Quý thính cười cười, đừng náo loạn lão bản. Ta lại không phải mới ra xã hội tiểu tân nhân, ngài họa cái bánh nướng lớn ta liền kiên nhẫn chờ. Hiện tại ngài nếu có thể từ ta trong tay đem hạng mục cướp đi một lần, vậy sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Ta liền không phục bồi, hôm nay ta sẽ một lần nữa đánh một phần từ trước báo cáo, ngài xem khi nào cho ta phê là được. Nàng nói xong không đợi lão bản phát hỏa, liền trước một bước đi ra ngoài, kia cái gì, ta liền trước đi ra ngoài, còn có rất nhiều sự đến giao tiếp đâu, ngài vội đi lão bản. Vừa dứt lời, môn bang một tiếng liền ở hai người trung gian đóng lại, dây tiếp theo quý thính thính đến trong phòng tạp đồ vật động tĩnh, xách một tiếng sau trở về chính mình văn phòng. Các đồng sự đã sớm tốt năm tốt 3 tụ ở bên nhau. Nhìn đến nàng sau vội vàng vây quanh lại đây, Thính tỷ, ngươi thật muốn từ trước sao? Ta vừa rồi nói chuyện lớn tiếng như vậy sao? Quý Thính kinh ngạc. Tiểu cô nương chạy nhanh lắc đầu, "Không, là vừa mới cái kia lão bản cái gì cháu trai nói, nói lão bản đem hạng mục giao cho hắn, ngươi khí bất quá liền phải từ trước." "Đúng vậy, ta hiện tại liền phải đánh từ trước báo cáo, các ngươi trước đi ra ngoài đi." Quý Thính mỉm cười. Các đồng sự hai mặt nhìn nhau, đột nhiên có người nhỏ giọng nói, "Thính tỷ, ta luyến tiếp ngươi đi." Được rồi, chạy nhanh trở về công tắc đi, này xã hội ly ai không thể vận tác nha. Quý thính buồn cười đem bọn họ đuổi đi ra ngoài. Đám người vừa đi sạch sẽ, trên mặt nàng cười liền phai nhạt một phần, như suy tư gì đứng hồi lâu, móc di động ra điều ra hôm nay buổi sáng chụp dự bình, nghị nghị cấp một cái bác sĩ bằng hưu đã phát qua đi. Bên kia tựa hồ rất bận, nửa ngày mới cho nàng hồi phục, đây là tinh thần loại dự vật, ngươi từ nào làm cho. Quý thính đầu ngón tay run một chút, Sau một lúc lâu tùy tiện hồi phục một cái lý do có lệ đi qua. Kết thúc cùng bằng hưu nói chuyện thiếm, nàng đã phát hồi lâu nốc, hơn nửa ngày suy nghĩ mới dần dần trải vớt rõ ràng. Rũ mắt cấp thân đồ xuyên đã phát tin nhắn, ta hôm nay buổi tối đồng sự liên hoan, ngươi đừng tới đón ta. Thân đồ xuyên thật giống như thủ di động giống nhau, cơ hồ là dây hồi, không được, ta bồi ngươi đi. Quý thính dừng một chút, biết hắn nếu nói như vậy, chẳng sợ chính mình không đồng ý, hắn cũng sẽ đi theo nàng mặt sau. Đến lúc đó nàng muốn làm cái gì vẫn là sẽ bị hắn dễ dàng phát hiện. Nhớ tới phía trước chính mình mỗi lần cự tuyệt, đều khiến cho hắn mãnh liệt phản hồi, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ hồi phục, tốt. Sau đó liền thu được thân đồ xuyên hồi phục gương mặt tươi cười biểu tình. Nàng dở khóc dở cười nhìn di động thượng gương mặt tươi cười, nghĩ đến hắn banh mặt phát cái này biểu tình bộ dáng, tức khác trong mắt ý cười càng đậm. Vốn dĩ tưởng giải cái dối làm buổi tối không ra một chút thời gian, đi làm chính mình hôm nay rất quan trọng sự hiện tại xem ra là không quá khả năng nàng nghĩ nghĩ lại lần nữa đứng dậy đến lão bản văn phòng lão bản mới vừa phát xong tính tình nhìn đến nàng sắc mặt có chút không hảo ngươi lại tới làm gì lão bản ta nghỉ đông còn không có hưu xong tưởng thỉnh một buổi trưa giả quý thính mỉm cười nói phảng phất vừa rồi đem lão bản khí ra tâm nhạnh người không phải nàng giống nhau lão bản trừng mắt ngươi là thật không nghĩ làm a buổi sáng đến trễ còn chưa tính hiện tại lại muốn hưu nghỉ đông ta liền hưu một buổi trưa Ngày mai sẽ bình thường đi làm. Ta không đồng ý. Quý thính chầm mặc một cái trước mắt, miễn cưng nói, ta nhớ rõ ta nghỉ đông còn có 20 ngày. Kia thì thế nào? Lão bản cười lạnh. Quý thính nhìn về phía hắn, mỉm cười. Lão bản, nếu ngươi không chịu cho ta nửa ngày giả nói, ta đây hiện tại liền hưu 20 ngày nghỉ đông, lại phiền toái ngài, ta muốn nhiều thỉnh 10 ngày sự giả. Đến lúc đó vừa vặn quá một tháng, ngài nhớ rõ phê chuẩn ta từ trước. Lão bản, Đại văn phòng liền nghe được lão bản văn phòng loảng soảng một tiếng, dây tiếp theo quý thính liền từ bên trong đi ra, vừa rồi mới trở lại chính mình vị trí các đồng sự lại xuống tới, thính tỷ, ngươi cùng lão bản nói cái gì làm, lão bản lại là như vậy sinh khí. Liên một chút việc nhỏ mà thôi, hắn muốn sinh khí ta cũng không có biện pháp quý thính nói xong dừng một chút, đúng rồi, ta chờ lát nữa đi ra ngoài lấy phân tư liệu, buổi tối tan tầm trước sẽ trở về, đến lúc đó thỉnh các ngươi ăn cơm. Thân đổ xuyên tính cách như vậy đang nghi. Hắn nếu biết chiều nay liên hoan, nếu không thấy được nói, phòng trường lại muốn nghĩ nhiều. Văn phòng các đồng sự lập tức hoan hô lên, quý thính lại cùng bọn hắn nói nói mấy câu, mới cầm bao rời đi công ty. Từ công ty ra tới sau, nàng đánh một chiếc cho thuê, chỉ dựa vào mượn ký ức cho hắn chỉ lộ, dùng mau một giờ mới vừa tới mục đích địa. Nàng xuống xe, liền đứng ở trước đại môn. Sau một lúc lâu rốt cuộc ấn vang lên chuông cửa, chỉ dùng không đến ba phút thời gian, nàng lại một lần bước vào này nói đại môn. Nhưng mà hai lần tới khi tâm cảnh lại là hoàn toàn bất đồng. Theo trung niên nhân tới rồi phong khách, nhìn đến quen thuộc mặt sau giờ lên khỏe môi, ngươi hảo. Đã lâu không thấy, rốt cuộc chịu không nổi muốn cùng hắn chia tay. Mục giữ chi mỉm cười. Quý thính đến hắn đối diện trên sofa ngồi xuống, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có chia tay ý tứ. Vậy ngươi tới làm gì? Mục giữ chi kinh ngạc. Quý thính trầm mặc một cái trước mắt, có thể nói cho ta hắn rốt cuộc sinh bệnh gì sao? Ta chỉ có thể nói cho ngươi là một loại kỳ quái cảm tình chứng ngại. Mục giữ chi trầm dai nói, quý thính thả lỏng dựa sofa, có bao nhiêu kỳ quái, rất khó chưa khỏi sao. Không phải rất khó chưa khỏi, mà là hắn chưa bao giờ tưởng chưa khỏi, hắn cho rằng ở vào loại này tâm lý trạng thái chính mình là an toàn, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ đi. Mục giữ chi hỏi, quý thính những mày, không quá có thể, phiền thoái ngươi nói được kỹ càng tỉ mỉ điểm. Đơn giản tới nói, hiện tại hắn cảm tình thượng vẫn luôn ở để tâm vào chuyện vụ vặt. Hắn nhận định thích một người hoặc một sự kiện, liền không thể lại đem thích phân cho những thứ khác. Chẳng sợ này hai kiện đồ vật chi gian ở người bình thường xem ra, căn bản không có cho nhau xâm chiếm không gian khả năng mục giữ chi nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, muốn nhìn ra nàng cảm xúc. Tỷ như nói người đối hắn là tình yêu, đối cha mẹ là thân tình, người bình thường đều có thể phân thật sự thanh, nhưng là hắn không được. Hắn cảm thấy đối một người hảo, phải chỉ đối người kia hảo, những người khác đều không được. Quý thính trầm mặc một cái trước mắt, cũng chỉ là người. Ta vừa rồi đã nói, là bất cứ thứ gì, không ngừng là người mục giữ chi nhàn nhạt nói, ngươi cùng hắn ở bên nhau sau, hẳn là không có ăn qua chính mình thích đồ ăn đi. Quý thính không nói lời nào. Mục giữ chi bất đắc dĩ cười nhạt, không sai, hắn liền ngươi thích khác đồ ăn đều không thể tiếp thu, cho nên ta nói, hắn không có biện pháp bình thường ái nhân, mà hắn loại tình huống này nếu không thay đổi, sớm muộn gì sẽ đem người bước đi, đến lúc đó ngươi là rời đi, là đi qua bình thường sinh sống. Mà hắn sẽ bởi vậy trở nên càng thêm cố chấp, cuối cùng vẫn là ta giải quyết tốt hậu quả. Hắn vì cái gì sẽ đến loại này bệnh? Quý thinh khó hiểu. Loại này cực độ cố chấp tâm lý bệnh tật, như thế nào nghe cũng không giống như là bẩm sinh đến, cho nên rốt cuộc là cái gì cơ hội mới có thể làm hắn sinh bệnh. Hỏi ra những lời này sau, nàng mới phát hiện chính mình thật sự đối thân đồ xuyên hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa thời gian dài như vậy tới nay, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đi tìm hiểu hắn. Mục giữ chi nhìn nàng nhấp khởi môi. Trầm mặc sau một hồi thả lỏng lại, dựa theo bác sĩ chức nghiệp đạo đức, ta không nên cùng ngươi nói này đó, nhưng nếu có thể làm ngươi đánh mất cùng hắn ở bên nhau ý niệm kịp thời ngăn tổn hại, ta đây làm hắn bằng hữu, nguyện ý nói cho ngươi hết thảy." Quý Thính lặng lặng nhìn hắn, ngón tay không tự giác siết chặt trên tay bao. Mục giữ chi tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng, "Cha mẹ hắn là chủ nghĩa đỉnh, đủ đỉnh của Lindcombe no Nokit, lúc trước không nghĩ tới muốn hại tử, sinh hạ hắn sau cũng không muốn bị hắn bó, vì thế nhiều năm đem hắn ném cho bà mẫu." Không, có nhân ái hắn, chân chính bồi hắn chỉ có một tợ lạc tịp thu đông, hắn trưởng đến 6 tuổi tả hữu thời điểm, liền bắt đầu đối thú đông chút xuống cảm tình, chờ đến cha mẹ phát hiện khi, hắn tâm lý đã không quá đúng. Cha mẹ hắn làm một kiện đặc biệt sai sự, chính là thiêu hắn thu đông, cái này làm cho hắn tâm lý hoàn toàn hỏng mất, chờ đến khôi phục chấn định sau, liền biến thành hiện tại bộ ráng, hắn cha mẹ sau lại tìm rất nhiều bác sĩ, cũng bao gồm mấy năm nay tiếp nhận trị liệu ta, chỉ tiếc hắn nội tâm đối trị liệu thực kháng cự chẳng sợ bên ngoài thượng vẫn luôn phối hợp tâm lý cũng không có khỏi hẳn quý thính lặng lặng nghe hốc mắt dần dần có chút tơ tát rất khó tưởng tượng ở không có chính mình những năm đó hắn là quá một loại như thế nào sinh hoạt mấy năm trước ta thử thay đổi cái phương pháp làm hắn đi viết một ít cầu huyết tám hát chuyện xưa hy vọng hắn có thể đem nội tâm cảm xúc giải quyết ra tới ai biết chuyện xưa viết một đồng lớn cũng đủ cầu huyết 8 hát chỉ là không có gì hiệu quả ta chỉ có thể từ bỏ lựa chọn trước kia phương thức bảo thủ trị liệu Quý thính thính đến này đó sửng sốt một chút, hắn chính là tiểu nhu nương. Mục giữ chi dừng một chút, cười gợm nói, ngươi làm sao mà biết được. Hắn rõ ràng không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào a. Quý thính nhớ tới thân đồ xuyên ở lần đầu nghe thấy cái này tên khi cổ quái biểu tình, cùng với mỗi lần gặp được về tác giả đề tài liền nhịn không được chạy trốn bộ dáng, cuối cùng minh bạch là vì cái gì. Kia cái gì, tên này là lúc ấy ta tùy tiện lấy, bởi vì sợ người khác thông qua tiểu thuyết phân tích ra cái gì tới. Ngươi không nói cho hắn đi. Mục giữ chi cẩn thận hỏi. Quý thính nhìn về phía hắn, sau một lúc lâu hơi hơi mỉm cười. Mục giữ chi đầy mặt tuyệt vọng, trường hưu một tiếng bưng kín mặt, cái này thảm. Hắn cái này bệnh, là chỉ cần hảo hảo phối hợp là có thể khỏi hẳn sao. Quý thính nghiêm túc hỏi. Nghe nàng hỏi như vậy, mục giữ chi cũng không rảnh lo chơi bảo, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nàng. Ngươi không cần suy nghĩ, nếu hắn thật sự nguyện ý phối hợp, lại như thế nào sẽ tới hôm nay còn không có khỏi hẳn. Ta có thể lý giải mỗi người luôn ai khi đều cảm thấy chính mình là đối phương đặc biệt tồn tại, có thể dễ dàng thay đổi đối phương, nhưng là làm một cái bác sĩ tâm lý nói cho ngươi, trên cơ bản là không có khả năng. Một người tính cách, thói quen dưỡng thành, là phía trước vài thập niên tích lũy tới, chẳng sợ sẽ bởi vì tình yêu tạm thời làm ra thay đổi, nhưng vài thứ kia đã ở hắn trong thân thể ăn sâu bén đến dễ, không có khả năng lại có biến hóa. Quý Thính An tĩnh chờ hắn nói xong, lúc này mới nhũ mày nói, ngươi làm hắn bác sĩ tâm lý. Nếu ngươi đều như vậy cho rằng nói, kia khó trách hắn sẽ vẫn luôn không chịu mở ra nội tâm. Mục giữ chi sửng sốt một chút, nhìn nàng thanh triệt đôi mắt, đột nhiên có chút vô lực, ta chỉ là quá hiểu biết hắn bệnh tình, cho nên không có biện pháp mù quáng lạc quan mà thôi. Nói nữa, nếu ngươi thật sự có như vậy quan trọng, hắn vì cái gì không có bởi vì ngươi có nửa điểm thay đổi. Ngươi như thế nào biết hắn không có thay đổi? Quý thính nhúng mày. Mục giữ chi dừng một chút, bật cười, nói như vậy, hắn có thay đổi. Đương nhiên quý thính suy một tiếng, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở tăng ca, vội đến liền bồi hắn công phu đều không có, nhưng là hắn chưa từng có ngăn cản quá ta công tác, này ở ngươi trong mắt, chẳng lẽ không xem như thay đổi. Mục giữ chi sửng sốt một chút, chuyện này không có khả năng, hắn nhất định eo thủ lớn hơn nữa âm u ngươi chờ, nếu không bao lâu hắn liền sẽ làm ngươi mất đi công tác. Khó trách ngươi vẫn luôn trị không hết hắn, liền ngươi loại này có thành kiến bác sĩ tâm lý, có thể đem người chưa khỏi mới là lạ. Trở về ta liền nói cho hắn, làm hắn đổi cái bác sĩ tâm lý. Quý thính không cao hứng tỏ vẻ. Mục giữ chi bất đắc dĩ, ta là nghiêm túc, hắn tuyệt đối sẽ không làm người tiếp tục công tác. Quý thính meo lại đôi mắt, không vui cùng hắn đối diện, hồi lâu lúc sau mới chậm rãi móc di động ra, gạt ra đi một cái dãy số đồng thời ấn loa. Mục Dữ chi không biết nàng muốn làm cái gì, cao mày nhìn về phía nàng. Di động chỉ vang lên một tiếng liền truyền được, đối diện truyền đến thân đồ xuyên trầm thấp thanh âm. Như thế nào đột nhiên nhớ tới cho ta gọi điện thoại. Tiểu xuyên, ta còn là tưởng đi làm. Quý thính thanh âm nháy mắt trở nên ủy khuất, cả kinh mục dư chi đôi mắt đều mở to. Di động bên kia nghe được nàng lời nói sau trầm mặc hồi lâu, tới ta công ty được không? Không tốt, ta thích hiện tại công tác, ta cảm thấy rời đi công tác này khẳng định sẽ thống khổ chết. Quý thính phi thường kiên quyết. Thân đổ xuyên trầm mặc càng lâu, chờ đến mục dư chi đều có chút không kiên nhẫn khi nghe được trong tay truyền đến rất là gian nan ngữ khí. Nếu ngươi nhất định phải đi nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, dư lại giao cho ta giải quyết. Mục giữ chi chấn kinh rồi, quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Thân đổ xuyên người này từ trước đến nay không dễ dàng hứa hẹn, nhưng là hắn chỉ cần đáp ứng, giống nhau đều sẽ thực hiện, cho nên hắn nghe được cái gì. Cái này chiếm hữu dục đã cường đến muốn hủy diệt chính mình nam nhân, thế nhưng chính miệng đáp ứng làm chính mình nữ nhân đi công tác, vẫn là thích công tác. Quý thính không để ý đến tâm tình phức tạp mục giữ chi. Nghe được thân đổ xuyên sau khi trả lời nở nụ cười, ta đậu ngươi chơi. Ta còn tưởng từ trước một đoạn thời gian nhiều bồi bồi ngươi đâu, mới sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này cho người khác làm công. Nhàm chán, vì cái gì muốn đậu ta? Thân đổ xuyên lao đi lòng bàn tay hãn. Quý thính chầm mặc một cái trước mắt, đột nhiên nói, ta ở mục giữ chi nơi này, ngươi tới đón ta đi. Uy, Mục giữ chi kinh ngạc nhìn nàng. Nàng vừa nói xong, thân đổ xuyên liền trầm mặc, thật lâu thật lâu về sau mới lên tiếng. Điện thoại mới vừa một quải rớt, Mục giữ Chi liền sốt ruột nói, ngươi như thế nào có thể nói cho hắn chúng ta gặp mặt sự? Ta tới phía trước còn tưởng rằng hắn có cái gì đặc biệt nghiêm trọng tật xấu, cho nên liền không dám nói cho hắn. Hiện tại ngẫm lại cũng cư như vậy, tự nhiên không cần thiết giấu hắn quý thính nhún nhuyễn vai. Mục giữ Chi trừng mắt, ngươi nếu chạy tới tìm ta, đã nói lên hắn phía trước đã có không bình thường địa phương đi, mỗi lần đều khống chế ngươi, không cho ngươi làm thích sự, thậm chí ngẫu nhiên đối với ngươi dùng cực đoan, ngươi đều có thể tiếp thu hắn lại không có làm cái gì quá mức sự. À, cũng là có, đem nhà ta thủy quản cấp lộng hỏng rồi, ngẫm lại liền cảm thấy làm giận ngoài miệng nói làm giận, nhưng trong mắt lại không có nửa điểm tức giận ý tứ, biết rõ hắn là người bệnh, liền không thể dựa theo người bình thường tiêu chuẩn đi yêu cầu hắn, hắn hiện tại có thể khắc chế chính mình không thương tổ ta, đã thực không dễ dàng. Nàng phía trước cũng có trong nháy mắt hoài nghi, chính mình lần này hạng mục bị đoạt có phải hay không hắn làm, nhưng là cũng may nàng đối chính mình lao bản có cũng đủ hiểu biết, Vị kia tuy rằng là một cái công ty lao tổng, nhưng lại không có gì nhanh trí. Xem hắn đem như vậy nhiều trung tầng bước đi cũng sẽ biết, chính mình thình lình lừa hắn một chút, cũng chưa có thể nhìn ra sơ hở, có thể tưởng tượng hắn căn bản không tiếp xúc quá thân đồ xuyên. Hơn nữa dựa theo thân đồ xuyên tính cách, liền tính muốn cho nàng từ trước cũng sẽ không dùng loại này khả năng sẽ đả kích đến nàng phương pháp, chỉ biết dùng càng đơn giản thô bạo phương thức chen ép nàng công ty, làm công ty bị bắt giải tán, mà phương thức này tựa hồ cũng không cần chờ kế hoạch lâu lắm mới thực thi. Sở dĩ vẫn luôn không có làm, đơn giản là phát ra từ nội tâm không nghĩ thương tổn nàng. Nàng không cảm thấy như vậy thân đồ xuyên là cái gì không có thuốc nào cứu được người. Mục giữ chi nào nào. Người hiện tại phải làm không phải tách ra chúng ta, mà là cùng ta cùng nhau bồi hắn trị liệu, đến nỗi chúng ta hai cái quý thính tạm dừng một chút, bất đắc di cười cười. Chúng ta có người khác không biết trải qua, đời này đều không thể tách ra. Nàng nói xong di động chấn động một chút, mặt trên chỉ có hai chữ, ra tới biết thân đồ xuyên tới, quý thính lập tức đứng lên hướng ra ngoài đi đến, mục giữ chi chạy nhanh đuổi kịp, hai người thực mau tới rồi trước đại môn, chỉ thấy thân đồ xuyên chống quả trượng, đứng ở tràn đầy xương mù phong, lại là quen thuộc một cái cảnh tượng, nhưng mà lần này quý thính không giống lần đầu tiên gặp mặt khi như vậy chần chờ nhìn đến hắn sau tựa như một con chim nhi giống nhau chiều hắn bay đi, từ treo điện thoại liền trong lòng trải rộng mây đen thân đồ xuyên, nhìn đến nàng nghĩa vô phản cố chiều chính mình chạy tới khi, trong lòng u ám đột nhiên tiêu tán. Đại môn mở ra, quý thính nhào vào trong lòng lực hắn, suýt nữa đem hắn đâm cho đứng không vững. Thân đổ xuyên có chút bất đắc dĩ, như thế nào như vậy lỗ mãng? Chính là đột nhiên muốn gặp ngươi. Quý thính ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Thân đổ xuyên ánh mắt nhu hòa xuống dưới, ngươi như thế nào không cùng ta nói đến tìm mục giữ chi? Ta muốn biết một chút sự tình, liền tới tìm hắn. Quý thính cười nói. Thân đổ xuyên nhấp môi, ngươi muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi ta chính là, vì cái gì nhất định phải tìm hắn? Vạn nhất ngươi lại nói dối làm sao bây giờ? Quý Thính cười mà không nói. Thân đổ xuyên tựa hồ đoán được nàng tưởng cái gì? Rõi tay nắm nàng mặt, ta đã nỗ lực ở khắc chế, vẫn là biểu hiện thật sự rõ ràng sao? Kỳ thật cũng không có, nếu không phải thủy quản sự, ta chỉ sợ đời này cũng chưa biện pháp phát hiện. Nếu không đem hắn đại nhập người bệnh thân phận, ai có thể nghĩ đến một người bình thường sẽ ở bạn gái nói xong thích hắn hòa sau, quay đầu liền đem họa cấp xé. Thân đổ xuyên trong ánh mắt hiện lên một tia hào não quả nhiên là bởi vì chuyện này uy, lại không phải cái gì chuyện tốt, không cần thiết loại vẻ mặt này đi. Quý thính vô ngữ. Thân đổ xuyên miễn cưỡng ngợi lên khoẻ môi, thực mau lại thả đi xuống, ánh mắt khẩn trương nhìn nàng. kia, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Ta liền hỏi ngươi hai vấn đề, đệ nhất, ngươi sẽ thương tổn ta bằng hữu sao? Quý thính nghiêm túc cùng hắn đối diện. Thân đổ xuyên banh mặt lắc lắc đầu, tiếp theo trầm mặt một cái chớp mắt nói lời nói thật. Ta là tưởng đem ngươi từ bên người nàng đoạt lại đây. Nhưng là ta biết ngươi qua đi hai mươi mấy năm nhân sinh là nàng ở bồi ngươi, ta không có tư cách chiếm cứ nàng vị trí. Nói xong hắn dừng một chút, nhưng là ta muốn đem ngươi dư lại vài thập niên tất cả đều chiếm cứ, đến lúc đó nàng kết hôn sinh con, khẳng định không rảnh lo ngươi. Nói xong cảm thấy rất có đạo lý, vì thế có loại muốn xen vào ra giúp Quý Chu Chu giới thiệu đối tượng xúc động. Quý Thính không biết hắn suy nghĩ đã kéo dài đến địa phương nào đi, nghe được hắn nói sau đấy mắt hiện lên một tiêu ý cười, ta đây hỏi lại ngươi. Ngươi có nghĩ tới làm ta mất đi công tác sao? Thân đổ xuyên trầm mặc hồi lâu, ánh mắt dần dần đông lạnh. Ta đã từng nghĩ tới, nhưng là ta sợ ngươi khóc. Bởi vì sợ ngươi khóc, cho nên cuối cùng không bỏ được bẻ gãy ngươi cánh, đem ngươi giam cầm ở chỉ có hắn thế giới. Bởi vì sợ ngươi khóc, trừ bỏ diễn diễn kịch không cho ngươi đem lực chú ý đặt ở đồ ăn, món đồ chơi một loại đồ vật thượng, nhưng cái loại này liên quan đến ngươi nhân sinh quy hoạch đồ vật, lại nửa điểm cũng không dám động. Hắn quá yêu nàng, cho nên lo trước lo sau luôn có sầu lo. Quý Thính nở nụ cười, hốc mắt dần dần đỏ lên, sau một lúc lâu phùng hắn mặt hôn một cái, "Cảm ơn. La Ta nên cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi biết rõ ta không bình thường, lại còn nguyện ý cùng ta ở bên nhau." Thân đổ Xuyên nhìn nàng thanh triệt đối mắt, đột nhiên may mắn chính mình có thể ở chân chính gặp được nàng phía trước, liền cùng nàng cùng trải qua mấy lời, có cường đại tình yêu duy trì, cho nên mới có thể khắc chế chính mình, tình nguyện chính mình thống khổ, cũng không bỏ được động nàng một chút. Hai người đối diện, Sau một lúc lâu không đợi đối phương nói cái gì, mục giữ chi cũng đã chịu không nổi. Các người muốn hay không về nhà lại tú ân ái. Ta vô tâm tình xem này đó. Tiểu xuyên dược nên như thế nào ăn, một ngày ăn nhiều ít, phiền thoái ngươi liệt ra danh sách, ta trở về hảo giám sát hán. Quý thính quét mục giữ chi liếc mắt một cái, tiếp theo nhìn về phía thân đồ xuyên, ngươi sẽ ngoan ngoan uống thuốc, đúng không? Thân đồ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, ta có điểm sợ. Chính là ta vẫn luôn ở, sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Quý thính cầm hắn tay, nói xong cười một chút, hiện tại là thế giới hiện thực, cùng giả thuyết lớn nhất bất đồng chính là, chúng ta tương lai đại khái suất sẽ có được chính mình hài tử, chứ không nói ta cùng hắn sẽ thế nào, nếu ngươi vẫn là chỉ có thể truyền tâm ái một người nói, kia một cái khác nên có bao nhiêu thương tâm. Thân đổ xuyên sửng sốt một chút, tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, hiện tại bị quý thính nhắc tới, trái tim nơi nào đó giống như bị xúc động giống nhau. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, không nói lời nào không tỏ thái độ cực kỳ giống một tòa điều khác, mà quen thuộc hắn hai người trong lòng đều rõ ràng, giờ phút này hắn đang ở nỗ lực dãy ruột. Thời gian không biết qua bao lâu, Huệ bọc xương mù phong đem ba người trên người nhiệt độ thổi tan rất nhiều, quý thính vẫn như cũ kiên nhẫn trở, chẳng sợ tay chân đã bắt đầu lạnh cả người. Hồi lâu lúc sau, thân đổ xuyên nhẹ nhàng lên tiếng, hảo, ta sẽ nỗ lực trị liệu. Chương 169 Về nhà trên đường, thân đổ xuyên gắt gao nắm quý thính tay, phảng phất buông lỏng tay nàng liền sẽ chạy giống nhau một lát đều không được thả lỏng. Quý Thính xem một cái chính mình bởi vì đối phương dùng sức mà hơi hơi trắng bệt tay, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi nắm đến thật chặt. Ngươi không thích. Thân Đổ Xuyên nhìn về phía nàng. Quý Thính há miệng thở dốc, nhận mệnh buông tiếng thở dài. Thích, đặc biệt thích. thích đã chết. Thân Đổ Xuyên khỏe miệng hiện lên một chút ý cười, sau một lúc lâu chậm rãi nói, ta cho rằng ngươi sẽ ở biết chân tướng lúc sau rời xa ta. Vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Quý Thính tò mò. Thân Đổ Xuyên du mắt. Hiện thực cùng thế giới giả thuyết không giống nhau, chưa bao giờ có đường lui đang nói, ta cũng không phải ngươi cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, cho nên ta có chút sợ. Sợ ta cuối cùng xuất phát từ các loại suy tính từ bỏ ngươi phải không? Quý Thính đánh gây hắn nói. Thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt trong lúc lơ đãng tiết lộ một tia bất an, nhưng trong miệng lại là lạnh lùng uy hiếp, ngươi nếu là dám từ bỏ ta, ta liền dám đem ngươi nhốt lại. Hắn đang nói xong những lời này sau tựa hồ có chút hối hận, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Quý Thính mặt. Tưởng từ nàng biểu tình nhìn ra nàng cảm xúc, Quý Thính nhìn như vậy hắn, đột nhiên có chút lý giải vì cái gì sẽ là hắn xuyên thành những cái đó nam sướng. Bá đạo, ích kỷ, tối tăm, cố chấp, đồng thời lại phi thường khuyết thiếu cảm giác an toàn, như là con nhím giống nhau đem địch lý lộ ở mặt ngoài, bước cho người không dám tới gần, rồi lại khát vọng ái, hi vọng được đến cứu rỗi. Văn chung những cái đó nam sướng thật giống như là hắn chết xạ, đem hắn nội tâm thế giới không cẩn thận liền bại lộ ra tới. Ngươi nhìn cái gì? Thân đổ xuyên thanh âm có chút không được tự nhiên. Quý Thính nở nụ cười, chính là đột nhiên cảm thấy, ta hảo hái ngươi a. Thân đồ xuyên hầu kết giật giật, sau một lúc lâu bình tĩnh đem đầu vặn đến một bên, làm bộ đang xem ngoài cửa sổ phong cảnh, "Nga, phải không?" Đường Trang bình tĩnh, người bên thai đều hồng thấu. Quý Thính bổi thêm một câu. Vừa dứt lời, thân đồ xuyên nguyên bản liền lộ ra phấn lỗ thai càng thêm đỏ, hắn ảo não quay đầu lại nhìn về phía nàng, còn chưa tới kịp giải thích, đã bị nàng phụng mặt hôn một cái. Cái này hắn rốt cuộc trang không nổi nữa, khỏe môi dơ lên sau liền không buông quá, nửa ngày mới hổ mặt nói, hổ nháo. Ngươi nên nói ngươi cũng yêu ta. Quý thính bất mãn. Rõ ràng là lại tầm thường bất quá một câu lời hô hiếm, nàng nếu muốn nghe, hắn nên thuận miệng nói đến mới là, Cũng không biết vì cái gì, nhìn nàng chờ mong đôi mắt, thân đổ xuyên chỉ cảm thấy chính mình trên mặt nhiệt độ càng lúc càng lớn, lại như thế nào cũng nói không nên lời kia bà chữ. Tính tính, không vì khó ngươi. Quý thính bật cười dựa hắn cúi đầu bắt đầu chơi di động. Thân đổ xuyên mím môi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Hai người một đường không nói chuyện tới rồi trong nhà, thân đổ xuyên từ vừa rồi bắt đầu biểu tình liền có chút không tốt, chờ tới rồi trong nhà liền càng kém. Xuống xe làm Quý thính nhắc nhở hắn một câu, vừa muốn mở cửa xe xuống xe, đã bị hắn kéo lại. Thân đổ xuyên nắm chặt cổ tay của nàng, ngẩng đầu nhìn về phía phía trước tài xế, ngươi đi xuống. Tuất thiên sinh. Tài xế huấn luyện có tô xuống xe Trong xe nháy mắt chỉ còn lại có hai người. Quý Thính nhướng mày, làm sao vậy? Thân Đồ xuyên ánh mắt ở trên người nàng ngừng nửa ngày, đột nhiên đem người kéo đến trong lòng ngực. Màu đen xe cô độc ngừng ở trong đại viện, lui tới người hầu mắt nhìn thẳng, ai cũng không có hướng bên này xem, thậm chí ở đi qua bên cạnh xe thời điểm còn theo bản năng hướng bên cạnh né tránh, giống như sợ nhìn đến không nên xem giống nhau. Không biết qua bao lâu, mắt thấy liền phải công phá đạo thứ nhất phòng tuyến, Quý Thính kinh hô một tiếng đẩy ra thân Đồ xuyên. Xúc ở trong góc bắt đầu khấu nút thắt. Nàng khỏe mắt phiếm nước mắt, ai hoán nhìn thân đồ xuyên liếc mắt một cái, một đôi mắt vũ mị đa tỉnh, xem đến thân đồ xuyên ánh mắt đều tối sầm. Nhìn nàng sửa sang lại quần áo, thân đồ xuyên có chút bất mãn, vì cái gì không thể tiếp tục. Nào còn có vì cái gì? Quý thính chừng hắn liếc mắt một cái. Thân đồ xuyên nhếch môi, ta không thể tưởng được vì cái gì, ngươi không thích ta sao? Bọn họ hai cái ở thế giới giả thuyết đã làm vô số thân mật sự. Các loại thân phận các loại trường hợp đều trải qua quá, hắn xác thật không hiểu nàng vì cái gì muốn cự tuyệt. Đệ nhất, hiện tại trong xe liền ngừng ở trong viện, hai ta nếu là nửa ngày không đi xuống, ai đều đoán được chúng ta đang làm gì, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn đâu. Quý thính mặt đỏ lên, chờ hô hấp bằng phẳng chút sau lên ăn hắn, nói nữa hiện tại lại không phải tiểu thuyết thế giới, như, như thế nào sảng bậy đều không có việc gì, vạn nhất mang thai, ngươi phụ trách ta. Đương nhiên là ta phụ trách, Bằng không ngươi còn muốn tìm ai phụ trách Thân đổ xuyên kỳ quái liếc nhìn nàng một cái Một bộ đương nhiên bộ dáng, Quý thính dừng một chút, bật cười Liền tính ngươi phụ trách Ta hiện tại cũng không nghĩ mang thai Vẫn là chờ đến về sau rồi nói sau Không nói đến nàng không nghĩ mang cầu kết hôn Liền tính là vì về sau suy nghĩ Nàng vẫn là hy vọng chờ hắn tinh thần trạng hướng hảo chút Lại làm sinh dục tính toán Thân đổ xuyên không biết nàng nội tâm tính toán Nhìn đến nàng như vậy kháng cự sau Bất mãn sau một lúc lâu mặt nói ta chờ lát nữa liền đi mua tránh thai đồ dùng. Ta cảm ơn ngươi, ở ngươi chân hảo phía trước, không chuẩn chạm vào ta. Quý Thính Nghiêng hắn liếc mắt một cái, mở cửa xe liền xuống xe, hướng trong phòng lúc đi cảm nhận được đám người hầu lơ đãng đầu tới tầm mắt, trên mặt nhiệt độ lại thăng vài phần. Thân đổ xuyên một mình ở trong xe ngồi một lát, thẳng đến Quý Thính phát tới thúc dục tin nhắn, hắn mới banh mặt về phòng. Vừa vào cửa liền nhìn đến Quý Thính ôm hồng thuốc, trên bàn đã bày một đống dược vật, hắn theo bản năng nhăn nhăn mày, lúc này mới không tình nguyện đi qua đi. Ngươi làm cái gì? Di động cho ta, ta muốn cùng mục giữ chi liên hệ một chút, xem ngươi ngày thường nên dùng như thế nào dược. Quý thính cũng không ngẩn đầu lên nói. Thân đồ xuyên dừng một chút, thành thật đem điện thoại nộp lên, quý thính điểm một chút phát hiện có mật mã, không chút nghĩ ngợi đưa vào chính mình sinh nhật, kết quả thật sự liền mở ra. Nàng khỏe môi hiện lên ý cười, ngẩng đầu dù bận vẫn đung dung nhìn hắn. Nhìn cái gì? Lấy chính mình nữ nhân sinh nhật làm mật mã, không phải bình thường nhất sự. Thân đồ xuyên ngứng mày. Quý thính gật gật đầu, nếu ngươi đời này đều có thể bảo trì loại thái độ này, kêu kiếp sau ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng nói như vậy không may mà nói. Quý thính nhìn đến hắn vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, không khỏi nở nụ cười, bắt thông mục giữ chi điện thoại kỹ càng tỉ mỉ câu thông lúc sau, vùng di động liền nhìn đến thân đồ xuyên đang ở thưởng thức dự bình. Nàng suy nghĩ một chút lại lần nữa xác định, ngươi thật sự sẽ hảo hảo phối hợp trị liệu, không phải cố ý có lệ ta. Ta khi nào có lệ quá ngươi? Thân đổ xuyên nâng lên mí mắt xem nàng, Quý Thính cười cười, không phải ta không tin được ngươi, chủ yếu là ngươi sâu trong nội tâm nhận định như vậy trạng thái an toàn nhất. Ta sợ ngươi tuy rằng rất muốn phối hợp, nhưng đấy lòng lại là kháng cự. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, sẽ không, ta sẽ hảo hảo trị liệu. Như vậy xác định. Quý Thính nhún mẩy, thân đổ xuyên nhìn về phía nàng, trị liệu trong lúc ngươi sở hữu lực chú ý đều ở ta trên người, ta thích như vậy. Quý Thính, hành đi, này cũng coi như cái phối hợp lý do. Hai người ở trong phòng đem dược bình nhất nhất phân loại thu hồi, liền cùng nhau hoa ở trên giường chơi di động. Sắp đến cơm chiều khi, quý thính xoa xoa có chút nói bụng, hôm nay ăn cái gì? Nàng nói xong chờ mong nhìn thân đồ xuyên, đương hắn mày nhăn lại khi, liền cổ vũ nắm lấy hắn tay, chờ hắn nói ra câu nói kia. Hồi lâu lúc sau, hắn rốt cuộc gian nan mở miệng, ăn ngươi thích. Ta gọi người đi kia ra tiệm lẩu cho ngươi đóng gói. Giỏi quá, bất quá kia trong tiệm đồ vật ngươi không phải ăn sẽ bụng đau sao Chúng ta đổi một nhà đi. Quý thính cảm thấy vẫn là không nên ép đến thật chặt, hắn hiện tại chịu chủ động cho nàng mua thích đồ vật, đã xem như một loại tiến bộ. Thân đổ xuyên nhấp môi, ta lừa gạt ngươi. ân, Ngày đó nói bụng đau, là ta lừa gạt ngươi, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi vẫn luôn chú ý cái lẩu. Hành đi. Hai người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu vẫn là quyết định ngăn lẩu. Thân đổ xuyên chuẩn bị cấp quản ra gọi điện thoại khi, quý thính lầm bẩm, tổng cảm thấy chính mình giống như đã quên sự tình gì. Sự tình gì? Thân đổ xuyên ngón tay một đốn. Quý thính giở khóc giở cười, nếu ta có thể nhớ tới, liền không tính đã quên, ngươi giúp ta ngẫm lại, ta cảm thấy ngươi hẳn là biết. Ở quý thính thúc giục hạ, thân đổ xuyên thật đúng là nghiêm túc tự hỏi lên, sau một lúc lâu ngang một tiếng. Nghĩ tới. Quý thính lập tức hỏi. Thân đổ xuyên liếc nhìn nàng một cái, không có, ta như thế nào sẽ biết ngươi đã quên chuyện gì? Thân đổ xuyên cấp quản gia gọi điện thoại, điểm song đơn liền tiếp tục nằm, quý thính ỷ ở trong lòng ngực hắn còn ở rồi dăm chính mình đã quên chuyện gì. Cái lẩu thực mau đưa tới, quý thính đi tranh phòng 8, ra tới sau nhìn đến hắn còn ở trên giường, lên ăn cơm. Ta không đứng dậy, ta phải hảo hảo dưỡng chân thương thân đồ xuyên liếc nhìn nàng một cái, tiêu quản ra dọn một cái bàn nhỏ tiến vào, ta muốn ở trong phòng ăn. Phía trước như thế nào không thấy như vậy nghiêm túc dưỡng thương đầu. Quý thính khỏe miệng chịu chịu, nghĩ đến cái gì sau trên mặt nhiệt độ dâng lên, thầm mắng một tiếng cái này lưu manh. Nhưng mắng về mắng Hắn rốt cuộc có dường thương ý thức vẫn là tốt, vì thế quý thính gọi người đem cái lẩu tặng tiến vào, chỉ là vì không cho chỉnh trương giường đều dính lên cái lẩu vị, nàng lựa chọn đem đồ ăn cùng đáy nổi đều đặt ở trên bàn trà. Thân đồ xuyên đối này có chút bất mãn, thậm chí hoài nghi quý thính không cho hắn hảo hảo dưỡng thương, nhưng ở đưa ra kháng nghị sau bị quý thính chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chỉ có thể đem phản kháng nuốt hồi trong bụng, chống quải trợng đứng dậy. Đừng hắn đi đến bàn trà trước khi, quý thính kinh hô một tiếng, ta biết chính mình đã quên cái gì? Thân đổ xuyên lập tức nhìn về phía nàng. Ta đám kia đồng sự còn ở văn phòng chờ ta thỉnh ăn cơm đâu, ta phải đi một chuyến. Quý thính nói, suốt ruột hoảng hốt bắt đầu thay quần áo. Thân đổ xuyên không vui, ta đều cho người mua cái lẩu. Cái lẩu lưu chữ ta trở về ăn đi, chủ yếu là bọn họ khẳng định còn đang đợi ta, sao có thể thả người ta bổ câu. Quý thính lấy thượng bao muốn đi. Thân đổ xuyên gọi lại nàng, chờ một chút, ta cũng đi. Quý thính đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía hắn hỏi Ngươi xác định? Ân. Bên kia có rất nhiều người, đều là ta ở chung mấy năm đồng sự. Hôm nay ta làm ông chủ, khẳng định muốn xào không khí kính rượu gì đó. Đến lúc đó khả năng sẽ không rảnh lo ngươi, ngươi sẽ khó chịu, vẫn là ở nhà chờ ta hảo. Phía trước không biết hắn bệnh tình, cho nên nguyện ý dẫn hắn đi người nhiều địa phương. Hiện tại đã biết, liền không nghĩ hắn như vậy khó chịu. Chữa bệnh loại sự tình này, vẫn là tuần tự tiệm tiến hảo. Thân đổ xuyên nhìn nàng khó xử biểu tình, trầm mặc sau một hồi kiên định nói. Ta muốn đi. Quý Thính bất đắc dĩ, quay đầu đi phòng để quần áo cho hắn cầm áo khoác, thúc giục hắn chạy nhanh hay. Chờ hai người thu thập hảo đến văn phòng khi, các đồng sự đã đợi mau một giờ, nhìn đến quý Thính sau tức khắc quỷ khóc sói gào lên. Thính tỷ, chúng ta cho rằng ngươi không tới, nhưng là lại sợ ngươi sẽ đến, cho nên cũng không dám đi, sắp đói chết chúng ta. Một cái còn ở thực tập kỳ tiểu cô nương khóc lóc kể lể, đột nhiên chú ý tới bên người nàng thân đồ xuyên, tức khắc ngừng lại, có chút ngượng ngùng hỏi, Thính tỷ, người bạn trai nha. đúng vậy, cùng đại gia giới thiệu một chút, thân đồ xuyên, ta đối tượng. quý thính nói xong, cười vang trụ thân đồ xuyên cánh tay. và lớn lên hảo xoái, cùng thính tỉ thật xứng đôi. đúng vậy đúng vậy, đứng chung một chỗ quá đẹp mắt, anh anh anh ta khi nào có thể tìm cái như vậy đẹp bạn trai a? đầu tiên, người đến lớn lên cùng thính tỉ giống nhau mới được. văn phòng những người trẻ tuổi kia mồm năm miệng người nói chuyện, nguyên bản thân đồ xuyên một chỗ tại đây loại tất cả đều là quý thính nhận thức người trong hoàn cảnh. Nội tâm là thập phần không vui, nhưng nghe đến bọn họ nói chính mình cùng Quý Thính xứng đôi, tâm tình không biết vì sao lại tốt hơn một chút. Quý Thính lặng lẽ nhéo nhéo hắn tay, thân đổ xuyên ý thức được nàng vẫn luôn ở chú ý chính mình, trong lòng cuối cùng kháng cự cũng chậm rãi buông xuống, các người hảo. Quý Thính kinh ngạc nhìn về phía hắn, vốn dĩ nghĩ hắn không mặt đen cũng đã thực nể tình, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ chủ động chào hỏi. Văn phòng các tiểu cô nương lập tức hét lên, cầu vồng thí một đợt lại một đợt. Phi thính dở khóc dở cười đánh gây bọn họ, không sai biệt lắm là được à, ta chiều nay có chút việc, đem muốn mời khách việc này cấp đã quên, vừa rồi nhớ tới liền chạy nhanh lại đây, các ngươi cũng là, như thế nào không cho ta gọi điện thoại à, vạn nhất ta hôm nay hoàn toàn đã quên, các ngươi còn phải đợi một đêm. Một cái khác cùng nàng không sai biệt lắm số tuổi nam nhân bật cười, ta nói cho ngươi gọi điện thoại thúc giục một chút, bọn họ Phi không cho, nói vạn nhất ngươi không nghĩ mời khách, chúng ta lại gọi điện thoại giống như bức bách ngươi giống nhau. Ta tưởng về trước ra bọn họ lại không chuẩn, này đàn tiểu hài tử thật là phiền toái đã chết. Lần sau không chuẩn như vậy. Quý thính quét bọn họ liếc mắt một cái. Một cái ngày thường liền không có gì ánh mắt tiểu nam sinh sợ hay nói, còn có lần sau sao. Đoàn người lập tức nghĩ đến quý thính muốn từ chức sự, không khí tức khắc lạnh xuống dưới. Lớn tuổi đồng sự làm bộ làm tịch chụp hắn một chút, người thính tỷ là đi buôn rất tốt tiền đồ đi, lại không phải cái gì tuổi xuân chết sớm, như thế nào liền không lần sau. Ngươi lời này nói được cũng không thật tốt nghe a. Quý thính vô ngữ. Những người khác nở nụ cười, không khí tức khắc lại hảo chút, chỉ là còn không có thật nhiều lâu, đã bị một cái âm dương quái khí thanh âm đánh gãy, bên ngoài nhưng không giống chúng ta công ty giống nhau không khí tốt như vậy, thật ra này đã môn, là đi buôn rất tốt tiền đồ vẫn là đi đường pháo hôi, chính là nói không chừng. Quý thính trên mặt cười phai nhạt chút, nhìn đến lao bản từ văn phòng ra tới sau đệ thấp thanh âm, hắn như thế nào còn ở. Không biết. Vừa rồi nên đi rồi vẫn luôn không đi, nên không phải là tưởng đi theo đi cọ cơm đi. Thực tập sinh nhỏ giọng hỏi. Một cái khác mới vừa chuyển chính thức không lâu cười cười, không thể nào, kia cũng quá không tiền đồ. Quý thính cùng lớn tuổi đồng sự liếc nhau, toàn từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Thân đổ xuyên nhàn nhạt nhìn về phía lão bản, mở miệng hỏi, hắn chính là cướp đi ngươi hạ một người. Hắn cùng người khác không giống nhau, những người khác nói tiểu lời nói thời điểm ít nhất sẽ hạ dọng, hắn đang hỏi ra những lời này khi lại là dùng bình thường âm lượng, mà Lao Bản hiển nhiên không phải kẻ điếc, cho nên dễ dàng nghe được. Không khí tức khắc căng chặt lên, những người khác không dám nói tiếp nữa, chỉ là ánh mắt cảnh giác qua lại ngó, sợ sẽ đánh lên tới. lão Bản suy một tiếng, nhìn về phía Quý Thính nói, Người bạn trai, nên không phải là vội vã kết hôn, cho nên mới muốn từ trước đi. Đó là ta tư nhân sinh hoạt, cùng ngài không quan hệ. Quý Thính ôn nhu trả lời. lão Bản vẫn là khinh thường, đánh giá thân đồ xuyên liếc mắt một cái sau phiết khởi miệng. Hiện tại tiểu cô nương, một chút đều không phải cụ thể, tổng cảm thấy đẹp có thể đường cơm ăn, tìm chút lung tung rối loạn nam nhân kết hôn, còn tưởng rằng chính mình gả cho tình yêu, đến cuối cùng công tắc cũng không có nam nhân cũng thủ không được, quả thực là thật đáng buồn. Lão bản, ngươi nói như vậy liền quá mức đi. Một cái thực tập sinh nhịn không được mở miệng. Lão bản trừng mắt, ta nói chính là sự thật. Ngươi mới đến công ty mấy ngày, liền dám như vậy chống đối ta, thật đương công ty không có ngươi không được. Hôm nay đem đồ vật dọn dẹp một chút, ngày mai không cần tới. Ở đây người đồng thời sử sốt, thực tập sinh mặt nhanh chóng đỏ lên, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Quý thính còn chưa nói chuyện, một cái công ty lão nhân như mày, lão bản, tiểu triệu nàng cũng chưa nói cái gì, trực tiếp khai trừ không quá thích hợp đi. Nàng lại không có chuyển chính thức, tính cái gì khai trừ, hiện tại liền dám tranh luận về sau còn phải. Dưỡng hổ vì hoạn sự ta làm một lần là đủ rồi, ai lại thế nàng nói chuyện, cũng cho ta thu thập đồ vật cút đi. Hai ngày này quý thính không có mang hạng mục, chính mình cháu trai lại là phế vật một cái, Lão Bản gấp đến độ một thân hư hỏa, vừa rồi nghe được chính mình công nhân cùng quý thính như vậy thân mật, tức khắc tức giận đến không được. Ở trong mắt hắn, hắn mới là phát tiền lương cái kia, quý thính tính thứ gì, dựa vào cái gì một bộ không có nàng không được đức hạnh. Lão Bản thốt ra lời này xuất khẩu, những người khác hai mặt nhìn nhau, nhưng thật ra không có dám mở miệng. Thực tập sinh rốt cuộc banh không được, nhỏ giọng khóc lên. Nhưng mới vừa tốt nghiệp hải tử có nàng tự tôn ở, tuy là cảm thấy con đường phía trước mê mang. Vẫn luôn bị chỉ cây dâu mà mắng cây hệ quý thính tức giận đến nào nhân đau, đang muốn lôi kéo tiểu cô nương đi thời điểm, dư quang đột nhiên quét đến thân đồ xuyên âm trầm mặt, tức khắc trong lòng bừng tỉnh. Nàng lớn nhất chỗ dựa ở đâu, chỉ dùng một mép phản kích sao được. Quý thính cụ một tiếng, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây sau, nhéo nhéo thân đồ xuyên ngón tay, thân đồ xuyên nhìn về phía nàng, làm sao vậy Tiểu triệu bằng cấp không tồi, người ngày thường cũng thực chăm chỉ, cùng đồng sự ở chung gì đó cũng thực hảo, là cái có thể bồi dưỡng hạt giống tốt, người nơi đó có thích hợp nàng công tác cương vị sao? Quý thính nghiêm túc hỏi, tuy rằng là vì người khác sự cầu hắn, nhưng nàng trong mắt ỷ lại lại lấy lòng hắn, thân đồ xuyên sắc mặt đẹp chút, quay đầu nhìn về phía tiểu triệu, thân đồ tập đoàn biết không? Biết, biết, bổn tỉnh lớn nhất xí nghiệp. Tiểu triệu đôi mắt còn hồng. Thân đồ xuyên nhàn nhạt nói, ngày mai đi nhân sự bộ báo danh. Bọn họ sẽ ở đánh giá xong ngươi năng lực sau cho ngươi thích hợp cương vị hắn nói xong dừng một chút. Nếu ngươi giống thính thính nói như vậy ưu tú, hoàn toàn không cần lo lắng đại ngộ vấn đề. Thân đồ tập đoàn hoan nghênh bất luận cái gì một cái có năng lực công nhân. Cho rằng chính mình là ai a, ta công ty đều không cần người, thân đồ tập đoàn sẽ muốn. Lão bản khinh thường cười lạnh một tiếng. Ở công ty nhất lâu lão nhân ánh mắt nhanh nhất, nghĩ đến vừa rồi quý thính giới thiệu thân đồ xuyên tên, tức khác hiểu được. Thân đồ dòng họ này nhưng không thường thấy mà người này không chỉ có họ thân đồ, càng là có thể tùy tiện an bài người tiến thân đồ tập đoàn. thân đồ tiên sinh, ta kêu lý toàn, công tác 7 năm, mang quá thượng trăm cái hàng mục, vì công ty lợi nhuận mấy ngàn vạn, ngày nơi đó có thích hợp ta chức vị sao? người này lập tức nói, thân đồ xuyên còn chưa nói chuyện, lão bản đột nhiên một phép cái bản, ngươi muốn tạo phản không thành, thật đương hắn là nhân vật nào? a ta đã biết, ngươi không phải là cảm thấy hắn họ thân đồ, liền cùng thân đồ tập đoàn có quan hệ gì đi, ta nói cho ngươi bị lừa có người khóc. Ta tiếp tục lưu lại nơi này mới có thể khóc, người hôm nay có thể như vậy bước đi quý thính, ngày mai là có thể bước đi ta, cùng với lâm vào bị động, không bằng nhân lúc còn sớm rời đi. Lao nhân ánh mắt trật lạnh, hắn vốn dĩ liền có từ trước tâm tư, quý thính việc này xem như đạo hòa tác, chân chính làm hắn quyết định đi, vẫn là hôm nay thực tập sinh dễ dàng bị khai trừ sự. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, lập tức dư lại người cũng sôi nổi hướng ứng, lao bản dữ các ngươi có thể tưởng tượng hảo lại trở về ta đều không cần các ngươi, không nhọc lão bản nhọc lòng, ta đối tượng là thân đồ tập đoàn tổng tài, chiêu mười mấy người quyền lực vẫn phải có. Quý thính sâu kín mở miệng, lão bản cùng các đồng sự sửng sốt. Quý thính bật cười, giống khoe ra món đồ chơi giống nhau kéo thân đồ xuyên cánh tay, không nghĩ tới đi, tỷ tỷ ta gả vào hà môn. Các đồng sự phối hợp hít hà một hơi, nhưng thật ra lão bản chán thượng ra một tầng hãn, thân đồ xuyên lạnh nhạt quét hắn liếc mắt một cái, cúi đầu nhìn về phía quý thính thời gian không còn sớm, đi ăn cơm đi. đói lắm, kia đi thôi. các bằng hữu xuất phát đi, từ trước báo cáo ngày mai lại đánh cũng không muộn. quý thanh trắng lao bản liếc mắt một cái, cười tiếp đón đại gia rời đi. có đồng sự vui vừa nói, ai nói không muộn, ta hôm nay buổi tối liền phải đánh, may mắn thân đồ tập đoàn liền ở bùi thị, nếu không ta suốt đêm mua vé xe lửa liền đi phỏng vấn. mua vé xe lửa thời điểm kêu ta một tiếng, ta vẽ đứng là được ha ha. đoàn người không màng lão bản tái nhận mặt. Hi hi ha ha đi ra cửa, tới rồi công ty dưới lầu, các đồng sự an ý yêu cầu ngồi cho thuê, ai cũng không có muốn thượng quý thính cùng thân đồ xuyên xe ý tứ, quý thính đành phải cùng thân đồ xuyên đơn độc ngồi vào trong xe. Cửa xe đóng lại nháy mắt, ngay cả không khí đều an tĩnh. Quý thính bắt đầu hậu chi hậu giác lo lắng, cái kia. Vừa rồi ta tự chủ trương đem bọn họ tắt ngươi công ty, ngươi sẽ không sinh khí đi. Thân đồ xuyên nhìn về phía nàng, trong mắt ý vị không rõ. Quý thính nuốt hạ nước miếng. Kỳ thật bọn họ thật sự thực hảo, đều là rất có năng lực người, nếu không phải bởi vì đồng sự chi gian bầu không khí quá hảo, bọn họ đã sớm rời đi cái này công ty, cũng không phải cái loại này không có cạnh tranh lực công nhân. Ngươi là tổng tài phu nhân, tưởng lưu vài người ở công ty không có gì không thể, ta sẽ không sinh khí thân đồ xuyên đánh gãy nàng lời nói, nhưng là nếu ngươi lại khen bọn họ, ta liền thật sự sinh khí. Quý thính dừng một chút, buồn cười nhìn hắn, lại phát bệnh. Đúng vậy, phát bệnh. Thân đồ xuyên đem người kéo vào trong lòng ngực. Quý Thính gối bờ vai của hắn, sau một lúc lâu lẩm bẩm một câu, ta thích nhất chính là ngươi. Ta biết. Thân đồ xuyên giơ lên khóe môi. Cùng các đồng sự cơm nước xong, đã là buổi tối 11 giờ, mọi người đều uống đến có điểm nhiều, say khướt tách ra. Quý Thính gương mặt phấn hồng, Dâm Di gối thân đồ xuyên cánh tay, sau một lúc lâu nước mắt lưng chồng nói, ta có điểm đau đầu. Uống nhiều như vậy rượu, không đau đầu mới là lạ. Thân đồ xuyên lạnh mặt từ nàng ngay từ đầu uống rượu liền không cao hứng, nếu không phải vẫn luôn ở khắc chế, hắn đã sớm đem người kéo về ra. nàng những cái đó đồng sự nhìn đến nàng khóc đều vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên là gặp qua nàng say rượu bộ dáng, tưởng tượng đến nàng ở không có hắn địa phương cũng đối với người khác rầm gì, hắn liền có loại giết người xúc động, quý thính chảy nước mắt, đối với hắn mặt hôn một cái, đi tiệm thuốc được không? ta tưởng mua đánh thức rượu đổ vỡ, thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, ngẩng đầu đối tài xế nói, đi phụ cận tiệm thuốc. Tiên sinh, tài xế lái xe tới rồi tiệm thuốc cửa, vừa muốn xuống xe đi mua thuốc, quý thính liền mở miệng, ngươi đứng lại, ta chính mình đi mua. Ngươi đều uống thành như vậy, như thế nào đi. Thân đổ xuyên như mày. Quý thính dừng một chút, nước mắt rớt đến càng hùng, chính là ta muốn đi. Ta bồi ngươi đi. Thân đổ xuyên vô ngữ. Quý thính hút một chút cái mũi, cố chấp lắc lắc đầu, không cần, ta chính mình đi liền hảo. Nghe lời. Thân đổ xuyên như mày. Quý thính dừng một chút. Lau một phen nước mắt nói, người nếu không đáp ứng, ta đây hôm nay liền không ngủ được. Uống xong rượu nàng không hề có đạo lý nhưng giảng, nàng hiện tại nói không ngủ được, kia đến rượu tỉnh phía trước liền tuyệt đối sẽ không ngủ, mà xem nàng say thành cái dạng này, phỏng chừng là muốn ngao suốt đêm. Thân đổ xuyên sắc mặt phát lệnh, trước tòa tài xế run bẩn bật, quý thính lại tương đương chấn định, rất có cùng hắn đấu tranh rốt cuộc ý tứ. Sau một lúc lâu, thân đổ xuyên hát mặt, đem xe đỉnh đến tiệm thuốc cửa. Thuốc, thiên sinh. Tài xế bằng vào cao siêu kỹ thuật lái xe, thành công đem xe ngừng ở tiệm thuốc cửa, tiệm thuốc nhân viên cửa hàng lập tức ra tới phản đối, tài xế tiêu xái lấy ra một trương 100, nhân viên cửa hàng yên lặng tiếp qua đi, chỉ có thể đỉnh 5 phút. Thân đồ xuyên sụ mặt nhìn về phía quý thính, đi thôi, mua thuốc, biết cùng nhân viên cửa hàng nguồn cái gì sao? Biết, chị đau đầu. Quý thính trong mắt còn hàm chứa nước mắt, trả lời thân đồ xuyên vấn đề khi khỏe miệng lại cười, bộ dáng nói không nên lời đáng thương. Thân đồ xuyên mềm lòng một phần thật sự không cần ta bồi ngươi. Không cần, ta là cái đại hải tử, chính mình có thể. Quý thính vẻ mặt kiên định cự tuyệt, khai cửa xe liền đi xuống. Thân đổ xuyên thấy nàng đi đường còn tính ổn, liền không có cùng đi xuống, chỉ lại an tĩnh ngồi ở trong xe chở. Nàng rời đi thời gian so với hắn nghĩ đến muốn lâu, lâu đến hắn nhịn không được muốn vào đi tìm người khi, mới bước chân phủ phiếm đi ra. Đợi lâu lạc. Quý thính lên xe khi, trên người mang theo một chút dự vị. Thân đổ xuyên không vui Như thế nào đi lâu như vậy? Mua đồ vật. Quý thính sắt một chút nước mắt, trực tiếp ngã xuống trong lòng ngực hắn, hô hô bắt đầu ngủ. Thân đổ xuyên xem một cái nàng trong tay hắt túi, chỉ thấy kia túi căng phòng, phảng phất trang rất nhiều đồ vật, hẳn là không ngừng là tỉnh rượu dược đơn giản như vậy. Hắn do dự một chút, vẫn là đem túi từ nàng trong tay lấy ra tới, sau đó mở ra nhìn thoáng qua. Thấy rõ bên trong là thứ gì sau hắn theo bản năng đem túi hệ khẩn, sau một lúc lâu đấy mắt hiện lên một tia ý cười, lái xe. Thiên sinh. Nửa giờ sau, xe ngừng ở nhà mình trong viện, thân đồ xuyên mặt vô biểu tình đánh thức quý thính. Đã về đến nhà sao quý thính hơi hơi mở to mắt, đôi mắt tựa hổ thanh tỉnh chút. Thân đồ xuyên kinh ngạc, không khóc. Vẫn là muốn khóc. Nhưng là ngủ một giấc sẽ hảo một chút, không thế giới giả thuyết như vậy khoa trường. Quý thính nói cúi đầu dối mắt, xem một cái bị vứt trên mặt đất úi, tức khắc cương một cái chấp mắt. Tuy rằng uống say phát điên phương thức không co xuyên qua khi như vậy khoa trường nhưng ký ức lại là giống nhau rõ ràng. Quý thính nhiên lặng đem túi đá đến xe dưới tòa, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. người đem tỉnh rượu dược đá đi làm cái gì? thân đổ xuyên nhàn nhạt hỏi. Quý thính cười mỉa, không, ta có thể là không cẩn thận đá tới rồi. nói xong liền chạy nhanh ngặt lên, ôm vào trong ngực tựa như sợ bị ai cướp đi giống nhau. thân đổ xuyên từ từ liếc nhìn nàng một cái, chống quải trượng liền xuống xe. quý thính nhẹ nhàng thở ra, ôm một túi đồ vật ném cũng không phải ở lại cũng không xong. Cuối cùng buông tiếng thở dài ôm xuống xe, hai người một trước một sau trở lại phòng ngủ. Quý Thính cụ một tiếng nói, người đi tắm rửa đi, ta ăn tỉnh rượu dược. Ân. Thân Đổ Xuyên xoay người vào phòng tắm, Quý Thính nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đem trong túi tỉnh rượu dược lấy ra tới, đem bên trong dư lại đồ vật nhét vào sofa phía dưới, xác định nhìn không tới sau mới tùng một hơi. Thân Đổ Xuyên thực mau liền tẩy xong ra tới, Quý Thính sắc mặt như thường liếc hắn một cái, tắm rửa xong thay đổi áo ngủ lúc sau nằm đến trên giường. Thân đổ xuyên đáy mắt hiện lên một tia ý cười, tắt đèn lúc sau nằm đến bên người nàng, hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Sau một lúc lâu, quý thính đột nhiên căng thẳng, đem ngươi tay cầm khai. Không cần. Thân đổ xuyên thản nhiên cự tuyệt. Quý thính vô ngữ, đã quên ta như thế nào cùng ngươi nói? Chờ ngươi chân hảo lúc sau lại nói. Ta cũng muốn nghe lời nói, nhưng ai kêu ngươi quá muốn, ta chỉ có thể trước tiên cho. Thân đổ xuyên nói chờ mình, đầu gối đỉnh chăn khuất thân lên đem quý thính hoàn toàn cốc ở chính mình trong lòng ngực. Quý thính ý thức được nguy hiểm, ngón tay nắm chặt khăn trải giường, ta, ta khi nào. Nói còn chưa dứt lời, thân đổ xuyên liền không biết từ nào móc ra một cái tiểu khối vông, ngậm tâm xỉa răng giống nhau ngậm ở trong miệng, nàng nháy mắt trừng lớn đôi mắt. Thân đổ xuyên gợi lên ngôi, say thành như vậy đều nhớ rõ mua này đó, ta như thế nào bỏ được làm người thất vọng. Quý thính tuy rằng không khóc, nhưng đầu góc nhiều ít còn có chút trì độn. Chờ nàng phát hiện tự hỏi vì cái gì hắn sẽ phát hiện thứ này đã không ý nghĩa khi, chính mình trên người che đậy đều bị hắn tiêu diệt, nàng tưởng phản kháng cũng đã trưởng. Hai người vẫn còn có cùng đối phương thân mật ký ức, nhưng trong hiện thực dán đến như vậy gần vẫn là đầu một hồi, quen thuộc lại xa lạ cảm giác làm cho bọn họ trầm mê trong đó, thực mau liền bị lạc ở vô biên phong nguyệt. Không biết qua bao lâu, tiểu khối vương thật vất vả dùng xong rồi, quý thính rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, xem một cái bên cạnh vẻ mặt thỏa mãn nam nhân, nàng hầm hừ đấm hắn một chút. Vẫn là đem chính mình nghi vấn hỏi ra tới, ta đều tàng đến sofa phía dưới, ngươi lại như thế nào tìm được. Ta liền biết ngươi trở về xe tàng, cho nên trước tiên cầm mấy cái ra tới thân đổ xuyên nói xong dừng một chút, ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái, nguyên lai like ở sofa hạ a, Ngươi chân cẳng không tốt, không thể quá phong túng, nếu ngươi còn dám tiếp tục, ta cần phải sinh khí. Quý thính chạy nhanh uy hiếp. Thân đổ xuyên cười cười, đem người ôm vào trong lòng ngực, ta lại không phải làm bằng sắt, sao có thể vẫn luôn sinh long hoa hổ yên tâm đi. Quý Thính suy một tiếng, vừa nhấc chân liền cảm thấy cả người bùn rùn, thầm mắng hắn cái này cũng chưa tính sinh long hỏa hổ. Hai người lặng lặng ôm nhau, hồi lâu lúc sau thân đồ xuyên đột nhiên nói, ta hảo tưởng trở nên bình thường. Quý Thính không nói, ta tưởng tiếp thu ngươi bằng hữu, ngươi đồng sự, chỉ có như vậy mới có thể toàn diện chiếm cứ ngươi sinh hoạt, ta không nghĩ bởi vì không chế dụ, về sau liền ngươi vòng đều phải cố tình lảng tránh. Thân đồ xuyên đôi mắt hơi ảm, càng quan trọng. Hắn hy vọng người khác sẽ không cảm thấy, quý thính gả người là cái bệnh tâm thần. Quý thính ôm chặt hắn, người có cái này ý tưởng đã siêu lợi hại, dư lại chúng ta tin tưởng bác sĩ thì tốt rồi, người nhất định sẽ khôi phục. Ta có thể chứ? Thân đồ xuyên đối khác sự cũng khỏe, cô đơn chuyện này vĩnh viễn đều như vậy không có tin tưởng. Quý thính nở nụ cười, đương nhiên có thể, người là nhất đồng. Ân. Hai người nói chuyện, thực mau liền ôm nhau ngủ, ngày hôm sau liền bắt đầu nghiêm túc trị liệu. Quý Thính nguyên bản còn muốn đi nguyên công ty thượng đủ một tháng ban lại từ trước, kết quả đi một chuyến công ty nhìn đến lao bảng kéo lớn lên lửa mặt sau, quay đầu liền thu thập đồ vật đã trở lại, tính toán không ra mấy tháng thời gian chuyên môn dùng để bồi thân đồ xuyên. Thời gian một ngày một ngày quá khứ, Quý Thính nhìn hắn tựa hồ càng ngày càng tốt, dần dần hắn sẽ tự cấp nàng điểm thích đồ ăn khi biểu tình không như vậy dày vò, cũng sẽ ngẫu nhiên cho nàng mua thích hoa, này đó đối với người bình thường tới nói đều là hạ bút thành văn sự. Quý Thính lại biết hắn mỗi một bước đi được có bao nhiêu gian nan. Bởi vì tâm lý vấn đề nhất kỵ miễn cưỡng, cho nên Quý Thính chưa bao giờ cưỡng bác hắn, liền tính hắn cho chính mình không thích đồ vật, nàng cũng sẽ cười tiếp thu, không cho hắn sinh ra ấy náy cảm. Tại đây loại bao dung hạ, thân đổ xuyên mại hạ tâm tới tiếp thu mục giữ chi trị liệu, mỗi ngày đều đúng hạn uống thuốc, nhân sinh lần đầu tiên như vậy tích cực sinh hoạt. Mục giữ chi tới nhà cũ vài lần sau, rốt cuộc xác định tình yêu là so dược vật lợi hại hơn trị liệu thủ đoạn ít nhất đối với thân đổ xuyên là cái dạng này. hắn bắt đầu tăng lớn trị liệu lực độ, muốn cho thân đổ xuyên càng mau hảo lên. ở như vậy cộng đồng nỗ lực chung, mùa xuân lặng lẽ đi qua, mùa hè khô nóng phong bắt đầu phát quá lớn mà, quý thính cũng rốt cuộc thay cho ngập mạp hậu quần áo. mà ở đầu hạ một ngày, quý thính ở buổi thân đổ xuyên ăn đồ ăn vật thời điểm, đột nhiên nhận được quý chu chu điện thoại. nha đầu này từ tiến tổ lúc sau, liền rất ít có không cùng nàng liên hệ. quý thính nhìn đến số di động nở nụ cười. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, dò hỏi giống nhau nhìn về phía thân đồ xuyên, ta có thể tiếp điện thoại sao? Ân, Thân đồ xuyên vẫn luôn cảm thấy quý chu chu là chính mình uy hiếp lớn nhất, lúc này nhìn đến tên nàng tầm tình liền bắt đầu chấm thấp, nhưng nghe đến quý thính ở tiếp điện thoại phía trước còn còn muốn hỏi chính mình ý kiến, liền lại có bị coi trọng cảm giác. Quý thính cười xoa nhẹ một phen tóc của hắn, cầm di động chuyển được, ngươi còn biết liên hệ ta à? Lời còn chưa dứt, nàng biểu tình lại đột nhiên đọc lại. Tiếp theo cả người đều như cứng lại rồi giống nhau. Thân Đổ Xuyên nhũ mẩy từ nàng trong tay lấy quá điện thoại, ấn loa lúc sau liền nghe được. Ai cũng không nghĩ tới đoàn phim an toàn phương tiện sẽ ra vấn đề. Hiện tại rất nhiều người đều bị đưa đi bệnh viện. Quý Lão sư đã hôn mê. Nếu người bên kia có thời gian nói, dư lại nói Quý Thính không có nghe xong liền chiều trong phòng phong đi. Kết quả như thế nào cũng tìm không thấy thân phận chứng. Nhớ tới mấy ngày hôm trước đi ra ngoài trời khi giao cho thân Đổ Xuyên đính khách sạn, lập tức cao giọng hỏi, ta thân phận chứng ngươi để chỗ nào? ngăn kéo thân đổ xuyên nói chiều trong phòng đi tới quý thính lập tức chạy đến án thư kéo ra ngăn kéo một trận loạn phiên, tìm được thân phận chứng đồng thời đột nhiên nhìn đến một hàng quen thuộc tự nàng túc một chút mày đem kia tờ giấy đem ra mặt trên thỉnh lính viết quý chu chu nơi đoàn phim tư liệu thân đổ xuyên tiến vào sau nhìn đến nàng tái nhợt sắc mặt nháy mắt căng chặt lên người nghe ta giải thích chờ ta trở lại lại liêu quý thính nói xong liền cầm thân phận chứng phải rời khỏi trải qua hắn khi đưa điện thoại di động cầm trở về cũng không bay đầu lại rời đi. Thân đồ xuyên lặng lặng đứng, ánh sáng mặt trời chiếu ở bức màn thượng, bóng ma theo quang di động, hắn chân vẫn luôn không nhúc ních, dần dần tê dại đau đớn, quản gia tiến vào khi nhìn đến bộ dáng của hắn, nhịn không được chấn ăn nói, tiên sinh, quý tiểu thư thực mau liền sẽ trở về. Nàng sẽ không đã trở lại thân đồ xuyên trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. chương 170 Quý thính là tới rồi sân bay mới nhớ tới mua phiếu, may mắn hiện tại là mùa hế hàng, thực thuận lợi mua vé máy bay rời đi. Quý Chu Chu là nàng cô nhi viện cùng nhau lớn lên bằng hữu, cũng là ở gặp được thân đồ xuyên phía trước duy nhất người nhà, là nàng nhân sinh quan trọng nhất nhân vật chi nhất, ở nghe được nàng xảy ra chuyện tin tức sau, Quý Thính đầu góc vẫn luôn ở vào chỗ chống trạng thái, thẳng đến xuống máy bay, tài xế taxi hỏi nàng đi đâu khi, nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đi trung tâm bệnh viện, cho thuê một đường chạy như điên đến bệnh viện, nàng phó xong tiền liền vội vàng trong chiều chạy, tiến vào sau hỏi bác sĩ, nghe nói đoàn phim người đều ở lầu ba sau treo một lòng hướng trên lầu đi. Đoàn phim người cơ bản đều là ngoại thương, thả đều tốt năm tốt 3 ở bên nhau, cho nên thực hảo phân biệt. Quý Thính vừa lên lâu liền thấy được bọn họ, vội vàng chạy tới hỏi, xin hỏi có nhìn đến Quý Chu Chu sao? Quý biên a, nàng ở phòng giải phẫu kia đâu? lập tức có người trả lời. Quý Thính đôi tay không tự giác nắm chặt thành quyền, giọng nói đều có chút ách, tay, phòng giải phẫu ở đâu? liền ở hành lang cuối. người nọ nói còn chưa dứt lời, Quý Thính liền hướng phía trước phóng đi vọt tới phòng giải phẫu cửa khi nhìn đến mặt trên đèn sáng lên, ngoài cửa đứng hai trung niên nam nhân, sắc mặt rất là ngương trọng. Hắn lần này có thể nhịn qua tới sao? Không xác định, phòng trừng là huyền. Quý thính thính đến bọn họ đối thoại, lỗ thai một trận một trận nổ vang, trước mắt cũng thực mau mơ hồ lên, đang lúc nàng mở mịt đứng ở nơi đó khi, phía sau truyền đến một cái nghi hoặc thanh âm, thính thính, sao ngươi lại tới đây? Quý thính sửng sốt quay đầu liền nhìn đến quý chu chu đứng ở khoảng cách chính mình 5 bước xa địa phương Nàng lập tức nở nụ cười, nước mắt bởi vì mặt bộ động tác lôi kéo chạy xuống dưới, quý chu chu ngây ngẩn cả người, dây tiếp theo bị nàng xông tới ôm lấy. Đây là làm sao vậy? Quý chu chu cẩn thận hỏi. Quý thính ôm nàng sau một lúc lâu mới lầm bẩm, ngươi không có việc gì sao? Ta có thể có chuyện gì, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Quý chu chu từ nàng trong lòng ngực chui ra tới, đem nàng kéo đến một bên trong một góc. Quý thính sắt một chút nước mắt, ta nhận được ngươi đồng sự điện thoại. Nói cái gì đoàn phim xảy ra chuyện, người hôn mê, ta liền chạy nhanh chạy tới. Quý chu chu nghe vậy vô vô đâu, mới bừng tỉnh, ta nói ta di động như thế nào tìm không thấy, nguyên lai like bị nhặt đi rồi à. Lúc ấy tình huống quá hỗn loạn, nói không chừng cho người gọi điện thoại người nhớ lầm, ta này không phải hảo hảo sao. Có hay không kiểm tra một chút? Quý thính những mày. Quý chu chu bật cười, thật không cần phải, là đạo cụ gia vấn đề đại gia mới bị thương, ta lúc ấy không bị thương đến, không cần thiết kiểm tra. Quý Thính luôn mãi truy vấn, xác định thật sự không cần sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi gần nhất công tác thế nào. Chẳng ra gì, còn tưởng rằng tìm ta đương chủ bút đầu, kết quả tới lúc sau liền cấp một ít biên biên rắc rắc công tác, nhàm chán đã chết, hiện tại đoàn phim xảy ra chuyện, khả năng đến một trận không thể trụ. Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, kia vì cái gì không quay về. Quý Thính khó hiểu. Quý Chu Chu quét liếc mắt một cái chung quanh, xác định không ai chú ý bên này sau mới hạ giọng, cấp tiền nhiều a. Để được với ta viết một bộ phim truyền hình, hơn nữa không chỉ có lượng công việc đặc biệt tiểu, về sau còn có thể tại tác phẩm thượng quả cái danh, Nóc Tử mới không làm đâu. Được rồi, ngươi như vậy cấp chạy tới, phòng chừng sợ hai đi, cùng ta hồi khách sạn đi, trước nghỉ ngơi một chút. Quý Chu Chu nói liền lôi kéo nàng đi ra ngoài. Quý Thính nhấp môi, sau một lúc lâu đột nhiên nói, thực xin lỗi. Xin lỗi làm gì? Người công tác này. Kỳ thật là ta một cái bằng hưu giới thiệu. Quý Thính cúi đầu. Đối quý chu chu sinh ra một phân ấy nấy. Nếu không phải bởi vì chính mình, thân đồ xuyên cũng sẽ không cho nàng giới thiệu như vậy một phần công tác, nàng cũng sẽ không kém điểm trải qua nguy hiểm. Quý thính vô pháp tưởng tượng, nàng nếu tại đây chẳng sự cố xảy ra chuyện, chính mình nên nhiều tuyệt vọng. Ngươi bằng hữu cho ta giới thiệu. Ta đây nên cảm ơn nhân ra a, ngươi đây là cái gì biểu tình? Quý chu chu tư tưởng tượng từ trước đến nay thông thấu, xem nàng bộ dáng này đột nhiên đã hiểu, ngươi nên không phải là cảm thấy ấy nấy đi. Quý thính thính đồng học, có thể không để tâm vào chuyện vụn và sao? Ngươi bằng hữu tự cấp ta giới thiệu công tác này thời điểm, chẳng lẽ đoán chắc ta sẽ ra nguy hiểm? Đương nhiên không phải, hắn sẽ không làm ngươi lâm vào nguy hiểm. Quý thính bội nói, thân đổ xuyên chẳng sợ phi thường tưởng độc chiếm nàng, nhưng lại chưa bao giờ chân chính thương tổn quá nàng, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không đối chính mình hảo bằng hữu xuống tay. Quý chu chu nở nụ cười, này không phải được, ngoài ý muốn loại đồ vật này, ngươi không thể trách đến người nào đó trên người đi. Cho nên đừng nghĩ nhiều, chúng ta trở về đi. Ân. Hai người hồi khách sạn trên đường, quý thính đột nhiên nghĩ đến nên cấp thân đồ xuyên báo cái bình an. Kết quả móc di động ra vừa thấy tắt máy, chỉ có thể chờ tới rồi khách sạn lại nói. Chờ tới rồi quý chu chu phòng, cấp di động sung nửa giờ điện sau, nàng rốt cuộc có thể cấp thân đồ xuyên gọi điện thoại, nhưng mà đối phương lại không có tiếp nghe. Nàng đánh vài lần đã bị quý chu chu kêu đi ăn cơm. Ăn cơm thời điểm nhìn đến nàng thất thần, quý chu chu nhướng mày, hồn đâu. Ném lạc, quý thính cười cười không nói gì, quý chu chu đứa môi, nếu tới, liền không thể chuyên tâm bồi ta sao. Trong đầu cả ngày đều tưởng cái gì đâu. Ta, ta ngày mai khả năng đến trở về. Nhìn đến nàng không có việc gì, quý thính lại bắt đầu lo lắng vị kia. Quý chu chu hừ nhẹ một tiếng, trở về đi trở về đi, ta một người cũng khá tốt. Quý thính xin lỗi nhìn nàng, sau một lúc lâu, quý chu chu nở nụ cười, được rồi, ta chính là nói chơi. Ngươi nhìn xem ngày mai vài giờ phi cơ, ta đưa ngươi đi sân bay. Ấn, ta xem một cái quý thính nói cúi đầu xem di động, ngày mai buổi sáng 10 giờ nhiều có nhất ban, ta ngồi cái kia đi. Hành đi, ngày mai buổi sáng cùng nhau ăn một bữa cơm, ta đưa ngươi. Quý Chu Chu lập tức đánh nhịp. Vào lúc ban đêm, quý thính lại thử cấp thân đồ xuyên gọi điện thoại, kết quả vẫn là không người tiếp nghe, nàng nhưng thật ra tưởng liên hệ mục giữ chi hoặc là quảng gia, chỉ tiếp tới bên này mới phát hiện. Nàng vẫn luôn là dùng thân đồ xuyên di động cùng kia hai người liên hệ, chính mình di động thượng căn bản không tồn đối phương dây số. Lan qua lộn lại một đêm qua đi, nàng đôi mắt hạ mọc ra một đôi quần thâm mắt. Quý Chu Chu hoảng sợ, ngươi tối buông qua làm tặc đi sao? Đừng nói chuyện, ăn cơm trước, ta chờ đến trên phi cơ lại ngủ bù. Quý Thính hưu khí vô lực. Quý Chu Chu xách một tiếng, đến dưới lầu mua hai trứng gà gióp bánh, một người một cái, chúng ta đi trước một chuyến bệnh viện, ta đi xem đạo diễn, sau đó lại đưa ngươi. Quý Thính đã thói quen nàng loại này vô lý an bài, giở khóc dở cười đáp ứng sau, liền cùng nhau hướng bệnh viện đi. Tới rồi bệnh viện cửa khi, Quý Thính nhìn đến có bán nướng khoai, lập tức muốn mua một khối. Quý Chu Chu vội vã đi xem bệnh hào, liền một người hay đi trước. Quý Thính mua khối khoai lang đỏ ngồi ở ven đường ăn, ăn đến một nửa khi ánh mắt bị một bên hàng vỉa hè thượng một quyển bản lậu thư hấp dẫn, nàng cầm khoai lang đỏ đi qua, xem nhẹ thấp kém vong du nhân thiết giống nhau biểu mặt, nhìn đến si ngốc lòng ta bốn chữ sau. Nàng theo bản năng toát ra một vấn đề. Tiểu nhu nương đồng học rốt cuộc viết nhiều ít buồn cầu huyết văn. Nàng đều xuyên qua mười buồn, chu chu chỗ đó có một quyển nàng không thấy quá, này buồn hiển nhiên cũng là nàng không thấy quá. Quý thính chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, không nghĩ tới thân đồ xuyên thư đứng đắn nhà xuất bản không thế nào ưu ái, nhưng thật ra bản lậu sạp thượng thường xuyên sẽ xuất hiện. Xuất phát từ đối thư tò mò, quý thính đem thư mua, kết quả nhìn hai chương liền xem không đi vào, ném lại không thích hợp, chỉ có thể như vậy cầm Nàng ở bệnh viện cửa đợi nửa ngày, mắt thấy liền phải không còn kịp rồi, quý chu chu còn chậm chạp không có ra tới, nàng chỉ có thể lên lầu đi tìm người. Quý thính có chút nhớ không rõ quý chu chu phía trước nói vị trí, cho nàng gọi điện thoại cũng không tiếp, quý thính chỉ có thể bằng cảm giác đi tìm. Kết quả đi tới đi tới, liền đi tới lầu 6 phòng bệnh, chuyển một vòng không tìm được quý chu chu, nhưng thật ra trong lúc vô tình xông vào một cái phòng bệnh, nhìn đến bên trong nằm nữ hài sau sửng sốt một chút. Một cái thực tuổi trẻ cô nương. Trên người cắm đầy ống dẫn cùng dụng cụ, cánh tay chân nhi đều bị cuốn lấy giống sát gớp giống nhau, mà nàng bên cạnh có một cái cứng nhắc, chính truyền phát tin có thanh sách báo, tựa hồ muốn dùng thanh âm đem người đánh thức, mà làm quý thính sửng sốt một chút. Là nàng kia trường xinh đẹp ngây thơ mặt, như vậy đẹp người, giờ phút này lại tử khí trầm trầm nằm ở trên giường bệnh, gọi người nhìn đến liền cảm thấy phi thường đánh sâu vào. Người tìm ai? Phía sau môn bị đẩy ra, quý thính vội quay đầu nhìn đến là hộ sĩ sau vội xin lỗi, ngượng ngùng à. Ta đi nhầm phòng bệnh, xin hỏi ngươi biết ngày hôm qua cái kia đoàn phim người đều ở địa phương nào chủ sao? Ta muốn đi tìm cái bằng hữu. Hộ sĩ đánh giá nàng liếc mắt một cái, ánh mắt ở nhìn đến trên tay nàng thư khi dừng một chút, lúc này mới hướng bên cạnh nhường nhường, lầu năm mặt sau cùng hai cái phòng bệnh, ngươi tới rồi sẽ biết. Tốt, cảm ơn. Quý thính nói xong tạ vội vàng rời đi. Hộ sĩ đến trước giường bệnh kiểm tra rồi một chút người bệnh thân thể, tiếp theo đem cứng nhắc cầm lại đây. Ngụy nghị, nghị ở có thanh đọc khí thượng đưa vào si ngốc lòng ta bốn chữ, làm đọc khí từ chương một bắt đầu đọc. Trên giường bệnh nữ hài biểu tình điềm tĩnh, phản phất ở làm một cái vô pháp tỉnh lại mộng Quý Thính vội vàng chạy đến dưới lầu sau, chính gặp gỡ vẻ mặt sốt ruột Quý Chu Chu. Quý Chu Chu nhìn đến nàng sau lập tức lôi kéo nàng xuống lầu. Ngươi đã chạy đi đâu? Ta đi bệnh viện cửa chưa thấy được ngươi. Ta đi lên tìm ngươi, kết quả lạc đường. Quý Thính bất đắc dĩ nói. Quý Chu Chu xem một cái nàng trong tay thư, không khỏi nở nụ cười. Ngươi chừng nào thì như vậy thích xem tiểu thuyết. Nói ta kia buồn còn không có tới kịp xem đâu, chờ ta đi trở về lại nói. Hiện tại là liêu cái này thời điểm sau. Chạy nhanh đưa ta qua đi. Hai người suốt ruột hoảng hốt tới rồi sân bay, cuối cùng là không có chậm trễ thời gian, nhưng mà không có gì dùng, bởi vì quý thính ở tiến vào chờ cơ thất sau, mới phát hiện phi cơ đến chế. Nàng lo lắng cấp thân đồ xuyên gọi điện thoại, kết quả đối phương lúc này trực tiếp tắt máy, nàng bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, nhìn cửa sổ phát ốc Hai người rõ ràng chỉ tách ra hơn 20 tiếng đồng hồ, nàng lại giống như đã trải qua rất nhiều năm giống nhau, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Quý thính ước chừng ở sân bay mệt nhọc tám nhiều giờ, thiên đều mau đen mới cất cánh, chờ tới rồi trong nhà khi, đã là hơn 8 giờ tối. Nàng tiên sân, quản gia liền vội vội vàng chạy tới, quý thính nhìn đến hắn suốt ruột bộ dáng trong lòng trầm xuống, tiểu xuyên đâu. Ngài nhưng đã trở lại, tiên sinh từ ngài rời đi liền vẫn luôn đem chính mình nốt ở trong phòng, ai đều không chuẩn đi vào. Ngài nhanh lên đi xem hắn đi. Quý Thính cho mày, dưới chân bay nhanh chiều phòng ngủ chạy tới, vừa đến cửa liền loảng xoảng loảng choạng phá cửa, Thân Đồ Xuyên, mở cửa. Trong phòng không có động tĩnh, nàng tức khắc tăng lớn trên tay lực độ, nhanh lên mở cửa, lại không khai ta liền. Nói còn chưa dứt lời môn đột nhiên mở ra, nàng một đấm thiếu chút nữa liền ở trên người hắn, vội vàng bắt tay thu trở về. Chỉ một ngày nhiều không gặp, Thân Đồ Xuyên thật giống như gầy ốm rất nhiều, một khuôn mặt bạch đến không có huyết sắc. Đấy mắt hắc thanh phá lệ rõ ràng. Hắn bình tĩnh nhìn Quý Thính, trong mắt có loại bệnh trạng si mê, hồi lâu lúc sau mới không thể tin tưởng lẩm bẩm, ngươi thế nhưng đã trở lại. Ta không trở lại còn có thể đi đâu? Quý Thính chừng hắn liếc mắt một cái, quay đầu đối quản gia nói, phiền toái gọi người chưng hai cái canh trứng, lại làm điểm mặt khác thanh đạm đồ ăn, ta cùng tiểu xuyên chờ lát nữa ngon ăn. Tốt tốt, ta đây liền gọi người đi làm. Quản gia vội vàng đi phong bếp. Quý Thính lại xem một cái còn đang ngẩn người người nào đó. Trực tiếp đem hắn đẩy mạnh trong phòng, bang một tiếng đem cửa đóng lại, bóp eo cả giận nói, ngươi sao lại thế này? Ta về sau cần thiết vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh ngươi mới được sao? Có phải hay không ta có chuyện gì không ở, ngươi liền nháo tuyệt thực nháo tự bế. Ta không có. Thân đổ xuyên thanh âm có chút trầm thấp. Quý thính cười lạnh, ngươi không có. Vậy ngươi hiện tại là đang làm cái gì? Thân đổ xuyên nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, ta cho rằng ngươi sẽ không đã trở lại. Vì cái gì sẽ như vậy cho rằng? Quý thính nhúng mày. Thân đổ xuyên trầm mặc hồi lâu, hốc mắt dần dần phím hồng, bởi vì quý chu chu. Ngươi là cảm thấy kia công tác là ngươi cho nàng an bài, cho nên nàng nếu đã xảy ra chuyện, ta liền sẽ trách cứ đến trên người của ngươi đúng không? Quý thính ôm cánh tay hỏi. Thân đổ xuyên đáy mắt thế nhưng xuất hiện một tia nhút nhát, cẩn thận tiến lên nắm lấy tay nàng, ngươi không có giận ta sao? Trận này ngoài ý muốn là ngươi chế tạo sao? Đương nhiên không phải thân đồ xuyên lập tức phủ nhận. Quý thính nở nụ cười, không phải không phải được rồi, ta có cái gì hảo sinh khí, khí ngươi cấp chu chu giới thiệu công tác. Nàng cũng không nghĩ tới, ngày hôm qua chu chu mới vừa an ủi quá chính mình nói, chính mình quay đầu liền nói với hắn. Đương nhiên nàng càng không nghĩ tới chính là, vị này đều cùng chính mình trải qua mấy đời, cảm giác an toàn vẫn như cũ ít như vậy. Nhìn hắn đang thương vô cùng bộ dáng, quý thính mềm lòng, ngươi hai ngày này có phải hay không đều không có uống thuốc. Ăn. Ấn. Quý Thính có chút kinh ngạc, thân đồ xuyên bình tĩnh nhìn nàng, ta sợ ngươi sẽ sinh khí. Quý Thính, đều tuyệt thực còn nhớ rõ uống thuốc, xem ra xác thật có nhớ kỹ nàng ngày thường dặn dò. Đối mặt như vậy, thân đồ xuyên, Quý Thính là không có biện pháp ngoan hạ tâm tới giao hấn, chỉ là đem người kéo đến bên người, không ngừng nói cho hắn, hắn nuôi chính mình, có bao nhiêu quan trọng, hy vọng hắn tâm có thể kiên định xuống dưới. Chúng ta kết hôn đi. Thân đồ xuyên đột nhiên nói, Quý Thính một chút, cái gì? Hôn thân đồ xuyên nắm chặt tay nàng, "Ta biết ta hiện tại còn không phải cái người bình thường, nhưng là ta nguyện ý vì ngươi đi sửa, cũng vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi, ngươi có thể gả cho ta sao?" Quý Thính Tĩnh sau một lúc lâu, có chút bất đắc dĩ mở miệng, "Ngươi hy vọng ta nói nguyện ý sao?" "Có thể chứ?" Thân đồ xuyên đáy mắt xuất hiện một tia thấp hỏng, hắn cũng không biết, như vậy chính mình Quý Thính có thể hay không từ đáy lòng tiếp thu. Quý Thính trầm mặc hồi lâu, thẳng đến hắn trái tim cao cao treo lên, mới chậm rãi nói, Có thể nhưng thật ra có thể, nhưng ta cảm thấy quá hấp dốc, cũng quá tiện nghi ngươi, sao có thể liền cái nhẫn kim cương đều không có, liền tùy tiện đáp ứng ngươi nha. Thân đổ xuyên ngẩn ra một cái trước mắt, quay đầu liền đi ra ngoài, ta hiện tại liền đi mua. Ngươi cho ta trở về. Quý thính cười đem người kéo lại, hơn phân nửa đêm đi chỗ nào a Ăn cơm trước. Thân đổ xuyên nào có tâm tình ăn cơm, cuối cùng vẫn là quý thính nói ra chính mình ở sân bay mệt nhọc 8-9 tiếng đồng hồ sự, hắn mới miễn cưỡng ngồi xuống. Ngươi ăn cái này. Thân đổ xuyên không ngừng cho nàng gắp đồ ăn, thức mau nàng trong chén liền đôi đến cao cao. Quý thính giở khóc giở cười, ngươi đừng chỉ lo ta, chính mình cũng ăn nhiều một chút, đều đói lâu như vậy, đói là đi. Ta không quá nhớ rõ. Nàng rơi khỏi sau, hắn thời gian quan niệm giống như đột nhiên liền mơ hồ, cái gì đều nhớ không nổi cái gì cũng không biết, cả người đều quy về một loại hôn độn trạng thái, thẳng đến nàng trở về mới tính lý trí trở về. Quý thính mím môi. Đem chính mình trong chén đồ ăn phát cho hắn một nửa, hắn tức khắc có chút khẩn trường, ngươi không yêu ăn sao. Ta cho ngươi chọn chính là ngươi thích. Không phải, là muốn cho ngươi cũng ăn nhiều một chút, ăn đi. Quý thính phát hiện, chính mình rời đi một chuyến, hắn tựa hồ thay đổi một người giống nhau, tuy rằng đã biết nàng sẽ không rời đi, ngẫu nhiên cảm xúc vẫn là có chút giống chim sợ cảnh cong. Thân đổ xuyên lúc này mới hơi hơi thả lỏng, ở quý thính dưới ánh mắt túi đầu ăn cơm, quý thính ôn nu nhìn chăm chú vào hắn thẳng đến hắn đem trong chén cơm đều ăn sạch sẽ, chính mình lúc này mới tiếp tục ăn. Thân đổ xuyên liền ở bên cạnh An tĩnh bồi, một câu cũng không nói. Ngươi buổi tối rửa căn sao? Còn không có. Đi ăn đi. Quý thính đem dư lại đồ ăn ăn xong, thân đổ xuyên gật gật đầu, từ bàn trà hạ đem dược lấy ra tới, dựa theo lời dặn của bác sĩ xứng hảo về sau toàn bộ ăn. Chờ hắn đem nước uống xong, Quý thính méo mèo hắn mặt, thật ngoan. Thân đổ xuyên dơ lên môi, đột nhiên ôm lấy nàng. Quý Thính cười chiều ngựa ra sau, cả người thả lỏng ý ở trên sofa, thân đổ xuyên cũng đi theo nga xuống, lớn như vậy vóc dáng, cố tình muốn học nhân ra chim nhỏ nép vào người, Quý Thính đến mở ra hai tay mới có thể miễn cưỡng đem người ôm lấy. Hai người liền như vậy lặng lặng ôm nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, phản phất giờ khắc này chính là địa cửu thiên trường. Không biết qua bao lâu, Quý Thính nhỏ giọng nói, ta mới đi một ngày, liền cảm giác giống đi rồi một năm giống nhau, như vậy không rời đi ngươi. Ta về sau nhưng làm sao bây giờ a Vậy đừng rời đi, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Thân đổ xuyên ôm chặt hơn nữa chút. Quý thính cười cười, nhưng luôn có muốn chính mình một người làm chuyện gì thời điểm đi, sao có thể liên thể anh giống nhau, mỗi ngày đều dính ở bên nhau. Thính thính. ân Người ngày hôm qua đi rồi lúc sau, ta cảm giác chính mình giống đã chết giống nhau. Thân đổ xuyên thanh âm có điểm ếch.